cùng 122. t h lúc đó toàn bộ to lớn cung điện cũng phát sinh to lớn tiếng oanh minh bất quá không có nguy hiểm gì phát sinh tô dạ đứng ở một bên chờ đợi chỉ chốc lát k i a tiếng oanh minh rốt cục dừng lại mà tịch d i ệ t chu tức cũng chậm rãi mở mắt chủ nhân cái này t h ầ n lực là ta mang tới phi thường lực lượng cường đại bất quá muốn triệt để nắm giữ đại khái còn cần rất dài một đoạn thời gian tô dạ nghe nói liền trực tiếp mở ra tịch d i ệ t chu tước hệ thống tin tức thần thú hoang cổ tịch d i ệ t chu tước thu vi thần đạo hư thiên cảnh huyết mạch cấm kỵ giai t h ư ợ n g phẩm nắm giữ p h á p tắc hỏa chi phát tắc chín mươi bảy nắm giữ thần lực hỏa thần tri lực bản mệnh thần thông tịch diện thương cung đại viên mãn trung tốc thiên p h tịch diện thiên viêm có thể đốt hóa thiên địa tịch d i ệ t pháp tắc chính là khai thiên đệ nhất thiên viêm đánh giá dục hỏa hóa thần chi chu tước huyết mạch chi lực đã thức tỉnh đến hoang cổ thời kỳ như cho nó đầy đủ thời gian chắc chắn thanh hoang cổ lúc tạo thành đích sợ hãi d á n g l â m thế gian tô dạ không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh nắm giữ hỏa chi pháp tắc trực tiếp tiêu thăng đến chín mươi bảy xem r a dục hỏa trùng sinh lại thêm cái này hỏa thần chi lực cho tịch d i ệ t chu tức mang đến lực lượng khổng lồ mà lại vừa rồi tịch diện chu tức còn thân hơn miệng nói không có triệt để nắm giữ nếu như chờ hắn triệt để nắm giữ hỏa thần chi lực chỉ sợ trực tiếp tấn thăng v nghĩ như vậy tô dạ lập tức có một chút cảm giác cấp bách bất quá cũng may đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau khi trở về tô dạ liền có thể thông qua tham lộ pháp tắc m ả n h vỡ theo m à thành là vạn cổ cảnh cường giả đến vạn cổ cảnh về sau liền có thể lần nữa tiến vào cao duy thế giới ở trong thu hoạch được c à n g nhiều hiếm có tài nguyên tô dạ hài lòng nhìn thoáng qua tịch diện chu tức t i ê u cường đại hỏa chi pháp tắc phát tán ra khí tức lúc này mới xứng với tô dạ tọa hạ đệ nhất đại tướng thực lực hai người không có dừng lại trực tiếp ly khai hỏa thân điện toàn à y không có thần lực thần điện đã không dùng được rất nhanh tô dạ cùng tịch diện chu tức cũng đã đi tới mặt đất nhìn xem chung quanh nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi cảnh tượng bây giờ trở nên càng thêm rách nát mà lại phụ cận áo vải bình dân cũng đều tại quỳ lệ cái gì tô giả cùng tịch diệt chu tức lập tức không hiểu một lát sau tô giả mới từ một tên láo giả trong miệng biết được nguyên lai mình trong lòng đất những tiểu động t ắ c kia trên mặt đất đưa tới o à n h động to lớn những này nằm dạp trên mặt đất các bình dân đều là tại khẩn cầu bọn hắn tiên tổ hiền linh đừng cho thương viêm thành nhận yêu thú thống trị tại thượng vị thế giới bên trong yêu thú cũng là quần bạo hung hãn đại danh tử nếu là nhân loại văn minh bị yêu thú chỗ thống trị về sau hơn phân nửa không có cái gì tốt thời gian tô dạ vừa mới nghe s o n g láo giả g i ả n g thuật liền cảm nhận được sau l ư n g đột nhiên đánh tới một cỗ bảng bạc yêu khí quay đầu nhìn lại cái gặp theo hư không bên trong bay tới một đám to lớn yêu thú bọn hắn từng cái đều nắm chắc cao trăm trượng trọng trọng rơi vào thương viêm thành bên trong vẹn vẹn theo k h í tức nhìn lại chỉ sợ thực lực cũng không thua kém vô c ự c cảnh thậm chí còn có hư thiên cấp bậc tồn tại yêu chủ chính là cái này thương viêm thành tại thời đại hoang cổ là thương viêm văn minh cố đô kia được xưng yêu chủ người chính là thú hồn văn minh văn minh chi chủ hồ thiên p i ế u cũng là toàn bộ thú hồn văn minh duy nhất một tôn hư thiên cảnh cờ giả hắn cẩ có chút chất vấn hỏi chính là loại này phá thành còn ra hiện cái gì gì tượng bên cạnh một tên tiểu yêu trả lời ngay chính là cái này thương viêm thành chỗ bình nguyên lại bạo phát mánh liệt địa chấn hơn nữa còn là vừa vận t ạ i nhóm chúng ta chuyển nhập phủ thành chủ không lâu sau hồ thiên khiếu như n h ữ n mày hắn tự nhiên từng nghe nói thương viêm văn minh đại danh chính là hoang cổ lúc đ ỉ n h tiêm cấp vũ trụ văn minh càng là nắm giữ h ỏ a chi pháp tắc m ũ i tổ cấp văn minh nếu không phải như thế hắn cũng không có khả năng tự mình chạy chuyến này dù sao hắn thân là văn minh tri chủ há lại sẽ quản loại này một thành nhất tinh việc nhỏ nhưng mà nhìn thấy cái này tàn phá không chịu nổi thương viêm thành h ổ thiên khiếu lập tức cảm thấy loại này phá địa phương chỉ sợ căn bản không có cái gì bảo bối đang lúc hắn chuẩn bị đem bên cạnh tiểu yêu thống m ạ dừng lại sau đó lại ly khai thời điểm một tên màu đen c ẩ m y thanh niên cùng một cái lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn trước mặt mọi người không có chút nào khí tức ba động làm cho tô dạ hai người trở nên vô cùng thần bí h ổ thiên khiếu lập tức cảnh giác nhìn về phía tô dạ hai người hai vị không biết các ngươi là một bên tiểu yêu tự nhiên cũng cảm nhận được hai người bất phàm liền hỏi từ nay về sau cái này thương viêm tinh ta tinh không văn minh che lên lập tức đem các ngươi thú hồn văn minh tất cả yêu thú rút khỏi thương viêm tinh. tôi dạ l ệ n h lùng nói đã từ nơi này cầm hỏa thần chi lực vậy cái này thường viêm tinh tô dạ cũng chuẩn bị quả n quản h u ố n h ổ chỉ là một cái thú hồn văn minh mà thôi tô dạ căn bản không để vào mắt mà kêu h ổ thiên khiếu nghe được tô dạ lập tức kinh ngạc lên không nghĩ tới ở đây vậy mà gặp tinh không văn minh người hắn mặc dù là yêu thú văn minh nhưng cũng là đông phương thần vực bên trong tinh hệ cấp văn minh đ ố i cái này t ầ n tấn tinh không văn minh cũng là sớm có nghe thấy nghe qua tinh không văn minh đại danh hôm nay rốt cục nhìn thấy tinh không văn minh người quả nhiên chính là nhân tộc nhân tài kiệt xuất hồ thiên k i ế u khách sáo một câu tiếp tục nói chỉ là Cái nhóm à y t ư dương lược ơ nơi n tinh chính là tà dương văn minh chiến nếu này binh, g viêm tà từ rất c là là lưu yếu địa, thể tà nhường dương văn i n h chúng ó cơ ộ i lợi để được. dụng Nhóm c h ta thú hồn văn minh vì trận chiến tranh này đã chuẩn bị mấy ngàn vạn năm lâu tiêu hao to lớn nhân lực vật lực việc này lui binh sợ rằng sẽ thất bại trong găng t ấ p nhưng ta thú hồn văn minh tuyệt đối vô ý cùng các hạ là địch Nếu không ta thú hồn văn minh tặng cùng ngài không cái hư thiên khoáng thạch. Việc này như thú hai hư thiên khoáng thạch. chấm ta Việc vậy cái, cái dứ tự mình tới đây chính là bởi vì thuộc hạ báo cáo xuất hiện dị tượng mà trùng hợp cái này tình không văn minh người cũng ở chỗ này nếu là trùng hợp kia khẳng định không thể nào nói nổi cho nên hổ thiên khiếu khẳng định cái này thương viêm tinh trên nhất định là có cái gì ghê gớm đồ vật mới đưa cái này tình không văn minh người hấp dẫn mà tới vì vậy hắn cũng không tính nhường ra thương viêm tinh dù sao cái này thương viêm tinh là thuộc hạ của mình đánh xuống bất kể nói thế nào đều đã là l ã n h địa của mình Ngươi, năng không có nghe hiểu bản, bản hiểu khả có tọa đang khi nói chuyện tô giả đem khí tức trong nháy mắt phóng thích mà ra kinh khủng y áp làm cho những cái kia vô cực cảnh tiểu yêu tại chỗ bạo thể mà chết làm sao lại mạnh như vậy hư thiên cảnh hổ thiên khiếu càng là không kịp t h ở tức mà lại tô giả khí tức mang đến cho hắn một loại yêu thú hoàng giả khí tức làm chính mình hai chân vậy mà không tự chủ muốn p h ụ phục xuống dưới hổ thiên khiếu trong lòng khiếp sợ không thôi loại này yêu thú hoàng giả chi khí hắn chỉ có đã từng tham viếng đông phương thần vực bên trong cấp vũ trụ yêu thú văn minh lúc mới tại kia cấp vũ trụ văn minh yêu trụ trên thân cảm nhận được qua mà lại mà lại lại còn không có trước mắt gái này cầm ý thanh ni hắn đến cùng là ai tại sao lại tản mắt ra tinh thuần như thế nồng đậm yêu thú hoàng giả chi khí khó nói khó nói cái này tinh không văn minh là ta yêu thú nhất tộc bí mật thế lực hổ thiên khiếu trong lòng như là sóng to gió lớn tô dạ không để ý đến hổ thiên khiếu c h â n kinh bấm tay hướng về phía hư không bắn ra n ằ m dạp trên mặt đất hổ thiên khiếu thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời bên ngoài thấy cảnh này những cái kia thương viêm tinh các bình dân lập tức hưng phấn họ hét bắt đầu tinh không văn minh và t u ế ca ngợi tinh không văn minh chương một trăm hai mươi ba cấp vũ trụ văn minh thanh t r ư ớ c 123 cấp vũ trụ văn minh t h a n h khâu văn minh t h a n h khâu văn minh bạch hồ tinh một thân ảnh r ồ n dập lướt qua bạch hồ tinh trên không cấp tốc rơi vào cung điện to lớn trung ương ta là yêu tộc dòng bên thú hồn văn minh hồ thiết thiếu nhanh chóng thông trì nữ vương điện hạ trọng thương chưa chết hồ thiết thiếu một đường kéo lấy thân thể đi tới cái này t h a n h khâu văn minh bên trong toàn bộ đông phương thần vực bên trong hết thể chỉ có tứ đại cấp vũ trụ văn minh mà cái này t h a n h khâu văn minh chính là chuyển thừa lâu đời cấp vũ trụ văn minh một trong cũng là yêu tộc tại đông phương thần vực bên trong bá chủ cái khác bất luận cái gì yêu tộc văn minh cũng thần phục với nó tồn tại không đồng nhất một lát, một tên một thân bạch sắc cầm báo t ơ lụa tự nhiên hào phóng nữ t ử đi tới phía trên cung điện bảo tòa trước hồ thiên khiếu ngẩng đầu nhìn một cái trên đài người phản phất nhân tộc hơn hai mươi tuổi cô đường trong vắt hai con n g ư n i như nước hồ đồng dạng thanh tịnh mũi ngọc tinh xào dê nền dáng đôi môi tươi nhuận tiểu xảo ngũ quan có thể nói là đẹp đẽ tuyệt mỹ thon dài dáng người thức tha vũ mị một đầu như là thác nước rủ xuống thanh ti tóc dài năm t r á m bảy bị một cái bạch sắc dây lụa đơn giản trói buộc tản mát sau lưng mỹ l ạ làm rung động lòng người hồ thiên k i ế u vẹn vẹn nhìn thoan qua lập tức đem đầu thắt xuống nàng này chính là thanh khâu văn minh nước vạn năm khó gặp một lần thiên kiêu tri nữ bây giờ niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã trở thành thanh khâu văn minh văn minh c h i chủ thực lực cao tới vạn cổ cảnh dù cho hình dạng và khí chất cũng không ai bằng hổ thiên khiếu cũng không dám tại nó trước mặt có nửa điểm lỗ mãng ừ m tô thiển nguyệt ánh mắt đảo qua điện hạ phủ phục hổ thiên khiếu đôi mắt đẹp hơi n h ữ lên hỏi tiểu hổ là người phương nào dám đem ngươi thương nặng như vậy hồi hồi bẩm nữ vương điện hạ là ta đông phương thần vực bên trong tia tân tấn tinh không văn minh người tinh không văn minh tô thiển nguyệt như có điều suy nghĩ bắt đầu mặc dù t h a n h công văn minh rất ít lẫn vào đê d à i văn minh sự t ì n h nhưng cái này tình không văn minh n à n g cũng là nhớ k ỹ một hai hình như là gần nhất vừa mới quật khởi một cái hạ vị văn minh tại trước đây không lâu bởi vì đánh bại một cái uy tín lâu năm tinh hệ cấp văn minh mà bị thượng vị thế giới chỗ biết rõ tô thiện n g u y ệ t mời nói qua một hai nữ vương điện hạ tại hạ trọng thương đến đây là có chuyện quan trọng hướng ngài báo cáo nói ngay gần đây thuộc hạ dẫn theo t h ú hồn văn minh xâm lấn một cái nhân tộc văn minh mà tại nhóm chúng ta đánh hạ một cái bên trong tinh cầu gần nhất phát sinh một chút dị dạng khoản này tinh cầu chính là năm đó ở thời đại hoang cổ văn minh tại thế thương viên văn minh cố đô Mặt k h ô người thay Tô phát hiện từng bị vô số mạo hiểm giả giáng lâm đến thương viêm tinh bên trên nhưng dù cho thanh thương viêm tinh lật cái thực chất hướng lên trời cũng không có phát hiện mảy may di tích tung tích như thế cường đại văn minh không có khả năng không có để lại cái gì truyền thừa mà ước vạn năm sau hôm nay lại phát sinh đột nhiên phát sinh dị dạng cho dù ai cũng đều sẽ cùng thương viêm văn minh di tích liên hệ tới nữ vương đ i ệ n hạ thuộc hạ đến thương viêm tinh lúc k i u tự xưng ơ tinh không văn minh người đã giáng lâm tại thương viêm tinh bên trên bọn hắn không chỉ có đánh chết bộ hạ của ta thậm chí còn một kích đem thuộc hạ đánh thành trọng thương may mà bọn hắn không có đội theo nếu không thuộc hạ chỉ sợ cũng tới không được nơi này n g h e xong hồ thiết khiếu tô thiện n g u y ệ t cũng không khỏi có chút giận dữ nàng yêu tộc người tại đông vương thần vực bên trong lại gặp đái nộ như thế dù nói thế nào, đông phương thần vực tứ đại cấp vũ trụ văn minh cũng có được nàng yêu t ộ c một thành viên mà lúc này hồ thiên khiếu tiếp tục nói ra nữ vương điện hạ thuộc hạ còn có sự kiện muốn nói cho ngài tô thiển nguyệt gật đầu ra hiệu hắn nói thẳng có thuộc hạ kia tinh không văn minh một thanh niên cũng chính là đem ta đánh thành trọng thương thanh niên kia trên thân cảm nhận được bảng bạc yêu t ộ c hoàng giả c h i khí thậm chí thậm chí vượt qua nữ vương ngài hoàng giả c h i khí hồ thiên khiếu vừa dứt lời tô thiển nguyệt lập tức kình ngặt lên người xác định thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo thanh niên kia trên người thật là có yêu thú hoàng giả tri khí mà lại phi thường nồng đầm thậm chí nồng đậm đến. liên kết phía d ư ớ i cũng tại nó uy áp phía d ư ớ i không tự chủ nằm dạp trên mặt đất cho nên thuộc hạ hoài nghi cái này tinh không văn minh ở trong rất có thể tồn tại văn minh khác yêu tộc đại năng cũng là nguyên nhân chính là như thế thuộc hạ mới đầu tiên thời gian chạy đến bạch hồ t i n h hướng ngài báo cáo tô thiện nguyện khoe miệng có chút dơ lên nói thật sự là càng ngày càng có ý tứ cái khác thần vực yêu tộc đến ta đông phương thần vực sau đó không lâu ta sẽ đích thân tiến về một chuyến tinh không văn minh nhìn xem đến cũng phải hay không như như lời người nói thuộc hạ nguyện ý tự mình dẫn đường yêu huyền tông đại diễn phong vừa mới trở về t ố dạ Khoan thai ngồi trên diện phòng, đại bây ắ t t đầu mở ra hệ h giờ n h vụ bảng. h tịch diện chu tức có được hỏa thần chi lực tấn thăng vạn cổ cảnh đã là vấn đề thời gian mà trong tay mình cũng có được nhiều như vậy p h á p tắc m ả n h vỡ trở thành vạn cổ cảnh cường giả càng là chuyện chắc như linh đóng cột đến lúc đó toàn bộ đông phương thần vực bên trong đem sẽ không còn người có thể uy hiếp được chính mình tô giả mở ra hệ thống nhà kho chuẩn bị đem cái này mười lần cơ hội toàn bộ sử dụng bất quá hắn đột nhiên nghi vấn bắt đầu Hệ thống, nếu là lực lượng pháp thể tham pháp mảnh mình chỉ định hội, mảnh chứa tắc đạt tới tắc một trong nếu lượng còn ngộ lần vụn ẩn đều là ẩn chứa lực lại là mà có có cơ mỗi sao? sao vỡ Dù ở rất nhanh hệ thống cũng cho ra đáp án là một loại lực lượng pháp tắc đạt tới một trăm linh về sau có thể tiếp tục tham lộ nhưng thực lực cũng sẽ không có chỗ tinh tiến bởi vì một trăm linh đã là một loại pháp tắc cực hạn thì ra là thế dù cho tô dạ toàn bộ chỉ định không gian pháp tắc mảnh vỡ tham lộ đến một trăm linh về sau còn lại mảnh vỡ cũng vô dụng thế là tô dạ nghĩ nghĩ bắt đầu nói ra chỉ định hai khối không gian pháp tắc mảnh vỡ sáu khối lôi chi pháp tắc mảnh vỡ cùng hai khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ tự mình nắm giữ chín mươi phần trăm không gian p h á p tắc bảy mươi phần trăm lôi chi p h á p tắc cùng năm mươi phần trăm thời gian p h á p tắc đem mười lần cơ hội như thế chỉ định có thể để cho hai loại này lực lượng p h á p tắc cũng đạt tới một trăm phần trăm tình trạng một trăm cùng chín mươi phần trăm mặc dù chỉ thua kém m ộ ư ơ i phần trăm nhưng t r ê n l ệ n h lại không phải một chút điểm thời gian p h á p tắc tất nhiên thần bí bất quá tô dạ còn không có tìm tòi nó trong chiến đấu mang tới chỗ tốt so sánh thời gian p h á p tắc q ù ầ n bạo lôi chi p h á p tắc càng thêm thích hợp chiến đấu mà lại tô dạ kia vạn cổ thần thông hỗn độn lôi vực bây giờ đã nắm giữ đến đại thành tình trạng trước đem lôi chi phát tắc cũng tham ngộ đến một trăm phần trăm phần trăm muốn c huống hồ đến vạn cổ cảnh về sau còn có thể lần nữa mở ra chiều không gian c h i tâm tô dạ còn tại hư thiên cảnh thời điểm liền tại chiều thứ tư độ thế giới thu được nhiều như vậy thời gian pháp tắc mảnh vỡ đẳng vạn cổ cảnh về sau lại mở ra chiều không gian c h i tâm về sau tin tưởng lấy được thời gian mảnh vỡ cũng không so với lần trước ít hạ quyết tâm về sau tô dạ liền dự định chuẩn bị chuẩn bị tìm thời gian bế quan đem cái này mười khối pháp tắc mảnh vỡ đều t h ă n g lộ chương một trăm hai mươi bốn vạn cổ cảnh cường giả đích thân tới kinh ngạc tô thiện nguyện chương một trăm hai mươi b ố vạn cổ cảnh cường giả đích thân tới kinh ngạc tô thiện nguyện cầu đặt mua thời gian n o á n một cái mấy ngày đi qua tô dạ đã đem tất cả mọi chuyện bản giao rõ ràng ngoại giới tiếp tục từ liêu t h ầ n bọn người phụ trách sơn hà đồ vẫn như c ũ g i a o cho tịch diệt chu tức trưởng quản đáng nhắc tới chính là trước đây không lâu tàn dương văn minh văn minh c h i chủ tự mình mang theo trọng lệ đến đây cảm tạ tinh không văn minh nguyên lai kia thú hồn văn minh hồ thiết hiếu bị tô dạ đánh ra thương viêm tinh về sau toàn bộ thú hồn văn minh yêu tộc cũng nao nhao theo tàn dương văn minh ở trong lui m ì n h nguyên bản sắp luân hãm tàn dương văn minh lập tức thu phục tất cả mất đất về sau biết được hết thể tàn dương văn minh tri chủ cũng lập tức đến đây tinh không văn minh cảm tạ đương nhiên cũng là liêu tô dạ đã ẩn cư ở phía sau màn giữ chức kia thần bí nhất rất cường đại tồn tại hôm nay tinh không bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo bạch s ắ c bóng hình xinh đẹp nó bên cạnh còn đi theo mấy tên áo đen người trong đó một vị chính là trước đây bị tô dạ một k í c h kém chút vẫn lạc hổ thiên khiếu bất quá mấy ngày nay tại đông phương thần vực bên trong rất cường đại yêu tộc văn minh nghỉ tay dưỡng sinh tức thể nội thương thế vậy mà đã khôi phục hơn phân nửa nữ vương điện hạ phía trước chính là tinh không văn minh lánh địa bên trong hổ thiên k i ế u cung kính hướng bên cạnh nữ tử áo trắng giới thiệu nói hàn chỗ xâm lấn tản dương văn minh bản thân tựu cùng cái này, tinh không văn minh gần sát. cho nên chuyến này cũng là hắn nguồn gốc đến đây tô thiện n g u y ệ t ánh mắt nhìn lướt qua sáng trói còn tinh nói ngược lại là cái rất mỹ lệ văn minh đúng lúc này tinh không liên minh thủ vệ cũng phát hiện bọn này yêu tộc tồn tại thế là lập tức xông lên tiến đến dò hỏi phía trước đã là ta tinh không văn minh lãnh địa chư vị nếu là muốn tiến vào tinh không văn minh cần hướng nhóm chúng ta cáo chi đến từ phương nào nhóm chúng ta lại hướng liên minh cao tầng thông báo liên minh cho phép thì có thể vào liên minh không cho phép mời chư vị trở về nơi cũ thủ vệ trịnh trọng hướng yêu tộc mọi người nói làm cản một đám đề tiện nhân loại vị này chính là ta thanh khâu văn minh văn minh c h i chủ tiến vào các người một cái chỉ là tinh hệ cấp văn minh còn cần thông báo tô thiện nguyện sau lưng người háo đen lập tức táo bạo nói l i ê n bọn hắn văn minh c h i chủ cũng dám cản thật sự là quá gan to bằng trời tại mảnh này đông phương thần vực bên trong liền xem như cái khác ba đại vũ trụ cấp văn minh cũng không dám làm như thế thủ vệ kia nghe được người háo đen lại cảm nhận được trên người đối phương cường đại đến kinh khủng yêu khí lập tức chấn kinh vật phần đông phương thần vực tồn tại tứ đại cấp vũ trụ văn minh cái này thanh khâu văn minh chính là một trong số đó hơn nữa còn là đại biểu toàn bộ đông phương thần vực bên trong mạnh nhất yêu tộc văn minh điều ấy cho dù là một cái vừa mới nắm giữ pháp tắc phổ thông cường giả cũng là biết đến mà lại chú đóng ở vệ sở biết trước đó xâm lấn tàn dương văn minh cũng là yêu tộc mà kia thú hồn văn minh văn minh c h i chủ cùng bị bọn hắn bọn hắn tô thái thượng đánh thành trọng thương hiện tại tới nhiều như vậy yêu tộc chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ta không có ý tứ đây là ta tinh không văn minh quy củ thủ vệ kia nói nếu là phóng bọn hắn đi vào những n à y yêu tộc đại khai sát giới chỉ sợ không người có thể ngăn cho nên hắn dự định trì hoãn thời gian lập tức đem tin tức này chuyển về vạn linh tinh yêu huyền tông mà tô t h i ể n nguyệt cũng không có làm khó thủ vệ khinh n u nâng lên thon dài tay nói ra không cần vì hắn hắn liền nói thanh khâu văn minh c h i chủ đến đây bái phòng tinh không văn minh nhanh chóng đi thông báo đi người á o đen kia nhìn thấy tô t h i ể n nguyệt cũng lên tiếng cũng lập tức lui ra không dám nói thêm cái gì mà thủ vệ cũng lập tức thở dài một hơi bằng nhanh nhất tốc độ trở lại tinh không văn minh bên trong đồng thời trực tiếp đem việc này thông báo cho nơi đây vô cực cảnh liên minh cường giả kia vô cực cảnh cường giả vốn là phụ trách cho phép hoặc cấm thông hành nhưng mà hắn lấy nghe được người tới lại là thanh k â u văn minh tri chủ lập tức khiếp sợ nhảy dựng lên ngay sau đó trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ ngựa không ngừng và chạy tới vạn linh tinh chuyện sự tình này đã không phải là hắn có thể quyết định cũng không lâu lắm ở xa ước vạn dằm tinh vực bên ngoài vạn linh tinh yêu huyền tông bên trong liêu thần liền vô cùng lo lắng xông lên đại diễn phong sư tôn thanh khâu văn minh văn minh c h i chủ đã tới ta tinh không văn minh biên giới nói là tới bãi phòng ta tinh không văn minh liêu thần cấp tốc lớn tiếng thông báo nói mà ngay tại thu dọn hệ thống nhà kho tô dạng lập tức n ừ n g lại thanh k â u văn minh như tô d ạ không có nhớ lầm cái này t h a n h khâu văn minh chính là đồng phương thần vực bên trong tứ đại cấp vũ trụ văn minh một trong mà văn minh c h i chủ càng là thực lực cao tới vạn cổ cảnh cấp bậc đại năng hàng thật giá thật uy tín lâu năm vạn cổ cảnh cờ giả tô giả không biết rõ cái này t h a n h khâu văn minh c h i chủ vì sao đến đây nhưng làm toàn bộ đồng phương thần vực bên trong yêu t ộ c mạnh nhất văn minh rất hiển nhiên cùng lúc trước tự mình đánh lui t h ú hồn văn minh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bất quá đại khái dẫn đầu hẳn không phải là đến là thu hồn văn minh báo thù bởi vì mặc dù đều là yêu tộc nhưng đồng dạng cấp vũ trụ văn minh là không lẫn vào tinh hệ cấp hàng tính cấp những cái kia văn minh chuyện dù sao một cái đông phương thần vực bên trong tứ lại cấp vũ trụ văn minh huyên náo đầy đủ hỗn loạn nếu là tại liên lụy đến phía dưới tinh hệ cấp văn minh sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn không chịu nổi cho nên cấp vũ trụ văn minh phải cưỡng ép cải biến cái khác nhỏ yếu văn minh các cục đây đã là một cái quy củ bất thành văn là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tôi giả sửa sang lại một cái quần áo đứng dậy đi ra đại diễn p h ò n g lập tức đem những người kia thay vào ta đại diễn p h ò n g không muốn chậm chế cá nhân tôi g đối l i u thần phân phó nói l i u thần nhữ mày hắn có chút bận tâm đối phương đến đây phải chăng mang theo ác ý dù sao cũng là vạn cổ cảnh cừng giả nếu là mang theo ác ý đến đây, vậy hắn chỉ sợ không cách nào bảo hộ sư tôn bất quá hắn vẫn là lập tức làm theo sư tôn một mực mang cho hắn đều là vô cùng cường đại cùng cảm giác thần bí dù cho đối phương là vạn cổ cảnh c ư ờ n g giả liêu thần cũng tin tưởng sư tôn ý nguyên có hóa giải chi pháp liêu thần tự mình hóa thành một đạo cực quang nháy mắt biến mất trên vạn linh tinh vẹn vẹn nửa nén hương về sau liêu thần thân ảnh lần nữa trở lại vạn linh tinh bên trên chỉ là lần này sau lưng đã đi theo một tên tuyệt mỹ nữ tử và mấy vị người áo đen nơi này chính là vạn linh tinh a quả thật là địa linh nhân kiệt đâu tô thiện nguyện thanh âm không linh nói vạn linh tinh trải qua những năm này phát triển sớm tinh hệ cấp văn minh bên trong sớm đã trở thành đỉnh tiêm tồn tại không chỉ có pháp tắc dư giả trình độ tăng lên rất nhiều liền liền bình dân bách tính cũng đều thành tuổi thọ mấy ngàn tuổi tu sĩ về phần một bên l i ế u thần ngoại nhân nhìn không ra nó kinh khủng tô thiện n g u y ệ t vẫn là nhìn ra thực lực đã đạt đến hư thiên cảnh mà lại theo căn cốt trên phán đoán tuổi tác tuyệt đối thấp hơn ba ngàn vạn tuổi phải biết bình thường đạt tới hư thiên cảnh c ư ờ n g giả đều là tinh hệ cấp văn minh văn minh tri chủ liền xem như nàng thành khâu văn minh bên trong hư thiên cảnh cũng có thể trở thành cao tầng nhân vật mà muốn đạt tới hư thiên cảnh không có đ ế m bằng ước năm tu hành tham nộ cơ hồ căn bản không có khả năng liền xem như tô t h i ể n n g u y ệ t kiến thức rộng rãi nhưng là gặp phải trẻ tuổi nhất hư thiên cảnh cường giả cũng đầy đủ hơn năm tỷ tuổi vẫn là một phương thần vực ở trong thiên mệnh c h i tử cấp bậc nhân vật bây giờ tại cái này một cái nho n h ỏ vạn linh tinh bên trên vậy mà gặp liêu thần vực này thiên tiêu làm cho tô t h i ể n n g u y ệ t càng thêm hứng thú cái này tinh không văn minh thần kỳ địa phương thật sự là càng ngày càng nhiều tô thiện nguyện thầm nghĩ nói sau đó liền đi theo liếu thần tiến vào yêu huyền tông bên trong chương một trăm hai mươi lăm ngài đến cùng là ai nam g i p trên mặt đất đá người Trước mặc dạp trên m t đất đám người, ầ u mua, đắn đại dù i n phòng, trong lương đỉnh. Mặc d cái này đình n g h ỉ mát nhìn như đơn giản một m ạ n nhưng là trước đây không lâu tô dạ từ hệ thống đánh dấu lấy được ước năm huyền tâm đông đá xây mà thành dù cho phập phồng không yên n g ồ i ở đình n g h ỉ mát phía dưới cũng có thể lập tức thanh tịnh tự nhiên tô thiện n g u y ệ t cùng tô dạ ngồi đối diện tại đình n g h ỉ mát phía dưới cảm nhận được một cỗ tâm thần thanh thản cảm giác tô thiện n g u y ệ t lập tức đối cái này đình nghị mát tràn đầy yêu thích trong lòng cũng lại tăng lên mấy phần nghi hoặc tại thượng vị thế giới nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua loại này thần kỳ cái đ ỉ n h ngồi tại trong đó lại có thể chấn an tâm tính nếu là có thể một mực tại loại này đình n g h ỉ mát phía d ư ớ i tu luyện chỉ sợ căn bản không cần lo lắng tâm tính vấn đề đi tô dạ cũng sẽ không nói cho nàng biết đây là hệ thống đánh dấu bên trong lấy được không xuất bản nữa bà bối cùng yêu đan đều thuộc về hệ thống xuất phẩm chuyên môn tài nguyên mà cái này đình n g h ỉ mát dùng ức năm huyền tâm thạch chỉ là tô dạ cải tạo sơn hà đồ bên trong động phủ về sau còn lại một chút phế liệu mà thôi bây giờ tô dạ lại sơn hà đồ động phủ sớm đã như ngọc thạch đắp lên mà thành tại loại này hoàn cảnh bên trong bế quan n ă g đại lớn chấn an tâm tính bành trướng đây cũng là vì sao tô dạ những năm gần đây không có để ý tâm tính nhưng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì nguyên nhân tô thiện n g u y ệ t theo trong lúc kinh ngạc chậm rãi lấy lại tinh thần bắt đầu đánh giá trước mắt thanh niên này một thân màu đen c m bạo khí chất ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng làm cho tô thiện n g u y ệ t kinh ngạc chính là tự mình thân là vạn cổ cảnh cường giả vậy mà nhìn không thấu thứ nhất kia một hảo ngoại trừ tuyệt mỹ dung nhan bên ngoài nàng thậm chí liền thanh niên này căn cốt cũng nhìn không ra ước chừng bao nhiêu tuổi tô dạ trên mặt một màn kia mỉm cười thản nhiên càng làm tô thiện nguyện cảm thấy vô cùng thần bí th toàn bộ thượng vị thế giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này thần kỳ nam nhân tô thiện nguyện trong lòng âm thầm suy nghĩ mà đối diện tô dạ cũng đánh giá tô thiện nguyện liếc mắt trước đó từng nghe l i ế u thần nói qua cái này thành khâu văn minh văn minh c h i chủ chính là một tên hoang cổ c ử u vị thiên hồ mà lại hình dạng tuyệt luân chưa từng nghĩ đúng là như thế ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân dáng vóc chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung càng quan trọng hơn là phảng phất trời sinh tản ra một cỗ vũ mị khí tức mặc dù lần thứ nhất đối mặt vạn cổ cành cương dạ nhưng tô dạ cũng không có chút nào sợ hãi ẩn giấu đi trên người khí tức về sau liền một bộ mỉm cười thần sắc tới đón l thật sự là thật vừa đúng lúc tô điện hạ lại cùng ta là cùng họ thị điện hạ tự mình đến ta cái này nho nhỏ vạn linh tinh không có từ xa tiếp đón mong r i n g rộng lòng tha thứ tô giả nói yêu tộc cũng hoàn toàn chính xác tồn tại dòng họ mà lại đồng dạng là thế hệ tương truyền cái này thành khâu văn minh nhất tộc bạch hổ nhóm theo tổ tiên chính là họ tô trên thực tế đã từng có quan hệ với yêu tộc nghe đồn xưng ơ kỳ thật ước vạn năm trước hai tộc nhân yêu là cùng một c h ủ n g tộc bất quá nhân tộc yêu tộc cũng bài xích lẫn nhau đối phương cái tin đồn này cũng ít nhất bị xem như trò cười truyền thuyết mà thôi tô t h i ể n nguyện tự nhiên hào phóng cười cười nói tô thái thượng k h á c h khí b ả n tọa không câu nệ tại những này cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa cái kia không biết điện hạ đại giá quang lâm là cần làm chuyện gì tô dạ hỏi vì ngươi tô t h i ể n nguyện thanh tịnh hai con ngươi nhìn chăm chú vào tô dạ thanh âm không linh c h ậ m dai nói thuộc hạ của ta hướng ta báo cáo một chút chuyện của ngươi ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng vừa vặn trong lúc rảnh rỗi cho nên liền đến đây nhìn xem tô dạ trong lòng lập tức sầu lo bắt đầu quả nhiên hay là bởi vì trước đây không lâu tự mình trọng thương kia thú hồn văn minh hổ thiên khiếu sự tỉnh tô dạ lúc ấy cũng không có đem để vào mắt căn cứ giặc cùng đường không đổi theo nguyên tắc liền không có đ ổ i tận giết tuyệt dù sao trước đó đã hủy diệt một cái cổ hà văn minh nếu là lại đem cái này thú hồn văn minh cũng hủy diệt sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ đông phương thần vực bên trong chấn động hắn mới vừa vặn thu hoạch được m ộ ư ơ i khối pháp tắc m ả n h vỡ chính là cần điệu thấp làm việc thời điểm không có ý định gây chuyện thị phi chưa từng nghĩ cái này thú hồn văn minh vậy mà đi thẳng về đem việc này cáo chi cho thành khâu văn minh lần này lại nên như thế nào hóa giải cho dù là tô giả hiện nay giới chướng mạnh nhất tịch diện chu tước cũng chỉ ít nắm giữ chín mươi bảy phần trăm hỏa chi phát tắc cùng cái này uy tín lâu năm cấp vũ trụ văn minh văn minh c h i chủ so sánh kém không phải một chút điểm tôi dạ rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại hỏi không biết t ô điện hạ đối ta cái này b ừ a bãi vô danh người có gì hứng thú tô thái thượng nói bừa ngươi cũng không phải b ừ a bãi vô danh người tại số trăm vạn năm trước ta coi như nghe nói qua chuyện của ngươi lấy vừa mới tấn thăng hạ vị văn minh c h i lực đem một cái uy tín lâu năm tinh hệ cấp văn minh hủy diệt cái này tại toàn bộ đồng phương thần vực thậm chí toàn bộ thượng vị thế giới trong lịch sử đều là tuyệt vô cẩn hiu lần k i ê kỳ thật chỉ là ta tinh không văn minh may mắn thôi cũng bởi v trước hạ đó phụ trách nên đón đám người lưu thần đã đầy đủ làm cho tô thiện nguyện khiếp sợ nhưng nhìn thấy cái này hai tên bưng trà rót nước thiếu nữ lại càng thêm kinh ngạc theo căn cốt trên xem cái này hai tên thiếu nữ niên k ỳ thậm chí so kia liêu thần còn muốn trẻ tuổi một chút thực lực cũng đạt đến hư thiên cảnh mà lại so tô thiện n g u y ệ t trước đó nhìn thấy liêu thần còn phải mạnh hơn mấy phần chỉ là cái này một một lát công phu tô thiện n g u y ệ t liền gặp được ba tôn hư thiên cảnh cương giả hơn nữa còn đều thuộc về liền liền cấp vũ trụ văn minh đều muốn tranh đoạt thiên tri tiêu tử càng quan trọng hơn là cái này ba tôn thiên tri tiêu tử sư tôn cũng chính là trước mặt mình cái này cầm ý thanh niên liền chính liền cũng nhìn không tấu trên người hắn mảy may khi tức phải biết liền xem như vạn cổ cảnh cấp bậc cương giả muốn tại trong ánh mắt của nàng ẩn tàng cái gì đô thị không thể nào nếu là nói cái này tinh không văn minh chỉ là một cái bình thường tinh hệ cấp văn minh nàng tô t h i ể n nguyện tuyệt đối không tin tô t h i ể n nguyện một bên phỏng đoán lấy tô dạ thân phận một bên bưng lên một ly t r à môi mềm nhẹ nhàng nhấp một miếng chỉ là trong đầu suy tư một lát nàng làm sao cũng nghĩ không ra cái gì đại nhân vật sẽ xuất hiện tại một cái tấn thăng hạ vị văn minh hơn nữa còn là một cái nhân loại nàng thậm chí có chút hoài nghi hổ thiên khiếu có phải hay không bị đánh mơ hồ tại sao lại tại một cái nhân loại trên thân cảm nhận được còn mạnh hơn chính mình yêu t h u hoàng giả chi khí dù sao tô thiền nguyện nhìn không ra tô dạ tu vi cùng khí tức nhưng tô dạ là cái nhân loại điều ấy nàng vẫn là xem rất xong nghĩ tới đây tô thiển nguyện cũng lắc đầu chuẩn bị vận dụng trực tiếp nhất thủ đoạn liêu thần cùng vừa rồi bưng trà hai tên thiếu nữ đều là thiên phú kinh khủng thiên tri tiêu tử tô thiển nguyện minh bạch chỉ cần cho ba người đầy đủ thời gian thành tựu i vạn cổ không lâu chi cảnh tất nhiên là chuyện chắc như đ i n h đóng cột mà đông vương thần vực bên trong nếu là đạn sinh ra ba tôn vạn cổ cảnh cường giả tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trong thần vực thế cục biến hóa như đây thật là một chỗ nhân tộc văn minh tiên à n g đành phải đem bóc h ế t cùng lúc đó một cỗ kinh khủng yêu khí theo tô thiển nguyện quanh thân tràn g ậ p ra sau lưng đi theo tô thiển nguyện đến đây mấy tên người áo đen cảm nhận được tô thiển lập tức nằm dạp trên mặt đất yêu khí chính là đại biểu địa vị biểu tượng nhận cảnh giới cùng huyết mạch song trọng ảnh hưởng những n à y yêu khí không bằng tô thiện n g u y ệ t đám yêu thú sẽ có một cô đến từ chủng tộc chỗ sâu lực lượng khống chế bọn hắn hướng cường giả phủ phục cúng bái đây là yêu tộc ở trong mọi người đều biết sự tình mà tô thiện n g u y ệ t nhìn về phía tô dạng vẫn như cũng là tuấn mỹ mặt thượng diện mang mỉm cười không có chút nào quỳ xuống phủ phục ý tứ chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương không phải yêu tộc hoặc là yêu tộc hoàng giả chi khí cũng chính là yêu khí muốn so với mình hơn cường đại nhìn xem những cái kia nằm dạp trên mặt đất người áo đen tô giả trợt nhớ tới tự mình chỗ tu luyện công pháp yêu hoàng đế khi quyết một hạng tác dụng thế là lập tức sinh lòng một kế ngay tại tô t h i ể n n g u y ệ t nghi ngờ nhìn về phía tô giả lúc từ trên thân tô giả cũng cấp tốc tản mát ra một cỗ to lớn vô song yêu tộc hoàng giả chi khí tô t h i ể n n g u y ệ t sau lưng áo đen đám yêu tộc lập tức đem quỷ lệ phương hướng chỉ hướng tô giả mà đối diện tô t h i ể n n g u y ệ t trong lòng đã nhấc lên s ó n g lớn s ó n g lớn kia cổ to lớn yêu tộc hoàng giả chi khí thậm chí ngay cả chính mình cũng nhận lấy ảnh hưởng trong lòng xuất hiện một cỗ nằm dạp trên mặt đất quỷ lệ xúc động phải biết hoang cổ cựu vĩ thiên hồ chính là theo ước vạn năm trước thời đại ho dù cho qua nhiều như vậy ước năm toàn bộ thượng vị thế giới cũng có được không ít cựu vị thiên hồ thống trị cường đại văn minh giống đông phương thần vực bên trong thanh khâu văn minh cũng chỉ ít một trong số đó mà thôi cho nên tại toàn bộ thượng vị thế giới hoang cổ cựu vị thiên hồ huyết mạch đã coi như là đ ỉ n h phong nhất cấp bậc tồn tại mà nàng tô thiện nguyện chính là vạn cổ cảnh cường giả nàng thực tế nghĩ không ra có người nào có thể làm cho mình xuất hiện q u ỷ lệ xúc động tô giả gặp nó tựa như đang cố gắng chống lại lấy cái gì lập tức minh mạch là tự mình yêu khí có tác dụng thế là lập tức đem yêu khí thu hồi dù sao mình ngoại trừ cái này yêu khí căn bản không phải vạn cổ cảnh cường giả đối thủ cho nên không thể đem nó chọc giận n h ư n g nàng cảm nhận được tự mình khí tức liền có thể ngài ngài đến cùng là ai cảm nhận được chung quanh yêu hết giận mất sau tô thiện n g u y ệ t lập tức hỏi tô dạ cũng c h ầ m rãi thở dài một hơi xem ra là đem c h ấ n trụ nô yêu hoàng đế khí quyết không hổ là hệ thống xuất phẩm thần cấp công pháp chưa từng nghĩ còn có thể loại thời điểm này đưa đến như thế tác dụng chương một trăm hai mươi sáu ta từng đứng ở chúng thần c h i đ ỉ n h đã từng đặt chân vạn cổ dòng sông thời gian chương một trăm hai mươi sáu ta từng đứng ở chúng thần chí đình đã từng đặt chân vạn cổ dòng sông thời gian câu đ ặ mua ta là ai t ô dạ lập tức bị đối diện nữ tử đang hỏi lúc này cũng không thể nói tiếp ta là một cái bừa bãi vô danh người đi dù sao k h í tức cũng phóng xuất nếu là không thả ra cái gì m á n h liêu khẳng định sẽ khiến cho sinh lòng hoài nghi thế là t ô dạ ở trong lòng nổi lên một một lát có chút quay đầu nhìn về phía rộng lớn bầu trời chậm rãi nói ra bản tọa là ai vấn đề này làm cho ta nhớ tới một chút phụ đùi tại ký ức chỗ sâu quá khứ tại xa xôi đi qua ta từng đứng ở c h ú n g thần c h i đ ỉ n h đã từng đặt chân vạn cổ dòng sông thời gian ở trong một tay chân thần tri lực diễn sát ngàn vạn chư thần dưới chân thần hồn không tiêu tan thân huyết t h à n h biển thần xương cốt thành núi chẳng biết lúc nào mê thất tại dòng sông thời gian bên trong rơi vào luân hồi chi đạo bên trong tô giả nói xong những cái kia nằm dạp trên mặt đất đám yêu thú cùng ngồi đối diện tô t h i ề n nguyện đã chấn kinh không cách nào nói chuyện đơn giản đáng hồn nhiếp h á c h rung động tâm thần tô giả mặc dù nói rất không rõ ràng nhưng đã đầy đủ cho thấy cái này cầm y thanh niên chính là cổ c h i đại năng nhập luân hồi c h u y ể n thế c h i thân mà lại nghe lên tự thuật chỉ sợ vẫn là truyền thuyết kia bên trong thần linh một cấp người t r á c không được yêu tộc hoàng giả chi khí đều có thể đắp lên ở thân là vạn cổ cảnh tô thiện nguyện lần này hoàn toàn có thể giải thích r cho nên bất luận là tô t h i ề n n g u y ệ t hay là sau lưng hư thiên cảnh cường giả yêu tộc nhóm cũng trực tiếp ngồi không yên dù cho không có yêu một trăm bốn mươi ba tức áp bách cũng chủ động phụ phục hành lễ nói yêu tộc văn bối tham t i ế n tộc ta cổ thần tô dạ hơi xứ sở chưa từng nghĩ cái này hiệu quả ngược lại là không tệ thượng vị thế giới cũng hoàn toàn chính xác truyền thuyết tồn tại luân hồi c h i đạo cái này luân hồi c h i đạo chính là luân hồi phát tắc mặc dù không có xếp vào tam đại trí cường phát tắc nhưng năng lực cũng không thua ở thời gian vận mệnh kỳ tích cái này tam đại phát tắc về phần vì sao không có xếp vào tam đại phát tắc chủ yếu là bởi vì không có nhân chứng thực qua tồn tại luân hồi phát tắc bao quát toàn bộ thượng vị thế giới cũng không có chứng thực qua một vị thành công tham nộ luân hồi pháp t á c người nhưng bất luận là thượng vị thế giới vẫn là hạ vị thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại một chút mang theo trí nhớ kiếp trước người bởi vậy mới xuất hiện luân hồi chi đạo cái này một truyền thuyết không cần đa lễ tô dạ lập tức nói làm cho phủ phục đám người nhanh bắt đầu cổ thân đại nhân vừa rồi van bối còn muốn thăm dò thực lực của ngài có nhiều đắc tội nhìn ngài trách phạt sau khi đứng dậy tô thiện n g u y ệ t lập tức nói vạn cổ cánh đích thật là thượng vị thế giới chiến lược mạnh nhất nhưng là thần linh cái này một cấp bậc người lại là theo xa xôi hoang cổ thậm chí còn không có khai thiên trước đó thời minh cổ liền tồn tại cường giả thần linh có thần lực là trí cao vô thượng không có gì s á n h kịp cho tới bây giờ thượng vị thế giới bên trong mặc dù không có thần linh nhưng là một chút vạn cổ cảnh hoặc là hư thiên cảnh cường giả dựa vào tại một chút thần điện bên trong lấy được thần tính y nguyên có thể bộc phát ra thần lực chỉ là những cái kia thần lực cùng trước mắt tôn này kiếp trước chân thần so ra chỉ sợ liền nhất kiến cũng tính toán không lên nàng chính thay ngay được tô g i nói tới tự mình từng diện sắt ngàn vạn chư thần mà lại tô g i đang khi nói chuyện còn có ý vô tình đem yêu thú hoàng giả chi khí toát ra đến Cái i này k h một h bên hổ thiên khiếu nhìn thấy tô t h i ề n nguyện cử động cũng lập tức nằm dạp trên mặt đất nói ra cổ thần đại nhân văn bối trước đó tại thương viêm tinh đối với ngài khẩu suất của ngôn nghĩ thậm chí còn bạo phạt ngài là văn bối có mắt không biết thái sơn xin ngài trách phạt đi tô dạ hời hợt khoát tay nào nói người không biết vô tội bản tọa không trách tội các ngươi dù sao mình nghĩ trách tội hiện tại cũng không phải cái này bạch hồ đối thủ huống hồ bản tọa tiến về thương viêm tinh cũng chỉ là muốn nhìn một chút ngày xưa tùy tùng dưới trướng văn minh như thế nào chưa từng nghĩ đã như thế như vậy xuống dốc tô dạ làm bộ lắc đầu nói tạ tạ cổ thần đại nhân không phạt c h i ân tô thiện n g u y ệ t cùng hồ thiên khiếu cùng k ê u lên nói nhưng mà nghe được tô dạ trong lòng bọn họ lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn tiến về thương viêm tinh chỉ là vì nhìn xem ngày xưa tùy tùng dưới trướng văn minh như thế nào toàn bộ thượng vị thế giới có ai không biết rõ thương viêm tinh là tín ngưỡng hỏa thần văn minh mà văn minh c h i chủ g i a viêm nghe đồn càng là minh cổ hỏa thần hồn dẫn đệ tử một trong về phần như thế nào hồn dẫn đệ tử những cái kêu minh cổ khai thiên thần linh tại khai thiên sau sớm đã không biết tung tích nhưng là tại thượng vị thế giới còn để lại một chút thần niệm mà cái này hồn dẫn đệ tử chính là nhận thần niệm dẫn đạo người tô giả nói như vậy liền cổ c h i hỏa thần đều là hắn ngày xưa tùy tùng tô thiện nguyện cùng sau lưng tất cả mọi người triệt để nói không ra lời bọn hắn sợ nhiều lời sai một câu đắc tội thần linh đại nhân bản tọa yêu thích yến tĩnh bây giờ còn có chút ít ký ức chưa thể nhớ tới cho nên tạm thời sẽ không n ú n g tay thượng vị văn minh sự thấy mọi người cũng không nói lời nào tô dạ vẫn là chậm rãi tỏ thái độ nói mình bây giờ mới hư thiên cảnh thực lực còn chưa đủ lấy đường đường chính chính tại thượng vị thế giới bên trong biểu diễn cho nên tại tham n g ộ s o n g kia mười khối pháp tắc mảnh vỡ trước đó nhất định phải điệu thấp cẩn thận cổ thần đại nhân ngài yên tâm từ nay về sau ta sẽ thông báo đông phương thần vực bên trong tất cả yêu tộc nói cho bọn hắn không được cùng bất luận cái gì tinh không văn minh người l à địch đồng thời phá yêu tộc đại năng thủ hộ tinh không văn minh không cho bất luận kẻ nào quáy dày đến ngài thanh tịnh lấy tượng ảnh vang lên ngài ký ức khôi phục tô thiện nguyện cũng cấp tốc nhiệt tình nói đương nhiên dù cho tô dạ rất có thể là nàng cũng có ý nghĩ của mình đó chính là tìm người quan sát nó hành động dù sao thượng vị thế giới không chỉ một đông phương thần vực đã thương viêm tinh là hắn ngày xưa tùy tùng dưới trướng văn minh kia khó đảm bảo tô dạ dưới trướng cũng có được cái gì văn minh nếu như về sau tô dạ ký ức triệt để khôi phục đem ngày xưa tự mình dưới trướng văn minh nâng đỡ bắt đầu nàng cũng tốt tránh chi phong mang tô thiện n g u y ệ t cùng sau lưng đám yêu tộc không có chút nào bất kính ý nghĩ thần linh không thể bất kính đây là từ thời đại hoang cổ liền lưu truyền xuống đạo lý tô dạ lắc đầu nói không cần vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng liền có thể thuận theo tự nhiên vô vi mà trị Vâng, trước u â n t khi chia t i y nhìn xem tô, tô c h thiện trước t nguyện bọn người liền lần nữa bị liêu thân dẫn theo vạn linh tinh bên trong lý khai trước khi chia tay nhìn xem tô thiện nguyện bọn người đối kia cung kính bộ dáng mặc dù không biết rõ sư tôn dùng cỡ nào thủ đoạn nhưng trong lòng đã tràn ngập kính nệ liền cái này thanh khâu văn minh tri chủ Vạn câu ổ c ả đặt mua n kính g h thời gian h nhoáng h ư n một n t h ự cái lực cùng thân phận. Mà đ mấy ngày sau mấy ngày liên tiếp tinh không văn minh trong ngoài một mảnh tường hòa một chút tu sĩ bên ngoài gặp yêu thú văn minh người không chỉ có không có giống trước kia đồng dạng phát sinh chiến đấu kịch liệt thậm chí yêu thú còn giúp trợ tinh không văn minh các tu sĩ yêu thú chủ động trợ giúp nhân loại văn minh cái này tại thượng vị thế giới thế nhưng là hiếm thấy hiện tượng bất quá cũng may đều là một chút tinh hệ cấp văn minh mà giống thanh khâu văn minh bực này cấp vũ trụ văn minh cũng không có nhúng tay cho nên cái khác ba tôn cấp vũ trụ văn minh cũng không có quá coi là gì biết được đây hết t hệ tô dạ cũng chuẩn bị an an tâm tâm bế quan đại diễn phong bên trên đem chuyện ngoại giới bàn giao cho liễu thần về sau tô dạ liền tiến vào sơn hà đồ trong đ ộ phủ bây giờ động phủ này đã bị ước năm huyền tâm đống đá xây thành một tòa thủy tinh cung điện tô g i đi vào trong động phủ đem hệ thống trong kho hàng mười cái p h á p tắc mảnh vỡ lấy ra bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái ở trong ngày qua ngày năm qua năm thời quang luân chuyển thuế nguyện thay đổi bất chi bất giác ở giữa vậy mà đã qua tám ngàn vạn năm tám ngàn vạn năm nhìn như rất dài rất dài nhưng là đối với tô g i cái này đẳng cấp tu sĩ tới nói vẹn vẹn thoáng qua liền mất tô g i chậm rãi mở ra thâm thúy như vũ trụ đôi mắt toàn bộ động phủ trong nháy mắt tràn ngập lên một cô vô cùng cường đại khí t ứ c dù cho là bình thường vạn cổ cảnh cương giả cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí t ứ c hơn phân nửa cũng sẽ khiếp sợ không thôi song pháp tắc vạn cổ bất hủ rốt cuộc hoàn thành tô dạ thở dài một hơi hoạt động một cái tám ngàn vạn năm không có di động thân thể thuận tiện dùng ý niệm đem hệ thống cái người tin tức điều ra tốc chủ tô dạ tu h vi thần đạo vạn cổ bất hủ cảnh song pháp tắc thân phận tinh không văn minh c h i chủ công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí siêu thần hóa vạn lý sơn hà đồ nắm giữ pháp tắc không gian pháp tắc một trăm linh lôi chi pháp tắc một trăm linh thời gian pháp tắc sáu mươi nắm giữ thần t h n g vạn cổ thần thông hỗn độn lôi vực đại viên mãn hư thiên thần thông than xúc hát động đại viên mãn hư thiên thần thông cựu lòng hề lôi đại viên mãn không gian phong bạo đại viên mãn lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên tịch d i ệ t chu tước thái cổ hơi nha lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liếu thần vạn cổ bất hủ cảnh một trăm phần trăm kiếm đạo lực lượng phát t á c sơ hàn vạn cổ bất hủ cảnh một trăm h phần trăm hàn băng lực lượng phát t á c hạ yên nu vạn cổ bất hủ cảnh một trăm linh hồn lực lượng phát tắc tài sản chiều không gian tri tâm 997 ư ớ c linh thạch một vạn cổ khí 9.985 h ư thiên khí hư thiên pháp tắc yêu đang ít bảy n vô cực pháp tắc yêu đang ít chín m ư t ô dạ hài lòng nhìn xem hệ thống bảng Chỉ để tìm hiểu kia mười cái pháp tắc mảnh vỡ về sau tô dạ không gian pháp tắc chi lực cùng lôi chi pháp tắc chi lực toàn bộ đều đã đạt đến một trăm phần trăm tình trạng cũng chính là vạn cổ cảnh mà lại tô dạ thời gian pháp tắc chi lực cũng tiếp tục đột phá đến sáu mươi song pháp tắc đạt tới một trăm phần trăm tình trạng đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tồn tại trừ o à n thượng vị văn minh bên bộ t vị o n g m cái đó ra tô dạ trước đó một lần trăm vạn năm đánh dấu lúc còn bạo kích ra một cái vạn cổ khí nhưng đến t giá trị cũng phi thường to lớn căn cứ điển tịch ghi đi chép toàn bộ thượng vị thế giới đã thời gian qua đi mấy trăm tỷ năm không có phát hiện qua một tòa vạn cổ khóa mạch không có vạn cổ khoáng mạch liền không cách nào sản xuất chế tạo vạn cổ khí thiết yếu tài nguyên cái này dẫn đến bây giờ toàn bộ thượng vị thế giới tất cả vạn cổ khí chỉ có thể dựa vào khảo cổ cũng chính là đào móc tiền nhân di tích văn minh mới có thể thu được vạn cổ khí trước người di tích văn minh cũng không có cũng tồn tại vạn cổ khí cho nên một cái vạn cổ khí giá trị tại toàn bộ thượng vị thế giới tới nói đều là vô cùng chân quý thậm chí từng có vô số cấp vũ trụ văn minh vì một cái vạn cổ khí đánh lớn xuất thủ dẫn đến toàn bộ thượng vị thế giới hỗn loạn trên triệu năm lâu dù sao vạn cổ bất hủ cảnh đã là toàn bộ thượng vị thế giới đình phong nếu là lại nghĩ tăng thực lực lên liền muốn theo ngoại lực nhúng tay vào cái này vạn cổ khí tự nhiên cũng thuộc về ngoại lực một trong mà lại là cực kỳ cường đại ngoại lực một tôn có được vạn cổ khí cường giả cũng không có vạn cổ khí đồng cấp cường giả đối chiến nhất định chiếm cứ ưu thế cự lớn trừ đó ra tô dạ đại khái tính toán một cái tự mình cự ly tính gộp lại một trăm triệu niên t i ê m đến chỉ còn lại không tới trăm vạn năm vạn năm ký lúc thu hoạch được triều không gian tri tâm cái này sắp tới ước năm ký không thông báo thu hoạch được thần bí gì bà bối tô giả nội tâm tràn đầy chờ mong thay đổi đứng dậy tô dạ hướng phía động phủ bên ngoài đi đến rơi cửa lỗ cự thạch quen thuộc sơn hà đồ xuất hiện lần nữa ở trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới chu vi đều làm ơ hồ to lớn thành trì hình dáng chắc hẳn trải qua cái này tám ngàn vạn năm phát triển toàn bộ sơn hà đồ đã đạt đến xưa nay chưa từng có trạng thái tô dạ đem thần thức cấp tốc quét ra ngoài phát hiện bây giờ sơn hà đồ bên trong không còn có một chỗ trống không đất ai, to lớn c ự thành một tòa liên tiếp một tòa ẩm ẩm sóng dậy vô cùng to lớn toàn bộ sơn hà đồ bên trong yêu thú nhiều đến mấy trăm tỷ đ ồ n tô dạ vẹn vẹn thần thức thô sơ giản l ư ợ c quét một lần liền cảm giác được vài đầu tiếp cận vạn cổ cảnh thậm chí đã đạt đến vạn cổ cảnh tồn tại rất nhanh cảm nhận được tô dạ thần thức tịch d i ệ t chu tước cũng cấp tốc xuất hiện ở tô dạ trước người cùng nên chủ ta xuất quan hóa thân láo giả bộ dáng tịch d i ệ t chu tước hướng phía tô dạ cung kính hành l ễ nói tô dạ quan sát tỉ mỉ liếc mắt tịch d i ệ t chu tước k h í tức đã phát sinh to lớn biến hóa mặc dù dung mạo vẫn như cũng là một tên láo giả nhưng lại cho người ta một loại càng già càng dẻo dai cảm giác hoàn toàn không giống như là một cái láo giả thậm chí có chút giống một tôn yên lặng đã lâu trên thần tô dạ dùng ý niệm tiện tay điều ra tịch diện chu tước bản g thông tin thần thú hoang cổ tịch diện chu tước thu vi thần đạo vạn cổ bất hủ cảnh huyết mạch c ấ m kỵ giai t h ư ợ n g phẩm nắm giữ pháp tắc hỏa chi pháp tắc một trăm linh nắm giữ thần lực hỏa thần chi lực đại viên mãn b à n mệnh thần thông tịch diện thương cung đại viên mãn t r ủ n g tộc thiên phú tịch diện thiên viêm có thể đốt hóa thiên địa tịch diện pháp tắc chính là khai thiên đệ nhất thiên viêm đánh giá dùng hỏa hóa thần chi chu tước huyết mạch chi lực đã thức tỉnh đến hoang cổ thời kỳ như cho nó đầy đủ thời gian chắc chắn đem hoang cổ lúc tạo thành đích sợ hãi g á n g lâm thế g quả nhiên có hỏa thần chi lực gia trì lao gia hỏa cảnh giới từ lâu đột phá tới vạn cổ bất hủ chi cảnh hơn nữa còn nắm giữ lấy đại viên mãn hỏa thần chi lực hiển nhiên có được cái này hỏa thần chi lực tịch diện chu tước muốn so đồng dạng vạn cổ cảnh cường giả cường đại hơn rất nhiều không hổ là tự mình tọa hạ chiến lược mạnh nhất tô dạ vui mừng gật đầu lao gia hỏa đem cái này tám ngàn vạn thời kỳ sơn hà đổ bên trong phát sinh đại sự nói đơn giản nói đi tô dạ trầm dai nói rõ tô dạ đứng tại đỉnh núi một bên nhìn xuống dưới núi cảnh đẹp một bên nghe tịch diện chu tước báo cáo r s cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng c 128, liên mạnh nhất thần vực đ ề u không thể、so、sánh sơn Hà Sơn so đặt c liên m u không t h ể so s á n h s ơ n h à Độ. đ Câu n vạn thời kỳ sơn hà đồ mặc dù theo tu hành bạo tạc bên trong dần dần giải trừ ra nhưng đằng đáng 8.000 v ạ n năm thực lực tổng hợp cũng tăng lên rất nhiều liên đình phong chiến lược mà nói toàn bộ sơn hà đồ tuần tự đã đã đản sinh ra 48 t tôn vạn cổ bất hủ cảnh cường giả phải biết toàn bộ đông phương thần vực bên trong cũng chỉ có tứ đại cấp vũ trụ văn minh bên trong tất cả tồn tại một tôn vạn cổ bất hủ cảnh cường giả mà bây giờ vẹn vẹn sơn hà đồ đỉnh phong chiến lược số lượng liền vượt xa toàn bộ đông phương thần vực gấp mười hai lần về phần hư thiên cảnh số lượng càng là bao lớn mấy ngàn vạn dù sao sơn hà đồ làm siêu thần hóa thần khí tám ngàn vạn năm lắng đ ọ n g làm cho cả thế giới pháp tắc trình độ lần nữa tăng lên một cái đại giai tia bốn mươi tám tôn vạn cổ bất hủ cảnh đám yêu thú cơ bản đều là thiên phú tuyệt hảo mà lại cố gắng khắc khổ tu luyện mấu chốt vận khí rất tốt không tới đột phá lúc liền có thể nộ tình lớn một bảy mươi phắt nhất cử trực tiếp đột phá đương nhiên toàn bộ sơn hà đồ pháp tắc dư giả trình độ đã xa xa cao hơn thượng vị thế giới nhưng làm ấ y trăm tỷ yêu thú bên trong. Cũng chỉ cái này là ra đời cái này, 48 tôn vạn cổ bất hủ cảnh đại đa số yêu thú cũng đều dừng lại hư thiên cảnh, hoặc là nữa. Bước cổ, trên lệch một bước không thể cũng Bước cổ, dừng nữa. vạn trên đại đa đều đột lại số yêu một Bất là bước phá. quá bây giờ sơn hà đồ đã là áp đảo bất luận cái gì văn minh phía trên tồn tại thậm chí áp đảo bất luận cái gì thần vực phía trên toàn bộ thượng vị thế giới có được ngàn vạn như là đông phương thần vực đồng dạng thần vực mà đông phương thần vực phía trên thường thường không có gì l ạ cái chủng loại kia cái khác thần vực có có được mấy chục cái cấp vũ trụ văn minh cũng có liền tinh hệ cấp văn minh cũng không có tồn tại mà đông phương thần vực trực thuộc ở, ở giữa loại kia nhưng là căn cứ điện tịch ghi chép toàn bộ thượng vị thế giới r ấ t cường đại thần vực cũng không cao hơn hai mươi cái cấp vũ trụ văn minh lấy bây giờ sơn hà đồ thực lực tổng hợp so với r ấ t cường đại thần vực đều chỉ mạnh không yếu nghe xong tịch d i ệ t chu tức đơn giản báo cáo tô giả nội tâm hưng phấn không thôi bây giờ chi sơn hà đồ quả thật là xưa đ â u bằng nay nếu là lại có vạn cổ cảnh cường giả đến đây bái phòng tự mình cũng không cần lại cẩn thận xem chừng chủ nhân lão hủ còn có một chuyện muốn hướng ngài báo cáo cùng luân hồi chi đạo có quan hệ ồ tô giả lập tức hứng thú đồng dạng tịch diện chu tức hồi báo xong sơn hà đồ bên trong thực lực tổng hợp cùng đại khái biến hóa sau khi cũng chính sẽ lui xuống trước đi mà lần này vẫn còn có khác sự tình hơn nữa còn là cùng luân hồi chi đạo có quan hệ nhất thời làm tô giả hứng thú chủ nhân bao quát lao hủ ở bên trong cái khác mấy tôn vạn cổ cảnh cừng giả, tại tấn thăng vạn cổ cảnh về sau trong đầu thường xuyên sẽ t o á t ra một chút quen thuộc mà xa lạ ký ức đại khái đều là một chút trên chiến trường c h é m giết hoặc là tại một mảnh trong hỗn độn du đãng ký ức về sau nhóm chúng ta liên tục xác nhận cảm thấy khả năng này là nhóm chúng ta trí nhớ của kiết trước trí nhớ kiết trước mà lên cũng đều là tại sơn hà đồ bên trong vạn cổ bất hủ cảnh yêu thú trên thân xuất hiện tự mình trước đó chỉ là thổi cái châu hiện tại bên người vậy mà liền xuất hiện bực này quái sự quả thực làm cho người cảm thấy kỳ quặc tô giả suy tư một lát quyết định tìm thời gian đi thêm tìm đọc một chút liên quan tới luân hồi c h i đạo cổ tịch các ngươi tiếp tục chú ý trong đầu thêm ra trí nhớ kiếp trước có cái gì manh mối lập tức hồi báo cho ta sơn hà đổ bên trong đám yêu thú đại bộ phận đều là hệ thống đánh dấu mà ra mặc dù không phải nhưng cũng là từng nốt hệ thống sản xuất yêu đan tô giả đối với cái này không gì làm không được hệ thống vẫn là phi thường tín nhiệm cho nên không lo rằng đám yêu thú thu được trí nhớ kiếp trước sẽ làm ra thần bí phản bội mình sự tình sau đó tô dạ lại nghe tịch diện chu tức báo cáo một chút sự t ì n h khác liền dự định ly khai sơn hà đồ trở lại ngoại giới nhìn một chút mà đúng lúc này xa xa chân trời đột nhiên lướt qua một đạo kim quang một tên dáng vóc tiểu xảo đáng yêu thiếu nữ rơi vào tô dạ bên cạnh chủ nhân chủ nhân người rốt cục xuất quán á người tới chính là đã lâu không gặp thánh dược đế diên trước đó tô dạ mấy lần xuất quán lúc không kéo nàng đều vừa lúc ở bế quan mà tại trước đây không lâu nàng vừa vặn tấn thăng vạn cổ cảnh cho nên liền không có tiếp tục bế quan tại sơn hà đồ bên trong bốn phía dung loạn cảm giác được tô dạ thần thức về sau liền lập tức dọn dẹp một ch hóa thân hình người thiếu nữ thánh dược đế diên vẫn là như trước đó thân thiết ô m tô giả cánh tay mềm mại trắng non khuôn mặt nhỏ cọ qua cọ lại đối với loại này có thể manh hóa lòng người tiểu g i a hỏa tô giả tự nhiên không có gì bài xích hắn mở ra hệ thống tìm được thánh dược đế diên tin tức thần thú thánh dược đế diên giới tính con mái tu h vi thần đạo vạn cổ cảnh huyết mạch cấm kỵ t h ư ợ n g phẩm yêu tuổi hẹn chín ngàn và năm thiếu niên k ỳ t r ù n g tộc thiên phú thánh giả tri t ứ c trời sinh thánh diên phổ diệu đại địa xua tan h tám thiên thiên pháp tắc phong chi pháp tắc một trăm quan g c h i pháp tắc tám mươi bảy phần trăm thuộc tính đặc biệt vô hạn trưởng thành có thể đem bất luận cái gì yêu thú tinh huyết thánh quang hóa thôn vệ chuyển hóa cũng hấp thu từ đó vô hạn huyết mạch của mình chi lực đánh giá vô hạn khả năng thánh d ự c đế diên không hổ là thông qua hệ thống nhiệm vụ mới lấy được yêu thú trời sinh song pháp tắc chi lực mà lại một hạng một trăm phần trăm đại viên mãn một cái khác cũng đạt tới tám mươi bảy phần trăm tình trạng mặc dù không có đạt tới song pháp tắc đại viên mãn nhưng là cái khác vạn cổ cảnh cường giả tuyệt đối đã không phải là nó đối thủ có lẽ chỉ có nắm giữ hỏa thần chi lực tịch diện chu tước có thể cùng song pháp tắc vạn cổ cảnh có lực đánh một trận、Đinh. nhắc nhở túc chủ dưới trướng thần thú thánh rực đế diên trước mắt đã đạt tới thế giới này huyết mạch cực h ạ n như muốn tiếp tục tính tiến mời túc chủ mang theo tiến về cao hơn chiều không gian hoặc là vượt qua này phương vị diện nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở tô dạ lập tức xứng sở tiếp lấy hắn tiếp tục xem hướng về phía thánh rực đế diên huyết mạch cột cấm kỵ giai t h ư ợ n g phẩm những năm gần đây thánh rực đế diên một mực không có đ ỉ n h chỉ thôn v ệ yêu thú tinh huyết nhưng là huyết mạch lại một mực đứng tại cấm kỵ thực phẩm nguyên lai là cái này nguyên nhân hệ thống ta đã đến đặt vạn cổ cảnh lần nữa mở ra chiều không gian tri tâm có thể mang tô dạ dùng ý niệm hướng hệ thống hỏi có thể vạn cổ cảnh mỗi lần mở ra chiều không gian chi tâm có thể vào hai tên sinh mệnh có trí tuệ thể hệ thống trả lời khẳng định nói đạt được trả lời tô dạ vớt vớt tiểu ra h ỏ a đầu nói ra gần nhất không muốn bê quan ta dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương thánh dược đế diên lập tức nhu thuận g ậ t đầu tô dạ cũng rất tò mò tiến vào cao duy thế giới sau thánh dược đế diên huyết mạch sẽ tiến hóa đến bộ g á n gì sau đó tô dạ cũng không có tại sơn hà đồ bên trong rừng lại lâu trực tiếp mở ra không gian chi môn về tới tám vạn năm không có đặc chân vạn linh tinh bên trên đầy da phủ đệ cửa lớn cầu đặt mưu đại diễn phong trong lương đình tô giả nhất một miếng trả đã theo liều thần giảng thuật bên trong biết được cái này tám nghìn vạn năm toàn bộ tinh không văn minh phát sinh to lớn biến hóa đầu tiên không thể không thừa nhận tinh không văn minh là một chỗ tiềm lực cực kỳ cường đại văn minh tám nghìn vạn năm thời gian ngoại trừ liêu thần sơ hàn hạ yên nhu ba người lấy kinh thế thiên phú nhất cử đột phá vạn của cảnh phá đột cử cổ bây ê giờ o à Kêu ma, ma t chi, chi tinh không văn minh ngoại trừ yêu huyền tông bên ngoài nhất có quyền nói chuyện liền làm thuộc ma tộc bất quá cũng may la hôn nguyên đối tô dạ một mực duy trì tôn kính ma tộc trời sinh hữu chiến mặc dù thường xuyên phát động chiến tranh nhưng xưa nay không lại đối tinh không văn minh người phát động chiến tranh mà là đi ra tinh ra không bây ê nguyên n ngoài, trinh chiến văn minh khác. Ngàn vạn thời kỳ, vẹn vẹn la hôn nguyên một người, liền đem tinh không văn minh thanh vọng nhất n thời một khác. cử đem kỳ, la n lên đến văn minh. g cấp vũ trụ b â giờ tinh không văn minh là toàn bộ đông phương thần vực bên trong rất lấp lánh một cái văn minh nương tựa theo hạ vị văn minh điểm xuất phát h ứ thế mà trở thành đông phương thần vực bên trong thứ năm đại vũ trụ cấp văn minh cùng cái khác tứ đại cấp vũ trụ văn minh đặt song song về phần liêu thần ba người mặc dù sớm đã đột phá đến vạn cổ bất hủ cảnh nhưng tô dạ đóng trước cửa hại dặn dò qua bọn hắn điệu thấp làm việc cho nên những năm gần đây toàn bộ yêu huyền tông người cũng cơ bản không có rời đi tinh không văn minh ngoại giới cái biết rõ tinh không văn minh có một c h i hiếu chiến cường đại cổ ma nhất tộc đối với cái này yêu huyền tông chỉ là có châu nghe thấy mà thôi mà lại tinh không bên trong còn lưu truyền cổ ma nhất tộc e ngại yêu huyền tông nghe đồn cũng chính bởi vì cái tin đồn này yêu huyền tông mới tại thượng vị thế giới bên trong danh tiếng vang xa Sa. về sau có người từng chứng thực đông phương thần vực bên trong uy tín lâu năm cấp vũ trụ văn minh thanh khâu văn minh vô tình hay cố ý tại che trở lấy yêu huyền tông mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai cổ ma nhất tộc là vì không cùng thanh khâu văn minh là địch cho nên mới lưu truyền ra cổ ma nhất tộc e ngại yêu huyền tông nghe đồn chỉ là bất luận là cổ ma nhất tộc hay là yêu huyền tông thậm chí thanh khâu văn minh cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào bây giờ tô dạ đã bế q u a n ra cũng là thời điểm làm cho cả thượng vị thế giới nhận thức lại một cái tinh không văn minh nhận biết một cái yêu huyền tông liêu thần đệ tử tại từ nay về sau ta yêu huyền tông đổi tên là yêu huyền thần tông không cần lại điệu thấp đi xuống ta sẽ cho ngươi ba mươi vạn hư thiên cảnh yêu thú đại năng cùng tám ngàn vạn vô cực cảnh yêu thú cường giả về sau thượng vị thế giới phát hiện cái gì t h ầ n tích cái gì cao cấp tài nguyên ta yêu huyền thần tông hết thể tranh đoạt đến cùng tô dạ lớn tiếng tuyên bố đồng thời cái này ba câu nói đồng d ạ n g chuyển khắp toàn bộ yêu huyền tông địa giới bên trong yêu huyền tông hàng trăm triệu đám tử đ ệ lập tức cảm xúc bành trướng tám chín ngàn vạn năm từ khi tấn thăng thượng vị thế giới đến nay bọn hắn một mực điệu thấp xem chừng thậm chí liền tình không văn minh cũng không có đi ra phải biết yêu huyền thần tông bên trong cũng là có được hơn trăm triệu đệ tử mà lại ngoại trừ liêu thần ba người đã đạt đến vạn cổ cảnh còn có mấy ngàn tu sĩ cũng đạt đến hư thiên cảnh toàn bộ thượng vị thế giới như thế to lớn yêu huyền tông các tu sĩ thậm chí chỉ có thể thông qua trong cổ tịch miêu tả đến huế tưởng Bây giờ, t h á i trưởng h ư ợ n g t lao r ố t cục tuyên bố yêu huyền thần tông không biết điều nữa làm cho tất cả tu sĩ nội tâm kích động không thôi về phần tô dạ vì sao muốn hạ đạt mệnh lệnh này một mặt là thực lực tổng hợp tăng vọt một phương diện khác thì là toàn bộ thượng vị thế giới hoàn toàn chính xác tồn tại vô số tài nguyên có thậm chí liên hệ thống đánh dấu cũng không có từng thu được cũng tỷ như tịch diện chu tức trên người hỏa thần chi lực toàn bộ thượng vị thế giới tồn tại vô số t h ầ n tích di tích còn có các loại chân quý tài nguyên khóa mạch yêu huyền tông cùng sơn hà đồ những năm gần đây tài nguyên cung ứng phần lớn đều đến từ tô dạ hệ thống nhà kho nhưng này nhiều thần lực và hiếm có tài nguyên lại là hệ thống đánh dấu cũng vô pháp lấy được đợi một thời gian những cái kia tài nguyên cũng rơi xuống văn minh khác chi thủ kia l ố i chính mình phi thường bất lợi húng chi bây giờ mình đã nắm giữ liền mạnh nhất thần vực đều không thể so sánh lực lượng lại có đạo lý gì lại điệu thấp x u ố n g d ư ớ i đệ tử tuân mệnh ngay sau toàn bộ thượng vị thế giới phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực là ta yêu huyền thần tông tranh đoạt tới tay tô giả nói cho hắn ba mươi vạn hư thiên cảnh cường giả cùng tám ngàn vạn vô cực cảnh đại năng như thế to lớn cường giả số lượng đại đa số cấp vũ trụ văn minh cũng không có nhiều như vậy l i ê n nói kia thanh khâu văn minh ngoại trừ tô thiện nguyệt một người đạt đến vạn cổ bất hủ cảnh còn lại hư thiên cảnh cường giả thậm chí không đến vạn người bây giờ tô dạy cho hắn như thế lực lượng khổng lồ lại thêm hắn bản thân liền là vạn cổ bất hủ cảnh cường giả còn lo lắng không tranh nổi văn minh khác trước đây theo ngoại giới trong truyền thuyết nghe nói hắn đã sớm biết rõ thần lực và cái khác cao cấp tài nguyên tầm quan trọng kia cổ ma nhất tộc bây giờ bốn phía t r í n h chiến một mặt là vì tuyên t h ể thực lực càng quan trọng hơn thì là vì những cái kia cao cấp tài nguyên tại tan khốc vô tình thượng vị thế giới chỉ có thực lực mới là căn bản nhất đồ vật đặt tới vạn cổ cảnh cũng đã là đ ỉ n h phong tồn tại muốn lại hướng trên tinh tiến nhưng cái kia thần lực vạn cổ khí cùng với khác cao cấp tài nguyên đều là nhất định phải tranh đoạt đồ vật liêu thần đã sớm nghĩ thể nghiệm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bây giờ nhận được sư tôn mệnh lệnh hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi rất nhanh tô dạ liền từ sơn hà đồ bên trong điều ra ba mươi vạn hư thiên cảnh yêu tộc đại năng cùng tám ngàn vạn vô cực cảnh đại năng toàn bộ giao cho liêu thần chỉ huy toàn bộ sơn hà đồ nhiều đến mấy ngàn vạn hư thiên cảnh yêu thú mà vô cực cảnh càng là nhiều đến trên trăm ư c những này đang cùng toàn bộ sơn hà đồ bên trong cường giả so r a bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi khi mấy ngàn vạn yêu thú cung kính cùng liêu thần tiếp xúc bắt đầu sau đó liền đi theo liêu thần lui ra cao hơn tiếp xúc bọn hắn còn cần một đoạn thời gian rèn luyện tô dạ cũng không sốt ruột mà yêu huyền thần tông bên trong các cường giả liêu thần tự nhiên cũng là có thể tùy ý điều động bất luận là sơn hà đồ bên trong yêu thú vẫn là yêu huyền thần tông bên trong các đệ tử cũng sớm đã đói khát khó nhịp khát vọng chiến đấu mang tới h ư phấn cái này chắc chắn là một chi thế không thể đỡ đ ạ i quân liêu thần mang theo lít nha lít nhít đại quân yêu th Đồng d ạ、so、sư, sư tôn đệ tử giã tưởng tượng sư ca mang theo đại quân chinh phạt thượng vị thế giới tô dạ không khỏi xứng sở hãn đột nhiên nhớ tới đã từng hạ yên nhu lạc tâm giấc mộng của nàng là thành lập một cái không có thống khổ thế giới bây giờ tu vi một đường đã đạt đến đỉnh phong trí cảnh có lẽ chính là chuẩn bị hoàn thành tự mình mộng tưởng đi mặc dù là chuyện không có thể bất quá trung q u i là đệ tử của mình mà lại thiên phú cũng không thua ở l i ế u thần thế là tô dạ nói ra có thể ta cho ngươi hai mươi vạn hư thiên cảnh yêu thú đại năng cùng sáu ngàn vạn vô cực cảnh yêu thú cường giả cho ngươi thêm một trăm triệu năm thời gian một trăm triệu năm bên trong những ngày yêu thú cường giả dai nghe theo ngươi ngươi cũng không cần hướng ta báo cáo cái gì nhưng là một trăm triệu năm sau bỏ mặc ngươi sự nghiệp thành công hoặc là thất bại đều muốn triệt để bông xuống những cái kia không thành thục ý nghĩ nghe được sư tôn nhanh như vậy liền đồng ý hạ yên n u mừng rỡ như liên lập tức nói ra tạ sư tôn cần tuân sư tôn dạy bảo sau đó hạ yên nu cũng mang theo lít nha lít nhít đại quân yêu thú ly khai vạn linh tinh bên trên một cái truy mộng người ngay tại từ từ bay lên về phần sơ hàn nàng ngược lại là không có ý kiến đến gì lòng của nàng là thuộc về tô dạ n g cho nên cũng sẽ không giống như hạ yên nu lớn như vậy đại diễn phong bên trên cũng chỉ còn lại có tô dạ n g cùng sơ hàn thế là đêm trăng tròn một đoạn không thể miêu tả sự tình phát sinh bốn hôm nay sách tại một cái giới thiệu a gần nhất qua hết năm lời một mực là ba canh trạng thái tác giả rất hay náy mọi người bất quá có giới thiệu tác dụng quyết định bạo hơn theo hôm nay bắt đầu Đổi mấy ớ trước i đối mọi người người chi linh chi linh chi tuyệt ít một chút thưởng, thưởng, tăng thêm. Trước thần thế. Trước thần thế. Trước thần thế. đều chuyển đó, đánh không khen Không hơn chỉ hổ Không hổ cần vẫn có mặc cổ m bỏ là là sẽ ngày sau ở vào đại diễn phong trên trong lương đ ỉ n h tô dạ lần nữa tiếp kiến đường xa mà đến tô thiện nguyện bởi vì liêu thần đã mang theo đại quân yêu thú xuất hiện tại thượng vị thế giới biết được nhánh đại quân này thuộc về tình không văn minh yêu huyền thần tông lúc tương phản thanh khâu văn minh là thần phục với yêu huyền thần tông cái tầng quan hệ này lập tức làm cho cả đông phương thần vực đều không thể bình tĩnh yêu huyền thần tông chi danh lập tức lấn át hết thẻ thế lực cơ hội tất cả văn minh đều đang đổ nói yêu huyền thần tông sự tích mà cùng lúc đó liêu thần tại phụ cận một chỗ trong thần vực bạo phát ra vạn cổ bất hủ cảnh thực lực mà lại vậy mà nhẹ nhõm đánh bại chỗ kia trong thần vực vạn cổ cảnh cực giả vốn là c ò n người nghi vấn thanh khâu văn minh tri chủ nhưng trải qua liều thần thực lực chứng thực về sau toàn bộ đông phương thần vực triệt để t i n tưởng nguyên lai tinh không văn minh bên trong rất cường đại không phải cổ ma nhất tộc nguyên lai nghe đồn yêu huyền thần tông cực kỳ thần bí lại là thật cái này yêu huyền thần tông giấu thực tế quá sâu vậy mà điệu thấp mấy ngàn vạn năm cũng không có bị ngoại giới phát hiện đáng sợ kinh khủng h ư ớ ngoại n g giới tuyên bố thanh khâu văn minh thần phục với yêu huyền thần tông về sau tô t h i ể n nguyệt liền lập tức chạy đến yêu huyền thần tông nàng rõ ràng đông phương thần vực bên trong cái khác ba tôn cấp vũ trụ văn minh biết rõ tinh không văn minh là thực lực về sau tất nhiên sẽ đến đây bái mà tô t h i ể n nguyện này đến chính là nghĩ biết do tô dạ đối đai cái khác ba đại vũ trụ cấp văn minh thái độ đồng thời cũng vì cho thấy tự mình thành khâu văn minh mới là sớm nhất tại yêu huyền tông tiếp xúc tiểu nữ gặp qua cổ thần đại nhân vừa thấy mặt tô t h i ể n nguyện liền lập tức hướng tô dạ khách khí hành lễ mặc dù vẫn là không cách nào cảm thụ ra tô dạ khí tức nhưng là từ khí chất trên phán đoán rõ ràng so với lần trước càng thêm cường đại không hổ là cổ thần chuyển thế vẹn vẹn tám ngàn vạn năm không thấy khí tức liền càng thêm sâu không thấy đáy tô thiện nguyện nội tâm cảm khái một tiếng hai người tiếp tục tại trong lương đình ngồi đối diện nhau trước mắt bạch hồ nhi nữ tử mặc dù dung mạo mỹ mạo làn da trắng nón tràn đầy vũ mị chi khí nhưng đối với tô dạ tô dạ tới nói cũng chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu mà thôi tăng thêm sơn hà đồ bên trong hóa hình yêu thú hắn nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử không có hơn trăm triệu cũng không xê xích bao nhiêu lúc này sơ hẳn cũng bưng trả thủy kinh doanh đi vào đình nghỉ mát bên trong là hai người t h ô n g trả một bên tô thiện nguyện tùy ý nhìn sơ hàn liếc mắt lập tức kinh ngạc tự mình lần đầu tiên tới lúc châm trả hai tên thiếu nữ bên trong cũng có nữ tử này nhưng lúc ấy nàng từ trên thân đối phương chỉ là cảm nhận được hư thiên cảnh khí tức mà bây giờ vậy mà cảm giác không chịu được nó mảy may khí tức chỉ sợ đối phương cảnh giới đã đạt đến vạn cổ cảnh tám n g à n vạn năm liền đạt đến vạn cổ bất hủ c h i cảnh mấu chốt theo đối phương căn cốt trên phán đoán chỉ sợ cũng chưa tới một trăm triệu tuổi đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng toàn bộ thượng vị thế giới bên trong chưa từng có từng sinh ra trẻ tuổi như vậy vạn cổ bất hủ cảnh cường giả đột nhiên tô thiện n g u y ệ t nhớ tới gần nhất thượng vị thế giới nghe đồn một tên kiếm đạo vạn cổ cảnh đại năng mang theo lít nha lít nhít đại quân yêu thú tự xưng đến từ tinh không văn minh yêu huyền thần tông tô thiện n g u y ệ t chính là nghe được cái này nghe đồn mới lập tức tuyên bố tinh không văn minh thần phục với yêu huyền thần tông đồng thời lập tức tự mình đến, đến cái này yêu huyền thần tông bên trên thế là nàng đột nhiên hỏi cổ thần đại nhân ngoại giới nghe đồn kiếm kia đạo vạn cổ cảnh đại năng không phải là đệ tử của ngài liêu thần tô chính là liêu thần nên tiếp nàng trên nửa đường từng có vài câu giao lưu nàng mặc dù không biết rõ liêu thần thăng n ộ chính là cái gì phát tắc nhưng theo khí chất trên biến có thể đánh giá ra là kiếm đạo loại hình phát tắc tô dạ nhấp một miếng t r à thản nhiên nói không tệ chính là ta đổ liêu thần dù cho đã đoán được là liêu thần nhưng nghe đến tô dạ chính miệng trả lời tô thiện nguyện vẫn là không nhịn được khiếp sợ không thôi tám ngàn vạn năm trước kia liêu thần vẫn chỉ là một cái bình thường hư thiên cảnh cừng giả ngắn ngủi tám ngàn vạn năm thời gian cảnh giới vậy mà cùng mình bình khởi bình t o ạ n phải biết nàng mặc dù là hoang cổ cựu vi thiên hồ nhất tộc tuyệt thế thiên tiêu nhưng cũng là bỏ ra gần một tỷ năm thời gian mới đạt tới vạn cổ bất hủ c h i cảnh mà lại tại trong truyền thuyết kiếm tiêu đạo vạn cổ cảnh cừng giả cũng chính là liêu thần chỉ một kiếm liền đánh bại một tên đồng cấp vạn cổ cảnh cừng giả cũng chính bởi vì vậy truyền thuyết mới lưu truyền nhanh chóng như vậy cho nên k i a liêu thần mặc dù cùng tử cực đồng cấp nhưng trên thực lực rất có thể đã vượt qua tự mình t ô t h i ể n nguyện nhớ kỹ tô dạ là có ba tên đệ tử cái này gặp một người cùng trong truyền thuyết một người cũng đạt đến vạn cổ bất hủ tri cảnh kia mặt khác một người chỉ sợ cũng tranh lệnh không được bao nhiêu Cái này, quá kinh này, khủng. một cái hạ vị văn minh chỉ dùng không đến một trăm triệu năm thời gian liền xuất hiện ba tôn vạn cổ bất hủ cảnh cừng dạ không đúng là bốn tôn trước mắt cái này thâm bất khả chắc tô dạ chỉ sợ sớm đã viễn siêu vạn cổ cảnh bực này quật khởi tốc độ chỉ sợ cũng chỉ có tô dạ cái này cổ chi thần linh c h u y ể n thế mới có thể làm đến nghĩ tới đây tô dạ đặt chén trả xuống thẳng như nói lần nữa đối mặt vạn cổ cảnh tô thiện nguyện tô dạ đã không có chút nào cẩn thận hiện tại thực lực của mình có thể nhẹ nhóm đánh bại đối phương cổ t h â n đại nhân ngài đã lệnh đệ tử đi ra tinh không văn minh không biết phải chăng là chuẩn bị xuất thế không tệ thượng vị thế giới có rất nhiều di tích là bản tọa đám bạn trí cốt lưu lại bản tọa muốn thay những lao h ư u kia nhóm bảo tồn di vật của bọn hắn tô giả tìm cái đường hoàng lấy cớ nói cái kia không biết cổ t h â n đại nhân ngài đối văn minh khác là thái độ gì t ỷ như đông phương thần vực bên trong cái khác ba cái cấp vũ trụ văn minh bọn hắn văn minh ở trong cũng là tồn tại vạn cổ cảnh cờ giả tô g i hơi hợt mỉm cười nói ra chỉ là vạn cổ tri cảnh đều không đủ để uy hiếp được ta bản tọa không tùy ý giết chóc nhưng nếu là bọn hắn muốn đem b ả n tọa lao hữu để lại đồ vật chiếm làm của riêng kia b ả n tọa không ngại đại khai s a t giới mặc dù tô mà nói ngữ khí rất bình thản nhưng tô thiện nguyện nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn chỉ là vạn cổ chi cảnh quả nhiên không xuất từ mình sở liệu thanh niên trước mắt thực lực chỉ sợ đã vượt xa vạn cổ chi cảnh thậm chí khôi phục được kiếp trước trình độ cũng khó nói cũng chỉ có cái này cổ thần chuyển thế khả năng như thế hời hợt đem vạn cổ chi cảnh không để vào mắt đi tô thiện nguyện sau khi k i ế p sợ suy tư một lát lập tức minh bạch tô d ạ ý tứ tô dạ hẳn là sẽ không đi can thiệp cái khác bất luận cái gì phát triển văn minh nhưng nếu là cùng nó tranh đoạt thần tích kia sợ rằng sẽ chết rất thảm tiểu nữ minh bạch tí của ngài toàn bộ thanh khâu văn minh đều vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó nhóm chúng ta tại thượng vị thế giới phát hiện cái gì thần tích nhất định sẽ đầu tiên thời gian thông chi ngài tô dạ mừng rỡ cười, cười cười cái này tô thiện nguyện ngược lại là không tệ thanh khâu văn minh tại thượng vị thế giới phát triển mấy trăm tỷ năm lâu nó nội tình tâm hậu đạt được tin tức cũng khẳng định phải so liêu thần tìm kiếm khắp nơi muốn thuận tiện hơn nhiều có thanh khâu văn minh trợ giút đối liêu thần tranh đoạt thần tích tới nói sẽ càng thêm thuận tiện mau lẹ nô. Đỡ cảm tạ lý biết rõ tô dạ lập trường về sau tô thiện nguyện cũng rất nhanh l y khai yêu huyền thần tông dù sao nàng phải lập tức trở lại thành khâu văn minh bên trong là tô dạ tại thượng vị thế giới tìm kiếm thần tích yêu huyền thần tông quyết định xuất thế nàng đương nhiên sẽ không b ông tha cổ c h i thần linh chuyển thế cái này đ u ổ i nếu là bàn thượng ngày sau thanh khâu văn minh nhưng lại tại tự mình trong tay lên như diều gặp gió mà tô thiện nguyệt sau khi đi đại diễn phong trên cũng thanh tỉnh không ít tô dạ lần nữa đi vào yêu huyền thần tông bên trong tàng kinh c ắ t cái này tám ngàn vạn thời kỳ tàng kinh c ắ t lại làm lớn ra mấy lần không ngừng đã sớm trở thành yêu huyền thần tông tiêu chi tính kiến trúc một trong tô dạ xuất hiện làm cho đại lượng đệ tử vì đó hoan hô mặc dù cái này tám ngàn vạn năm yêu huyền thần tông lại mới tới vô số đệ tử nhưng từng nghe qua tô dạ giả giảng đạo các đệ tử cũng không phải số ít l i ê n liên tiếp trông coi tàng kinh c ắ t c h ấ p sự cũng từng nghe qua tô dạ giảng đạo hắn nhìn người tới là tô dạ về sau lập tức để cho người ta thanh ra một con đường đến rất cung kính đem tô dạ đưa đến tàng kinh c ắ t mái nhà tàng kinh c ắ t phía dưới là một chút phổ thông điện tịch cùng thần thông công pháp mà t ầ n g cao nhất đều là trọng yếu hoang cổ tân bí từ khi tô dạ đối cổ tịch cảm thấy hứng thú về sau triệu thiên cực liền chuyên môn xây dựng thêm tàng kinh c ắ t lại phái người tại toàn bộ đông phương thần vực thậm chí cái khắc thần vực ở trong tìm kiếm cổ tri điện tịch dù sao những n à y cổ tịch cũng không đáng tiền sưu tập bắt đầu cũng phi thường nhẹ nhõm tám vạn năm thời gian nhưng c đối với muốn hiểu kia đoạn thời gian lịch sử tô giả tới nói những n à y điện tịch phi thường trọng yếu tô giả đi vào xưa cũ chất gỗ trước cậy sách lấy xuống một quyển sách mặt khô héo điện tịch thần thức cấp tốc đem chọn quyển sách nội dung quét một lần hết thể thu hết vào mắt mấy ngày thời gian tô giả một bên tra duyệt điện tịch một bên suy tư rốt cục đem cái này tám vạn năm tính gộp lại ở dưới cổ tịch toàn bộ tìm đọc một lần so với lần trước x e m duyệt lần này trong điện tịch cho bao hàm toàn bộ thượng vị thế giới những tinh vực khác theo thời cổ đại năng thống kê toàn bộ thượng vị thế giới hẹn gần trăm vạn cái thần vực mà mỗi vạn năm thời gian chí ít sẽ có gần trăm cái văn minh hủy diệt lại có gần trăm cái văn minh từ hạ vị thế giới thành công tấn thăng trăm vạn thần vực bên trong tồn tại ước vạn văn minh cùng lúc đó ở xa thượng vị thế giới khác một bên còn có không biết duy vật văn minh duy vật văn minh phạm vi không thể so với duy tâm khu vực đ h ỏ cho nên thô sơ giản lược đoạn chừng tính cả duy vật văn minh toàn bộ thượng vị thế giới chí ít có hai trăm vạn thần vực tôi dạ lại một lần nữa cảm nhận được thượng vị thế giới to lớn bất quá trên thực tế hạ vị thế giới đồng dạng đông đảo cùng loại không có tinh không văn minh tấn thăng trước đó hạ vị văn minh thô sơ giản lược đoán chừng cũng nhiều đạt số trăm vạn cái tôi dạ thậm chí huế y tưởng một cái tự mình xuyên qua trước lam tinh phải t r a n g tại cái này ngàn vạn thế giới ở trong đâu bất quá cũng chỉ là nghĩ nghĩ tôi dạ xem duyệt những n à y điện tịch mục đích chủ yếu vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ một chút hoang cổ thậm chí minh thời cổ lịch sử thời gian không phụ người hưu tâm tôi dạ tại xem duyệt vô số bản điện tịch về sau rốt cuộc tìm được một bộ cổ tịch ghi chép hoang cổ lúc một đoạn truy trong chuyện xưa cho rất đơn giản giản g thuật chính là khai thiên lúc thần thoại chư thần chi tổ không ngớ thích hỗn độn vô t ự thế giới thế là lực á p hỗn độn chư thần một tay mở ra trời cùng đất về sau dựa theo bộ dáng của mình tại giữa thiên địa sáng tạo ra vô số sinh mệnh có trí tuệ mà trong hỗn độn cái khác chư thần đối chư thần chi tổ phi thường bất mãn thế là liên thủ thảo phạt chư thần chi tổ cái này chư thần chi tổ lấy lực lượng một người đánh bại vô số thần linh cuối cùng cũng suýt nữa v ẫ lạc thế là đi một cái không muốn người biết địa phương từ đây biến mất tại thế giới ở trong mà trong sách còn ghi lại bây giờ thượng vị thế giới lưu lại thần tích cơ bản đều là chư thần c h i tổ lấy tự thân thần lực sáng tạo mà ra sinh mệnh có trí tuệ lưu lại di tích những n à y chư thần c h i tổ sáng tạo thần linh đồng dạng có được cường đại thần lực thậm chí có thể đánh với hỗn độn thần ma một trận thần nhóm cùng thần tổ cùng nhau thủ hộ giả toàn bộ thế giới chỉ là về sau thần tổ lọt vào hỗn độn chư thần vây công biến mất về sau những n à y thần linh thần lực cũng dần dần tiêu tán cuối cùng cùng chư thần c h i tổ cùng nhau biến mất tại lịch sử trường hà bên trong mặc dù cái này có sự thuộc về truyền thuyết thần thoại nhưng là tô dạng ngược lại là cảm thấy tựa hô thật sự có nhiều giống khai thiên cố sự đương nhiên những n à y hắn cũng không thể nào khảo cứu Có c lẽ về sau ư ờ nói g đại, c thể t ế n vào tới chiều thứ tư độ tô dạ càng là tại cái này lít nha lít nhít trong đ i ệ n tịch tìm được một bộ liên quan tới chiều không gian ghi lại cổ tịch thứ không chiều không gian là một cái đâu đâu cũng có điểm trong sách ghi chép đây là hết thể hết thể bắt đầu thế gian hết thể điểm xuất phát mà đầu tiên chiều không gian là một cái dây thuộc về hư vô chiều không gian nhưng theo thứ hai chiều không gian bắt đầu chính là tương đối mà nói thần kỳ chiều không gian bởi vì thứ hai triều không gian là một cái mặt phẳng truyền thuyết thế giới 2 a d là sinh mệnh bắt đầu cái này một c h i ề u độ ở trong liền tồn tại sinh mệnh có trí tuệ bất quá cái này trong điện tịch không có ghi chép quá nhiều liên quan tới thế giới 2 a d tin tức c h i ề u không gian thứ ba chính là tô dạ vị trí này phương thế giới bất luận là tình không văn minh vẫn là văn minh khác toàn bộ thượng vị thế giới thậm chí hạ vị thế giới đều thuộc về c h i ề u không gian thứ ba mà c h i ề u thứ tư độ cũng chính là tô dạ đã từng từng tới cái kia c h i ề u không gian chính là so chiều không gian thứ ba nhiều hơn một cái dòng sông thời gian tại triều thứ tư độ có thể rõ ràng xem đến quá khứ tương lai hiện tại phát sinh hết thạy Chỉ là tô dạ vậy phần thứ năm triệu không gian cái này trong đ i ể n tịch vậy mà cũng có chỗ ghi chép thượng diện nói thứ năm triệu không gian cùng nhấn quả luân hồi có quan hệ nhưng kỹ càng cũng không có ghi chép dù sao cấp bậc kia đồ vật cho dù là tưởng tượng cũng rất khó nghĩ ra được tục ngữ nói đọc vạn quyển sách đi vạn giam đường tô dạ mấy ngày nay đợi tại trong tàng kinh các từ xưa đến nay thiên hạ đại sự đều có thể gọi là tra xét nghiêm trình luận thậm chí còn có mấy quyển cùng lúc trước tô dạ phát hiện hỏa t h ầ n điện quyển kia điện tịch cùng loại tô dạ hoài nghi cái này mấy bộ trong điện tịch có lẽ cũng tồn tại một chút di tích bí mật hắn đã ghi chép trong óc t r ờ i l i ế u thần lần sau lúc trở lại liền đem cái này mấy chỗ nơi cáo chi cùng hắn làm hắn tiến đến loại bỏ một cái mặt trời chiều ngã về tây tô dạ cũng bông xuống cuối cùng một bản điện tịch bắt đầu trở lại đại diễn phong bên trên hiểu rõ nhiều như vậy cũng là thời điểm chuẩn bị chuẩn bị lần nữa n nếm thử mở ra một cái chiều không gian tri tâm dù sao mình đã đạt đến vạn cổ bất hủ tri cảnh hơn nữa còn là song pháp tắc vạn cổ bất hủ tin tưởng lần này tô dạ có thể tại cao duy thế giới thu hoạch được càng nhiều thu hoạch Đỡ đế đế đất đệ đại S, sáng sáng sớm. sinh cầu Trước dực Trước dực Cầu cảnh một mực cho chuyện Thần Thần mua, khét thưởng. hóa thánh Hủy thượng thế hóa thánh Hủy thượng thế ánh phủ phong hoàn phi thường tĩnh, nhất là tô dạ trong phủ phát tươi Tô tại trong, trên một Tô trong riêng. diện riêng. diện nắng ngồi bên diện an bên ngoài giới. giới. Dạ Mà tô Dạ Dù đệ. vị vị là là đ ồ một h i đã t dòng nước i m nóng theo trong lòng bàn tay chuyên gia tô dạ cùng thánh d ự c đế d i ê n g đồng thời cảm giác được một cỗ rung động sức mạnh tâm thần phảng phất đưa thân vào vô tận hư không bên trong lại phảng phất nhìn chăm chú vực sâu kinh khủng chu vi đều là hỗn độn cùng vô tận sau một lát hai người mới chậm rãi tỉnh táo lại mà cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh to lớn biến hóa đinh chúc mừng túc chủ thành công đến chiều thứ tư độ may mắn vẫn là chiều thứ tư độ tô dạ từng hỏi tham q u a hệ thống cái này chiều không gian chi tâm không cách nào tự động mở ra mà là ngẫu nhiên theo chiều không gian tốc độ chạy chuyển tới từng cái chiều không gian ở giữa đương nhiên chuyển tới chiều thứ tư độ tỷ lệ cũng là lớn nhất nếu là chuyển đến thứ không chiều h k ô n gian g tô dạ liền trở thành đâu đâu cũng có tồn tại bất quá hệ thống nhắc nhở thứ không chiều không gian chỉ ở thế giới sắp hủy diện thời điểm mới có thể mở ra hiện tại phồn vinh thịnh vượng thượng vị thế giới ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không nên đón kia một ngày tô dạ đã là lần thứ hai đi vào chiều thứ tư độ bất quá bên cạnh thánh d ự c đế riêng còn là lần đầu tiên nhìn xem chung quanh kỳ kỳ quái quái hình ảnh nàng hưng ơ phấn nhảy dựng lên muốn bốn phía dung loạn tô dạ kéo lại nàng nhắc nhở nói nơi đây chính là dòng sông thời gian hướng về sau di động sẽ trở lại quá khứ di chuyển về phía trước sẽ đi hướng tương lai nhưng là lấy thực lực của chúng ta bây giờ rất dễ dàng mê thất tại cái này dòng sông thời gian bên trong cho nên hào hào đứng ở chỗ này không muốn bốn phía đi lại nếu làm mê tất h tại dòng sông thời gian bên trong ngay cả ta cũng vô pháp cứu ngươi nghe được tô giả khuyên bảo thánh rực đế diên an an tĩnh tĩnh đứng tại chỗ không dám hướng chu vi đi lại quá xa đúng lúc này một cô đạm kim sắc quang mang tại thánh rực đế diên toàn thân chậm rãi t ă n g hẳn ra tựa như một cô ấm áp thánh quang đem triệt để bao khỏa ở trong đó đinh nhắc nhở túc chủ giới trướng lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh rực đế diên ngay tại tiến vào thần hóa trạng thái thần hóa tô dạ lập tức giật mình cẩn thận nhìn xem thánh rực đế diên biến hóa sau một lát thánh rực đế diên trên người kìm quang mới nhàn nhạt bi thánh dược đế diên giới tính con m á i tu h vi thần đạo quy thần c h i cảnh huyết mạch v ạ n yêu chân thần yêu tuổi chín ngàn và năm thiếu niên k ỳ chủng tộc thiên phú thánh giả c h i t ứ c trời sinh thánh diên phổ diệu đại địa xua tan h c á m tiên h tiên h pháp tắc phong c h i pháp tắc một trăm linh quang c h i pháp tắc chín mươi lăm phần trăm nắm giữ thần lực phong thần c h i lực t h á n h quang thần lực thuộc tính đặc biệt vô hạn trưởng thành có thể đem bất luận cái gì yêu thú tinh huyết thánh quang hóa thôn vệ chuyển hóa cũng hấp thu từ đó vô hạn huyết mạch của mình tri lực nhìn xem thánh dược đế diên hệ thống bảng tôi dạ không khỏi sửng sốt một cái về thân cảnh hai loại này p h á p tắc toàn bộ chuyển đổi thành thần lực mà lại huyết mạch đạt đến v ạ n yêu chân thần cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thần linh c h i cảnh mà một bên thánh dược đế diên l a n g không trôi nổi tại không trùng đã hôn mê đi đinh nhắc nhở thánh dược đế diên vốn là thấp duy sinh mệnh tại cao duy thế giới bên trong đột phá một thời gian không cách nào thích ứng nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục nghe được hệ thống nhắc nhở tôi dạ cũng chầm chậm yên lòng đem thánh dược đế diên ôm lấy sau đó thông qua hệ thống đem đưa về sơn hà đổ bên trong dù sao ở vào cao duy thế giới bên trong t ô dạ không cách nào mở ra không gian chi môn đợi nàng thức tỉnh về sau t ô dạ lại chuẩn bị hướng nó hỏi thăm trên thân thể b i ế n hóa nhìn xem cái này chân thần đến cùng là cảnh giới gì cầm giữ có cỡ nào lực lượng bất quá lần này mở ra chiều không gian chi tâm mục đích thế nhưng là vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn thế là t ô dạ lập tức hết sức chăm chú quan sát đến chu vi thời khắc chờ đợi bắt lấy theo bên cạnh cực nhanh mà qua không gian pháp tắc m ả n h vỡ một lát thời gian t ô dạ liền thu được mấy chục mai mạnh vỡ bất quá đáng tiếc là lần này lấy được phần lớn là cái khác pháp tắc mạnh vỡ mà tự mình muốn nhất thời gian pháp tắc mạnh vỡ hết thể mới thu hoạch được bốn cái tôi giả muốn đem thời gian pháp tắc cũng tham lộ to lớn viên mãn còn cần tám cái mảnh vỡ hoặc là hai viên tinh hoa bất quá cũng may tấn thăng vạn cổ bất hủ cảnh về sau lại thêm là lần thứ hai đến đây tôi giả đối chiều thứ tư độ thích tướng tính cũng tăng cường không ít qua d à i như vậy thời gian như cũng chưa từng xuất hiện chút nào khó chịu vì tiến về mảnh vỡ chạy qua càng nhiều khu vực tôi giả thử nghiệm đi về phía trước mấy bước hệ thống cũng không có cho ra nguy hiểm gì nhắc nhở mà tôi giả có chút hăng hái nhìn xuống dưới quả là thế đi về phía trước liền có thể nhìn thấy tương lai phát sinh sự tỉnh mà một mức cự ly đại khái là một trăm triệu năm khoảng chừng Tô giả nhìn thấy 100 triệu năm sau, toàn bộ thượng vị thế giới ở trong trải thú, thú giả giới rộng những loại nhìn năm nhìn này chính là sơn hà đồ bên trong đám yêu yêu sau, mà là bộ vị ở các kỹ, đ ồ có ý tứ gì tô dạ nghi ngờ hỏi nhân quả quy luật đi qua ảnh hưởng cái này hiện tại hiện tại quyết định tương lai chính như túc chủ nhìn thấy nếu không xảy ra ngoài ý muốn một trăm triệu năm sau túc chủ vị trí thế giới sẽ bị túc chủ triệt để chiếm lĩnh nhưng bây giờ túc chủ đã biết rõ chuyện sự tình này nếu là ngài trở lại chỗ thế giới về sau cải biến ý nghĩ vậy cái này dòng sông thời gian bên trong hình ảnh cũng sẽ phát sinh cả i biến tô dạng như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ minh bạch thứ gì hệ thống có ý tứ là nói dòng sông thời gian bên trong hình ảnh đều theo lấy như thường quỹ tích chỗ diễn biến thành tương lai cũng chính là hiện tại quyết định tương lai hệ thống đến cảnh giới gì có thể trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian đến tương lai hoặc là đi qua thế giới tô dạng hỏi đặt tới chân thần c h i cảnh đồng thời nắm giữ lực lượng thời gian liền có thể nghe được hệ thống trả lời tô dạ lập tức đối thành thần tràn ngập chờ mong thành thần về sau đồng thời đem thời gian pháp tắc tìm hiểu thấu đáo liền có thể chui qua lại cùng tương lai dựa theo hệ thống nói nếu là mình cải biến đi qua vậy cũng sẽ một mực ảnh hưởng đến tương lai phát sinh hết thảy ngẫm lại cũng cảm thấy rung động tràn ngập mong đợi tô dạ không khỏi lại thử nghiệm đi về phía trước hai bước đ ố n g nhiên ở giữa đột nhiên phía trước trở nên một mảnh đen như mực phía dưới thượng vị thế giới biến thành không có cái gì hư vô tựa như thâm thúy hư không tô dạ không hiểu tưởng rằng cảnh giới của mình không đủ để nhìn thấy lại sau này hình ảnh nhưng mà hệ thống thanh âm vang lên lần nữa nhắc nhở túc chủ đã nhìn thấy quá nhiều tương lai n h ư lại hướng phía trước sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thiên mệnh bởi túc chủ lập tức trở về nơi c tôi giả lập tức nghe theo hệ thống nhắc nhở lui về phía sau trở về vì sao đằng sau không có bất luận cái gì hình ảnh rồi tôi giả nghi ngờ hỏi bởi vì thợ ư n g vị thế giới đã diệt vong Đợt, canh thứ tư, hơn nói cách khác ước chừng hai ước năm sau thượng vị thế giới sẽ triệt để hủy diệt hệ thống có thể hay không nói cho ta thượng vị thế giới hủy diệt nguyên nhân mà ta cùng tinh không văn minh lại sẽ tới cái gì địa phương hệ thống có thể cáo chi túc chủ thôi diễn kết quả nhưng hết thẻ tự có định số như túc chủ n g h ĩ phải biết hết thẻy t i a hết thẻy cũng sẽ cải biến hệ thống thâm ảo hồi đáp tô dạ đại khái nghe minh bạch hệ thống y tứ vì vậy tiếp tục hỏi nếu ta hết thẻy như cũ như thường phát triển tiếp hai ước năm sau ta sẽ ở chỗ nào bên cạnh ta chi người lại sẽ như thế nào dựa theo hệ thống tôi diễn hai ước năm sau thượng vị thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát túc chủ sẽ tại sơn hà đồ thế giới tạm lánh phong mang còn túc chủ bên người người đa số chiến tử số ít đi theo ngài tiến về sơn hà đồ thế giới đa số chiến tử tô giả lập tức ngồi không yên hệ thống xin đ em ngươi thôi diễn đến kết quả cáo chi tại ta nhận được tô giả mệnh lệnh về sau hệ thống cũng bắt đầu c h ầ m c h ầ m nói ra căn cứ hệ thống thôi diễn tấn thăng vạn cổ bất hủ cảnh về sau túc chủ cách mỗi ngàn vạn năm liền có thể mở ra một lần chiều không gian tri tâm theo cao duy thế giới bên trong đạt được chân quý tài nguyên làm cho túc chủ cùng dưới trướng thế lực nhanh chóng phát triển Ước ước thượng chừng hai ước năm sau, vì vậy minh cổ hôn độn thần ma bay vọt mà ra ngắn ngủi mấy năm ở giữa rộng lớn vô ngần thượng vị thế giới liền hủy hoại chỉ trong chốc lát thì ra là thế ngay xong hệ thống giảng thuật tô giả không khỏi rơi vào trầm tư ở trong kể từ đó trước đây nhìn thấy kia bộ cổ tịch ghi lại tựa hồ có không ít là là thật cũng tỷ như hỗn độn thần ma chỉ là nghe hệ thống nói dù cho thành tựu chân thần cũng rất có thể không phải là đối thủ của hỗn độn thần ma mà lại hỗn độn thần ma về số lượng cũng không ít mà thần ma nhóm là nhận thần tính ảnh hưởng v ớ i thất tình nói cách khác thượng vị thế giới nếu là không có quá nhiều chân thần vậy liền sẽ không làm hỗn độn thần ma thất tình hệ thống nếu là ta đem sắp tấn thăng chân thần cường giả hết t h ể điều nhập sơn hà đổ chờ sơn hà đổ bên trong chân thần tiếp xúc đến số lượng nhất định về sau lại phóng tới thượng vị thế giới cùng hỗn độn thần ma quyết chiến phải chăng có thể hóa giải lần này nguy cơ tôi dạ hỏi thượng vị thế giới đại thế sắp tới dù cho túc chủ làm như thế cũng chỉ có thể kéo chậm thần ma nhóm thức tỉnh thời gian mà thôi một tỷ năm bên trong thần ma chắc chắn thức tỉnh đồng thời sẽ cường thế nghiền ép hết thẻ sinh linh hệ thống trả lời khẳng định nói như thế nào thượng vị thế giới đại thế vậy cái này nguy cơ tiếp nhận lại là cái gì tôi dạ truy vấn chỉ là lần này hệ thống giữ im lặng không có trả lời tôi dạ vấn đề tôi dạ biết rõ lại hỏi tới cũng không có cái gì kết quả hệ thống sẽ chỉ trả lời nó có thể trả lời vấn đề chỉ sợ thượng vị thế giới đại thế cùng nguy cơ lần này điểm cuối cùng giai thuộc về hệ thống không thể lộ ra bí mật bởi vậy tô dạ càng thêm ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng lúc này tô dạ cũng cảm nhận được một cỗ khó chịu cảm giác dù cho tấn thăng đến vạn cổ bất hủ c h i cảnh hơn nữa còn là sóng phát t á c nhưng tô dạ trung quy cũng chỉ là ba triệu thế giới sinh mạng thể tại bốn vị thế giới chỉ cần đợi một lúc sau liền sẽ xuất hiện khó chịu cảm giác thừa dịp tự mình coi như thanh tỉnh tô dạ lập tức động thủ bắt lấy chu vi cấp tốc trôi qua mảnh vỡ quang mang đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa bay tới một đoàn to lớn quang mang đã tới qua một lần tô dạ còn chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn quang mang nếu không xảy ra ngoài ý muốn nhất định là cái gì chân quý tài nguyên thế là tô dạ lập tức nhào về phía đoàn kia q u a n g mang tựa như bắt lấy cái gì thế là gắt gao không bông tay đúng lúc này khó chịu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tô dạ tại mở mắt ra lúc phát hiện mình đã về tới đại diễn phong trong phủ đ ệ khi sâu vài khẩu khí tô dạ cảm nhận được trong lòng bàn tay một trận hơi lạnh cảm giác hắn mở ra lòng bàn tay nhìn thấy một quả như thủy tinh sáng chói tảng đá xuất hiện ở tự mình trong tay cái này hẳn là đoàn kia to lớn băng mang bên trong đồ vật cùng lúc đó hệ thống thanh ấm nhắc nhở lập tức vang lên、Đinh. chúc mừng thúc chủ thu hoạch được không biết thần cách t ít một không biết thần cách tô giả không khỏi xứ sở đây là cái gì đồ vật hệ thống cái này thần cách là cái gì đồ vật thần cách chính là khai thiên trước đó minh cổ chúng chư thần đặc l ư u thần tính trí bảo vạn cổ quy nhất cảnh c ư ờ n g giả tại thôn vệ thần cách về sau liền có thể thành tựu chân thần chi vị đồng thời thần cách cũng là cổ chi thần linh cùng bây giờ chân thần cường giả khác biệt lớn nhất thần cách có thể hội tụ đại lượng thần lực trong lúc chiến đấu có được liên tục không ngừng thần lực mà mỗi một khỏa thần cách đều là độc nhất vô nhị tồn tại thúc chủ lấy được cái này mai niên đại quá xa xưa hệ thống không cách nào quét hình đưa ra nguyên chủ nhân là ai nguyên lai thần cách là bực này trí bảo sau khi thôn vệ liền có thể kế thừa thần vị hơn nữa còn là thực lực viễn siêu đồng dạng chân thần minh cổ c h i thần tô dạ không khỏi nghĩ lên những cái kia minh cổ hỗn độn thần ma nhóm không có gì bất ngờ xảy ra hỗn độn thần ma cũng hẳn là đều là có được thần cách cổ thần c h ắ c không được căn cứ hệ thống thôi diễn dù cho tô dạ chỉ hoán hỗn độn thần ma thức tỉnh thời gian đồng dạng sẽ bị hỗn độn thần ma nghiền ép một cái là có được độc nhất vô nhị thần cách minh cổ thần ma mà đổi thành một cái chỉ là có một ít thần tính chân thần cạnh cường giả cho nên Rất hắn i tôi dạ sáng tạo ra vô số kỳ tích coi như những ngày minh cổ hỗn độn thần ma nhóm hắn cũng vẫn như cụ không sợ chút nào dù sao còn có đẳng đắng hai ước năm thời gian đầy đủ sáng tạo ra một cái kỳ tích đến rồi hệ thống vật này muốn như thế nào thôn vệ tôi dạ cầm thần cách hỏi trực tiếp nuốt vào liền có thể cái này gặp thần tinh t h cách có bên trên tán phát lấy ba loại khác biệt thần quang theo thứ tự là đại biểu lôi điện phát tắc chạm lam sắc đại biểu không gian phát tắc màu sắm trắng cùng đại biểu thời gian phát tắc trong suốt chi s ắ c đó lấy tổng thân ô bên trong sông ra một cỗ mánh liệt lực lượng quét sạch tô dạ toàn thân nhất thời làm tô dạ trao mày bắt đầu nhắc nhở thần cách đang cùng túc chủ thể nội pháp tắc lẫn nhau giao hòa q u ò n thông túc chủ kiên trì chịu đ ự n g liền có thể kế thừa thần cách chi lực nghe được hệ thống nhắc nhở mặc dù cái này thần cách sức lực phi thường m á n h liệt nhưng tô dạ cũng cắn răng nhìn xuống sau khi thành công tự mình chính là có được thần cách thần mình rồi Đợi, Thượng mọi người khen thưởng, ngày mai tiếp giới hôm canh hơn chữ, khen thưởng, hồ cho. khen thưởng. thế giới duy nhất ch năm cảm làm, nay ngày duy tục Cầu Trước tạ lì vị câu đặt mua tô dạ thể nội vô hạn lực lượng pháp tắc đang không ngừng hướng viên kia thần cách ở trong hội tụ bàng bạc pháp tắc chi k h í nhận thần cách tẩy lễ về sau dần dần thăng hoa trở thành tầng thứ cao hơn lực lượng chậm rãi chạy vào tô dạ toàn thân một lát thời gian tô dạ liền cảm giác toàn thân thượng hạ tựa như cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều bất quá thần cách còn không có đình chỉ vận hành vẫn như cũng lại đem lực lượng pháp tắc chuyển hóa làm liên tục không ngừng thần lực đang đáng một ngày thời gian tô dạ to lớn lực lượng pháp tắc mới tất cả đều chuyển đổi được không cùng ba loại thần lực mà cùng lúc đó thần cách cũng tại tô dạ thể nội lấp lánh ra sáng chói thần quang cái này mới thật sự là thần linh sau đó hệ thống bảng thông tin cũng tự động bán ra nói cho tô dạ tự thân bây giờ biến hóa túc chủ tô dạng tu vi thần đạo về thần cảnh thân phận thượng vị thế giới duy nhất chân thần công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh t i ê n thể minh cổ thủy t i ê n thể bản mệnh thần khí siêu thần hóa vạn lý sơn hà đồ nắm giữ thần lực không gian thần lực một trăm linh lôi điện thần lực một trăm linh thời gian thần lực sáu mươi nắm giữ thần thông vạn cổ thần thông hỗn độn lôi vực đại viên mãn h ư thiên thần thông than xúc á c động đại viên mãn h ư thiên thần thông cựu long về lôi m ư ơ i sáu đại viên mãn lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên t ị c h diện chu tước thái cổ hơi nha lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liếu thần vạn cổ bất hủ cảnh một trăm phần trăm kiếm đạo lực lượng phát tác sơ hàn vạn cổ bất hủ cảnh một trăm phần trăm hàn băng lực lượng phát tác hạ yên nu vạn cổ bất hủ cảnh một trăm phần trăm linh hồn lực lượng phát tác tài sản chiều không gian tri tâm chín trăm chín mươi tám ước linh thạch một vạn cổ khí chín nghìn chín trăm tám mươi lăm hư thiên khí hư thiên pháp tác yêu đang ít bảy nghìn hai trăm bốn mươi mốt vô cực pháp tác yêu đ a n ít chín m ư h í n n h ì n trăm bảy trăm h a i một thượng vị thế giới duy nhất chân thần nhìn thấy cái người bảng thông tin biến hóa t ô dạ lập tức kinh ngạc rất nhiều xem ra bây giờ mình đích thật vô địch khắp cả thượng vị thế giới chỉ là t ô dạ lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì hôn đ ộ n khu vực bên trong những cái kia thần mã thần toàn bộ đều là giống như t ô dạ có được thần cách chân thần cừng dạ t ô dạ nắm chặt n ắ m đấm chỉ còn lại hai ước năm thời gian nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên đồng thời đem giới trướng yêu thú thực lực cũng nghĩ biện pháp tăng cường bắt đầu nếu không hai ước năm sau t ô dạ đem đối mặt chính là hệ thống chỗ thôi diễn ra vận mệnh sơn hà đồ bên trong t ô dạ đem toàn bộ sơn hà đồ bốn mươi tám tôn vạn cổ bất hủ cảnh yêu thú toàn bộ triệu tập tại trong đạo phủ bọn hắn hóa thành hình người cả trình tề đủ xếp thành hai hàng cầm đầu chính là tịch d i ệ t chu tức đồng thời thánh d ư c đế diên cũng theo trong hôn mê tỉnh lại bất quá tiểu gia hỏa còn không có thích hướng bên trong thần lực tô dạ cũng đối nó tiến hành một phen nghiên cứu mặc dù nắm giữ thần lực thành cựu thần linh chi vị nhưng cùng hệ thống nói tới bây giờ thế giới đạn sinh ra thần linh cường giả dai không có thần cách thánh d ư c đế diên thể nội mặc dù có thần lực nhưng không có thần cách ngược lại là cùng tức cái khác tịch diện chu tức phi thường cùng loại yêu thú các đại năng an tĩnh nhìn về phía phía trước tô dạng bọn hắn rõ ràng khẳng định là xảnh đại sự gì đồng dạng tình huống d ư ớ i bọn hắn chủ nhân là đem tất cả mọi chuyện toàn quyền giao cho tịch diện chu tức xử lý mà bây giờ chủ nhân tự mình đem tất cả vạn cổ cảnh cường giả triệu tập cùng một chỗ tất nhiên là có đại sự muốn tuyên bố các ngươi đều là ta sơn hà đồ thế giới định phong tồn tại tô dạ bắt đầu hướng về phía chúng yêu thú đại năng c h ậ m g ã i nói đã vượt qua vô số đồng bào trở thành số một tỷ năm khó gặp một lần vạn cổ bất hủ cảnh đại năng thậm chí còn có người thông qua kỳ ngộ đặt đến truyền thuyết kia bên trong thần linh trí cảnh các ngươi khả năng cho là mình đã vô địch thiên hạ nhưng ta muốn nói cho các ngươi trên đời này còn có cái này xa xa mạnh hơn các ngươi nói tô giả đem tự mình chân thần cảnh khí tức phóng thích ra ngoài cường đại đến kinh khủng khí tức cấp tốc trong động phủ lan tràn g hẳn ra tô giả khí tức bên trong mặc dù không có mang theo ác ý nhưng chúng đám yêu thú vẫn là bị c ố này khí tức chấn động đến không cách nào thở dốc những này yêu thú cùng thượng vị thế giới những người khác bọn hắn nhận biết bên trong vạn cổ bất hủ c h i cảnh đã là thế gian đ ỉ n h phong tồn tại mà kia thần linh c h i cảnh chỉ là thời cổ truyền thuyết thần thoại mà thôi cho nên đến vạn cổ cảnh đám yêu thú phần lớn liền cho rằng tự mình vô địch thiên hạ rốt cục đạt đến con đường tu luyện đình phong số ít một chút muốn nếm thử truy cầu hơn lực lượng cường đại nhưng cũng tại nếm thử mấy lần thất bại về sau đình chỉ truy tìm mà vừa rồi tô dạ chỗ buộc phát ra lực lượng làm cho bọn hắn cảm giác được vô cùng rung động tự mình tại mặt chủ nhân trước tựa như là liền sâu kiến cũng không bằng h è n bọn tồn tại bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần tô dạ nguyện ý bọn hắn những n à y vạn cổ bất hủ cảnh cường giả có thể tiện tay bị nghiền chết cái này triệt để khiến cái này một đường bọ vạn cổ bất hủ cảnh truy cầu con đường tu luyện định phòng đám yêu thú nội tâm kích động không thôi mà tô dạ cũng tiếp tục nói trên thế gian một mảnh hỗn độn khu vực bên trong phong ấn ngàn vạn cường đại thần ma thần nhóm đến từ xa xôi thời minh cổ tại còn chưa khai thiên trước đó liền tồn tại cùng thời gian bất tử bất d i ệ t mà lại những n à y hỗn độn thần ma thực lực cũng không d ư ớ i ta mặc dù thần nhóm đã ngủ say ước vạn năm lâu nhưng là theo ta được đến tin tức một tỷ năm bên trong hỗn độn thần ma nhóm sẽ toàn bộ t h ứ c tỉnh phá vỡ minh thời cổ phong ấn theo hỗn độn khu vực bên trong bay vọt mà ra mà thần nhóm sau khi xuất hiện chuyện thứ nhất chính là hủy diệt hết thảy tại dung hợp thần cách về sau tô giả mới cảm giác được sơn hà đồ thế giới tựa như là một cái khác nhỏ vị diện mà thôi hãn loại này nắm giữ thần cách cường giả chỉ cần tại đặc biệt không gian khu vực bên trong biến có thể cảm giác được sơn hà đồ vị diện ba động từ đó phá toái hư không tiến vào sơn hà đồ trong thế giới nếu là thượng vị thế giới bị thần ma nhóm hủy diệt thần nhóm đồng dạng có thể đánh toái hư không đi vào sơn hà đồ phương này nhỏ vị diện ở trong cho nên tránh là không thể thực hiện được dù cho làm cho tất cả mọi người cũng đi vào sơn hà đồ bên trong hiển nhiên cũng vô pháp giải quyết nguy cơ lần này mà chúng yêu thú các đại năng n g h e được tô dạng lập tức yên t ĩ n h lại bọn hắn cũng lập tức rõ ràng cái này đem là một lần đại nguy cơ chủ nhân chúng ta tu vi tăng lên tới vạn cổ bất hủ cảnh về sau liền cũng không còn cách nào t ì h tiến dù cho còn có một tỷ năm thời gian nhóm chúng ta cũng vô pháp cùng ngài nói tới những cái k i a thần ma đối kháng n h à một tên i yêu thú đại năng lo lắng nói hắn rất nhanh đưa tới đám người thông cảm vừa rồi tô dạ phát tán ra khí tức làm cho bọn hắn cảm thấy vô hạn rung động nhưng mà theo tô dạ nói những cái kia hôn đ ộ n thần ma vậy mà hẳn là so tô dạ còn muốn cường đại thậm chí số lượng to lớn bọn hắn từ tu luyện đến nay chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì bình cảnh thuộc về đứng đầu nhất thiên phú mà bây giờ lại toàn bộ kẹn tại vạn c ủ bất hủ cảnh đối với cường đại hôn đội thần ma khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia lo lắng tô giả khoát tay áo làm cho thánh dược đế diên đem khí tức phóng xuất ra rất nhanh thánh dược đế diên cường đại khí tức lần nữa đem toàn bộ động phủ lấp đầy yêu thú các cường giả vừa mới cảm nhận được tô giả cái này chủ nhân kinh khủng khí tức lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khác kinh khủng khí tức mà lại lần này khí tức chủ nhân lại là thánh dược đế diên tại sơn hà đồ trong thế giới thánh dược đế diên cũng coi là người quen cũ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chủ nhân vẹn vẹn mang theo thánh dược đế diên đi ra một chuyến khí tức liền trực tiếp tăng cường miệu vậy tất cả yêu thú nội tâm kích động không thôi các ngươi đã đạt đến vạn cổ bất hủ tri cảnh ngày sau mỗi một nghìn và năm ta liền dẫn các ngươi trong đó một vị tiến về cao hơn chiều không gian thế giới tại cao hơn chiều không gian thế giới bên trong các ngươi liền có thể như thánh dược đế diên đột phá thế giới này tu luyện gông cùng xiến g xích trở thành thần linh cường giả tô giả nói xong dừng một chút vừa tiếp tục nói nhưng đồng dạng thần linh cường giả cùng hỗn độn thần ma cái gặp như cũ tồn tại không thể vượt qua khoảng cách bất quá không cần phải lo lắng nhóm chúng ta còn có chính là thời gian tia cao hơn chiều không gian là một thế giới thần bí không có to tô dạ công chúng yêu thú triệu tập mà đến chính là vì ngày sau cách mỗi một ngàn vạn năm mở ra một lần chiều không gian c h i tâm sau đó tiện thể lấy đem một tên vạn cổ cảnh yêu thú đưa đến cao hơn chiều không gian thế giới căn cứ tô dạ theo hệ thống c h â ấy hỏi tham đạt được đáp án thấp duy bên trong đỉnh phong sinh mệnh đi vào cao duy về sau là rất dễ dàng giống như thánh d ự c đế diên nhất cử đột phá gông cùng x i ê n g xích coi như không cách nào đột phá cũng có thể thuận tiện giúp lấy tô dạ tại chiều thứ tư độ siêu tập tài nguyên dù sao tô dạ chỉ là một người tại cao duy thế giới bên trong có thể thích đứng thời gian cũng có hạn ngắn ngủi thời gian bên trong có thể thu được tài nguyên cũng có hạn dù sao đến vạn cổ cảnh về sau mỗi lần mở ra đều có thể nhường hai tên sinh mạng thể đồng thời tiến vào tương đương với gấp đôi tài nguyên chiều không gian c h i tâm không có một n g à n năm vạn năm có thể mở ra một lần mà cự ly hệ thống suy đoán thần má t h ứ c tỉnh ước chừng còn có hai ước năm đến một tỷ năm ở giữa bất quá tô dạ sẽ tận lực trì hoãn thời gian chỉ cần nhường thượng vị thế giới không tồn tại quá nhiều nắm giữ thần lực cường giả liền sẽ không ảnh hưởng đến trong ngủ mê thần má nhóm mà lấy cao duy thế giới thần bí trình độ tô dạ chỉ có tiến đi qua hai lần liền thu được như thế cường đại tài nguyên hai ước năm đến một tỷ năm ở giữa tô dạ còn có thể mở ra hai mươi đến một trăm lần lại thêm thôn p h ệ thần cách về sau tô dạ đã trở thành chân chính thần linh cơn giả tại t r i ề u thứ tư độ thích hướng tính có lẽ cũng sẽ phát sinh to lớn chuyển biến mà lại tô dạ nhớ kỹ hắn từng hỏi tham q u a hệ thống mình tới đạt cảnh giới gì có thể đạp phá dòng sông thời gian xuyên qua cùng tương lai hệ thống lúc ấy nói với mình chân thần cảnh nắm giữ đại viên mãn thời gian thần lực liền có thể mà bây giờ tô dạ đã đạt đến chân thần cảnh nắm giữ sáu mươi phần trăm thời gian thần lực mà lại hệ thống trong kho hàng còn thừa lại bốn cái thời gian pháp tắc mạnh vỡ cũng chính là trong ấ t g đã, rất gần đã 2 ước năm n sau t lai tồn tại tồn diệt thế giới hôn vị độn giới có có động phủ đám yêu thú nhao nhao cùng kêu lên nói ra cần tuân chủ nhân hết thể ăn bài chúng ta nhất định dốc hết toàn lực trợ chủ nhân giải quyết nguy cơ lần này tô dạ vui mừng hướng phía đám người nhìn một vòng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện thế là hướng bọn hắn hỏi ta nghe nói các ngươi những năm gần đây trong đầu đều sẽ thêm ra một chút không biết ký ức nói nghe một chút đều là những ký ức kia nghe được tô dạ hỏi thăm cái này chúng đ a m yêu thú cũng lập tức hứng thú những năm gần đây bọn hắn cùng toàn bộ sơn hà đổ bên trong đứng đầu nhất một nhóm các c ơ giả trong đầu thường xuyên sẽ toát ra một chút không biết ký ức cái này khiến bọn hắn phi thường không hiểu mặc dù những ký ức kia là không biết nhưng là mỗi vị yêu thú cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy trong đầu của mình ký ức tựa như hết sức quen thuộc cái này khiến bọn hắn đem những này liền ký ức quy kết làm luân hồi trước đó trí nhớ k i ế p trước bây giờ tô dạ đã hỏi tới cái này tự nhiên nhường bọn hắn tranh nhau chen lấn trả lời dù sao tô dạ là bọn hắn chủ nhân thực lực cường đại lại gặp nhiều biết rộng có lẽ biết do những ký ức này đâu tịch d i ệ t chu tức cũng tương tự tại những người này bên trong hắn từ khi tô dạ lần trước bế quan về sau cũng chính là thu được hỏa thần chi lực về sau trong đầu liền bắt đầu mạc dành kỳ diệu xuất hiện một chút không biết ký ức cho nên tịch diện chu tức dẫn đầu đứng ra trầm trầm nói ra chủ nhân lão hủ trong đầu lần thứ nhất toát ra những cái kia xa lạ ký ức lúc chính là tại ngài bế quan không lâu sau ta không ngừng thích đứng lấy thể nội hỏa thần chi lực rốt cục có một ngày đem kia hỏa thần chi lực triệt để dung nhập thể nội thực lực tăng vọt rất nhiều cũng chính là vào lúc đó một đoạn ta chưa từng thấy qua hình ảnh xuất hiện ở trước mắt cái gặp giữa thiên địa một mảnh hỗn độn cùng đen như mực một cỗ ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt theo trong hỗn độn bốc cháy lên nhường đen như mực thế giới bên trong tràn ngập hừng hực liệt hòa ngọn lửa kia để cho ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà cảm giác thân thiết ngay sau đó một đạo bóng lưng một tùy theo xuất hiện chờ đến ta lần sau lại xuất hiện loại này tình huống lúc đã là vài vạn năm về sau cũng sẽ nhớ ư ớ c phi thường giải rác không có quy luật có thể tìm ra thời gian qua một lát tịch d i ệ t chu tức liền đem tự mình cái này mấy ngàn vạn năm qua trong đầu xuất hiện ký ức tất cả đều từng cái giảng thuật cho t ô dạng mà t ô dạng cũng tử tế nghe lấy nghiêm túc từ đó phân tích quy luật hãn tại trong tàng kinh các thấy qua tiền nhân đối luân hồi chi đạo một chút phỏng đoán cùng giả thiết thông qua phán đoán phân tích tịch d i ệ t chu tức ký ức tô dạng kinh ngạc phát hiện kêu mảnh hư vô hữu nội là tịch diện chu tức trong trí nhớ xuất hiện tần suất nhiều nhất địa phương mà lại không chỉ có như thế theo cái khác yêu thú g i ả n thuật tô dạ dần dần cảm thấy sự tình giống như không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì cơ hồ mỗi một đầu yêu thú trong óc thêm ra ký ức cũng vô tình hay cố ý chỉ hướng cùng một cái địa phương cũng chính là k i ê n mảnh hư vô hữu n ộ n tô dạ đem những này đám yêu thú bảng thông tin toàn bộ tra xét một lần phát hiện ngay trong bọn họ ngoại trừ tịch d i ệ t chu tước toàn bộ đều là thông qua hệ thống lấy được mà tịch d i ệ t chu tước đồng dạng cũng l à n u ố t vào tô dạ lấy được viên thứ nhất yêu đan yêu thú hẳn là hệ thống cũng tồn tại bí mật gì tô g i nội tâm kinh nghi nói những này theo trong hệ thống lấy được đỉnh tiêm đám yêu thú toàn bộ cũng xuất hiện loại này tình huống thật sự là làm cho người cảm thấy không hiểu tô dạ càng nghĩ cũng vô pháp tại tàng kinh c á t nhìn thấy những cái kia c ổ tịch ở trong tìm kiếm đến cái gì có thể giải thích đáp án cũng không thể nói những này yêu thú cũng đến từ khai thiên t r ư ớ c hôn đ ộ n a thế là tô dạ thông qua ý thức có liên lạc hệ thống hệ thống vì sao giới trướng của ta những này yêu thú sẽ xuất hiện loại này toát ra không biết ký ức tình huống có thể giải thích một cái hệ thống yên lặng một lát mới chậm rãi hồi đáp hết t h ầ tự tại bí mật bên trong có chút là túc chủ có thể biết đến mà có chút túc chủ nếu là sớm biết rõ châm hại không một lợi vậy ta khi nào có thể biết rõ ngươi cái gọi là bí mật ước năm ký hệ thống đơn giản trả lời ba chữ Tốt. ước năm ký liền ước năm ký cần tô dạ ở trong nội tâm tính một cái cự ly tính gộp lại đánh dấu một trăm triệu năm đã chỉ còn lại hơn tám mươi vạn năm hãng ầ n ước năm cũng cùng nhau đi tới không quan tâm cái này tám mươi vạn năm chương một trăm ba mươi sáu hát dạ nữ thần minh cổ khai thiên truyện cũ chương một trăm ba mươi sáu hát dạ nữ thần minh cổ khai thiên truyện cũ cầu đặt mua mỗ không biết vị diện đen như mực không gian bên trong đống nhiên dâng lên một tia ư hỏa rất nhanh nhiều đám hỏa diễm đem toàn bộ đại điện chiều sáng tràn ngập hắc ám phong cách trong đại điện chậm rãi hiện ra hai đạo bóng người một cái đầu mang màu đen mũ trùm toàn thân hất lên một cái đen như m ự cáo t r à n g áo t r à n g phía dưới là một t r ư ơ n g lão người bộ dáng dãi dầu xương gió mặt mà một người khác là một nữ tử thì là người khoác đen như m ự cáo giáp ngồi ở trên đại điện rất có vài phần thượng vị giả khí tước hắc hồn hơn hai mươi tỷ năm không thấy ngươi lần này vội vàng trở về cần làm chuyện gì bên trong tòa đại điện kia phía trên nữ tử hỏi tam hộ pháp lão hủ có chuyện quan trọng phải hướng chư vị các hộ pháp báo cáo lão giả thanh em khàn khàn chậm rãi nói ô cỡ nào trọng yếu sự tình cáo chi tại ta liền có thể mấy vị khắc hộ pháp cũng đang mế quan ta sẽ chuyển cáo nàng nhóm đại điện phía dưới cái này láo giả chính là hắn đêm tối vị diện hành giả hơn nữa còn là từ h ắ c giả nữ thần điện hạ tự mình bổ nhiệm thậm chí nàng nhóm mấy tôn hộ pháp còn chưa bái nhập h ắ c giả nữ thần tọa hạ thời điểm cái này h ắ c hồn láo giả cũng đã đi theo h ắ c giả nữ thần có nghe đồn xưng h ắ c hồn chính là năm đó đi theo h ắ c giả nữ thần theo hủy diệt chi địa chạy ra người trăm ngàn ước năm đến hát hồn một mực du tẩu cùng từng cái vị diện bên trong thực lực có chút cường đại mà lại thập phần thần bí nghe nói liền cổ thần đều không thể đem n g lại cho dù là nàng nhóm mấy tôn hộ pháp cũng xưa nay không có dũng khí không đem cái này hộ pháp để vào mắt hủy diệt c h i địa xuất hiện to lớn thần lực ba đ ộ n g h á c hồn lớn tiếng nói cái gì tiệ tam hộ pháp lập tức đứng lên chuyện sự tình này không thể coi thường thậm chí đã đạt đến có thể kinh động nàng nhóm chủ nhân hát giả nữ thần tình trạng tam hộ pháp trong óc không khỏi nghĩ tới đã từng hát giả nữ thần điện hạ giảng thuật một đoạn xa xưa cố sự hủy diệt c h i địa có thể nói là bây giờ tất cả lớn vị diện điểm xuất phát tại ước vạn năm trước đó thiên địa chưa từng mở thế gian vạn vật cũng ở vào một mảnh hỗn độn ở trong một tôn cường giả tuyệt thế lực áp hết thể hỗn độn thần ma lấy bàn tay chống trời lấy chân đ ạ p địa đem thiên địa triệt để mở cái này cường giả tuyệt thế bị hậu nhân tôn xưng chư thần c h i tổ mà thần mở kia phương thế giới cũng chính là bây giờ hủy diệt c h i đ ị a chư thần c h i tổ mở thiên địa phá hủy thần ma nhóm chỗ trầm luân hỗn độn bởi vậy không thể tránh khỏi đại chiến bạo phát tại khai thiên về sau không lâu chúng thần ma liền liên hợp lại cộng đồng thảo phạt chư thần c h i tổ mà chư thần tri tổ lấy khai thiên thực lực cường thế nghiền ép đông đào thần ma nhưng hỗn độn thần ma chính là tiên thiên bất tử bất d i ệ t tồn tại vì vậy chư thần c h i tổ đem thần ma nhóm đều cầm tù tại khai thiên sau còn sót lại một mảnh hỗn độn khu vực ở trong về sau thần tổ tại hủy diệt c h i địa sáng tạo ra sinh mệnh vì làm cho những hải tử này có được sức tự vệ thần tổ lại ban cho sinh mệnh nhóm nắm giữ lực lượng năng lực bởi vì đánh bại hỗn độn thần ma tiêu hao to lớn thần lực cùng sáng tạo sinh mệnh lại tiêu hao vô số thần lực chư thần c h i tổ tại sáng tạo sinh mệnh không lâu sau liền lâm vào ngủ say ở trong nhưng mà có được lực lượng sau sinh mệnh dục vọng liền bắt đầu bành trướng ngắn ngủi mấy một tỷ thời kỳ g i t chóc tham lam, chiến tranh tràn ngập toàn bộ hủy diệt chi địa ngay lúc đó thiên địa tinh hoa mười điểm dư giả từng tôn cường giả ngưng tụ thần cách tự phong là thần linh đem toàn bộ hủy diệt chi địa làm dối loạn trong đại điện này tam hộ pháp cùng hát hồn chủ nhân hát giả nữ thần chính là tại cái kia thiên địa ban đầu cùng thời đại quật khởi cường giả theo chư thần quật khởi thần nhóm dần dần phát hiện trong hư vô hỗn độn khu vực mà khát vọng đạt được tự do thần ma nhóm lấy lực lượng là dụ h o c mê hoặc vô số thần linh phá vỡ thần tổ lưu lại phong ấn mặc dù thần tộc ngủ say trước khuyên bảo qua thần nhóm không thể tiếp cận hỗn độn khu, khu vực bên trong bất luận cái gì sinh linh nhưng là tại dục vọng trước mặt những này khuyên bảo cũng trở nên không có ý nghĩa húng chi h ô n độn thần ma nhóm thật ban cho thần nhóm lực lượng thu hoạch được cường đại lực lượng thần linh nhóm đem h ô n độn thần ma coi là ân nhân vô số đạt được thần ma lực lượng thần linh liên thủ đem h ô n độn khu vực bên trong phong ấn phá vỡ h ô n độn thần ma môn tái lần xâm nhập mà ra toàn bộ hủy diệt tri địa cũng lâm vào to lớn hỗn loạn bên trong bốn phía phá hư h ô n độn thần ma nhóm phản thất muốn tiếp tục đem thiên địa khôi phục thành hỗn độn chưa mở lúc bộ dáng đương nhiên cũng có được một chút hảo hải tử cẩn thần t ẩ ngủ say trước khuyên bảo cũng không có trở thành hỗn những n à y hảo hài t ử nhóm đem sáng tạo t h ầ n nhóm chư thần c h i tổ tỉnh lại mà thần tổ sau khi tỉnh dậy cảm nhận được tự mình sáng tạo thế giới đã trở nên như thế cảnh hoàn g tán khắp nơi thế là đại phát lôi đỉnh trực tiếp quét ngang toàn bộ hủy diện tri điệu đem hỗn độn thần ma môn tái lần một mẹ h ố t gọn chỉ là rất đáng tiếc chư thần c h i tổ trước đây liền không có khôi phục c h i ệ t đề mặc dù đem hỗn độn thần ma nhóm một mẹ h ố t gọn nhưng là tự thân cũng nhận được to lớn trọng thương mà lại làm cho chư thần tri tổ vô cùng trái tim băng giá chính là tự mình sáng tạo những cái kia sinh mệnh vậy mà trợ giút hỗn độn thần ma nhóm đối kháng tự mình đại chiến kết thúc về sau thần tổ đem hỗn độn thần ma lần nữa phong ấn đến hỗn độn khu vực bên trong chỉ là lần này thần cho tất cả hỗn độn thần ma cũng thi xuống ngủ say thần chú làm cho hỗn độn thần ma nhóm vĩnh c ử u thiết đi trái tim băng giá thần tổ chuẩn bị thu hồi tự mình sáng tạo ra sinh mệnh lực lượng nhưng mà những cái kia sinh mệnh nhóm sớm đã dự liệu được thần tổ sẽ thu được về tính s ố sách thậm chí nhìn thấy thần ma nhóm bại thế thời điểm liền sớm đã trốn xa cùng hư không bên ngoài có lẽ là muốn cho những hải tử này tự mình trở về nhận lầm thần tổ trung u y cũng không có đem những cái kia thoát đi hủy diệt chi địa bọn nhỏ truy hồi Mà hát nên nên năm đó tam hộ pháp theo hát giả nữ thần trong miệng nghe được cố sự này thời điểm rõ ràng nghe được một chút hối hận thành phần chỉ là thời gian thấm thoát huế nguyệt như toi đường bây giờ trăm ngàn ước năm về sau những cái kia chạy ra hủy diệt tri địa bọn nhỏ đều đã tại khai sang cái này đến cái khác vị diện nhưng lại không người lại trở lại hủy d i ệ t c h i địa m à thân tổ cũng dần dần biến mất có lẽ là tiếp tục ngủ say đi lại có lẽ là tại thần ma đại chiến bên trong t h ụ thương quá nặng sau đó không lâu cũng đã vất lạc thân tổ biến mất về sau toàn bộ hủy diệt c h i địa thiên địa tinh hoa cũng bắt đầu dần dần giảm bớt cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không nổi thần cách ngưng tụ thậm chí về sau liền thần lực đều không thể tụ lại những cái kia số ít không có ly khai hủy diệt c h i địa thần linh nhóm cũng dần, dần theo thần tổ mà biến mất chỉ để lại khắp nơi di tích như thường tình h u n g giới hủy diệt tri địa sẽ chỉ xuất hiện phi thường nhỏ xíu thần lực ba động chính là những cái kia thần linh trong di tích lưu lại nhưng bây giờ lại xuất hiện m á n h liệt thần lực ba động tam hộ pháp không thể tin được điều này đại biểu cái gì minh c ổ hôn đ ộ n thần mà khôi phục lại hoặc là thần tổ cường thế trở về vẫn là hủy diệt c h i địa nguyên sinh sinh mệnh đánh vỡ gông cùng xiến g xích trở thành chân thần cường giả bất luận là đây một cái cũng tuyệt không phải chuyện nhỏ tam hộ pháp trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh nàng chậm rãi nói ra nữ thần điện hạ cùng mấy vị hộ pháp cũng ở vào trọng yếu bế quan bên trong tạm thời không cách nào quáy dày bọn hắn hát hồn làm phiền ngươi trước hướng hủy diệt tri địa đi một chuyến trà rõ ràng chuyện nguyên do Lần này đi đường xá xa, xa xôi ngươi lúc trở về nữ thần điện hạ cùng mấy vị hộ pháp có lẽ cũng nên xuất quan ngược lại là ngươi liền sẽ tại hủy diệt chi đ ị a n h ì n thấy hết thẻ cáo chi tại nữ thần bây giờ nàng nhóm cái gì cũng không rõ ràng cũng chỉ có thể làm như vậy lão giả lôi kéo màu đen mũ trùm dùng thanh âm khàn khàn hồi phục hồi phục biết rõ sau đó liền biến mất tại trong h a c á m tờ s cầu khen thưởng chương một trăm ba mươi bảy chư thần mộ cảnh danh chấn thượng vị thế giới đại quân yêu thù nhóm chương một trăm ba mươi bảy chư thần mộ cảnh danh chấn thượng vị thế giới đại quân yêu thù nhóm cầu đã mua đêm đó tinh quang sáng trói tô dạ hiếm thấy nhắm mắt lại lần nữa thể nghiệm một cái ngủ cảm giác dù sao vốn có tu vi về sau liền không cần lại dựa vào đi ngủ đến khôi phục thể lực nhưng mà tô dạ lại trong giấc ngộng mà hắn hiện tại chính là từ trong ngộng bừng tỉnh chậm rãi đứng dậy tô dạ đi vào ngoài phụ đệ đêm muộn hơi lạnh cảm giác làm cho tô dạ lập tức thanh tỉnh bắt đầu hắn bắt đầu nhớ lại cái này mơ hồ không gió ngộng kia là một mảnh núi thê huyết hải trắng cảnh vô số bóng người đứng hàng trong đó nói đến cũng kỳ quái tô dạ cái này mộng phảng phất là lấy một cái người đứng xem góc độ làm mà chính hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện trong giấc ngộ tại vô số thi thể đống thành nhỏ trên núi nổi lơ lửng một cái thấy không rõ tướng mạo người mà người này t r u n g quanh bị vô số đạo thân ảnh khổng lồ bao quanh song phương không có bất luận cái gì trong lời nói biểu đ ạ t trực tiếp chiến ở cùng nhau đạo kia thấy không rõ tướng mạo người quanh thân thần lực bắn ra b ố n phía tốc độ nhanh như cực quang đem t r u n g quanh vô số đạo bóng người đánh không hề có lực h o à n thủ sau đó người kia trực tiếp nâng lên bàn tay lớn từ trên trời cấp tốc hạ xuống một đạo vô hình l ồ n giam g đem tất cả địch nhân nhốt bắt đầu toàn bộ quá trình phản phất qua mấy trăm triệu năm lâu những cái kia bóng người bị đánh không ngừng kêu khổ tại trong thống khổ không ngừng rên gì nhưng tô giả trong phát hiện hết thể tựa như đều chỉ là phát sinh ở một máy mắt tôi này thấy không rõ bộ dáng người có được nghiền ép hết thể lực lượng đoạn này thần bí m ộ n g cảnh cũng theo chiến đấu kết thúc chậm rãi kết thúc tô dạ mười điểm không hiểu từ trong m ộ n giật g mình tỉnh lại hắn đã thật lâu không có ngủ càng không có làm qua cái gì m ộ n g bây giờ giấc m ộ n g này đại biểu cho cái gì tô dạ không được biết nhưng chỉ sợ tuyệt đối không phải tình c ơ m ộ n g bởi vì tô dạ cẩn thận nhớ lại cuộc chiến đấu kia phát hiện bất luận là đạo kia cường đại đến nghiền ép hết thể người vẫn là những cái kia bị ngược sát bóng người sử dụng toàn bộ đều là cường đại vô song thần lực không phải linh lực càng không phải là tiên khí Cũng không phải lực tắc, lực. Tại loại này đặc cái không lượng hàng thần giá phải phát thật thật thù thời Tại loại điểm, là là một mà này dưới ạ n này mộng, không có khả năng không có cái gì cũng không g gì khả kỳ có có cái quạc có. d ánh sao tô dạ tiếp tục cố gắng hồi tưởng đến mộng cảnh ý đồ từ đó thu được một chút hữu dụng tin tức chỉ là rất đáng tiếc dù là tô dạ vắt hết vóc cũng suy tư không ra cái gì hữu dụng tin tức bây giờ chỉ có thể trước chờ đợi mấy chục vạn năm sau ước năm ký nhìn xem có thể đánh dấu cái gì b ả o bối đồng thời cách mỗi ngàn vạn năm mở ra một lần triệu không gian trí thông nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n lần sau tô dạ liền có thể thu hoạch được đầy đủ thời gian pháp tắc mạch vỡ từ đó đem thời gian thần lực tham n ộ viên mãn đến lúc đó liền có xuyên thẳng qua dòng sông thời gian năng lực đương nhiên chờ đợi ước năm ký đoạn này thời gian tô dạ tự nhiên cũng sẽ không nhắn rỗi sơn hà đ ồ bên trong vạn cổ cảnh đám yêu thú đều bị tô dạ cắt cử ra ngoài giống như l i ế u thần mang theo đại quân yêu thú tại toàn bộ thượng vị thế giới ở trong tranh đoạt thần tích di tích cùng các loại chân quý tài nguyên cơ hồ cùng thần lực có liên quan địa phương đều sẽ xuất hiện tô dạ dưới chướng yêu thú thân ảnh đồng thời tôi dạ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn du tẩu cùng những cái kia cổ tịch ở trong ghi lại cổ lao tinh cầu tỉ như trước đó thương viêm tinh loại kia tại thượng diện tìm kiếm một chút cổ lao thần linh nhóm để lại bà bối thời gian nhoáng một cái mười vạn năm qua đi mười vạn thời kỳ tôi dạ du tẩu cùng tất cả đại tinh vực ở giữa nhưng hắn tiến về đều là một chút không vì người quen thuộc cổ lao tinh cầu cho nên cũng không có giống tự mình dưới trướng những yêu t h ú kia thu hút sự chú ý của người khác bây giờ tôi dạ dưới trướng những yêu thụ kia chỉ dùng mười vạn năm thời gian liền tại toàn bộ thượng vị thế giới ở trong dương danh dù sao hành không xuất thế hơn bốn mươi tôn vạn cổ cảnh cứng, giả. hàng ngàn hàng vạn hư thiên cảnh mà lại mục đích nhất trí cũng là vì tranh đoạt chân quý tài nguyên cái này rất khó không làm cho văn minh khác chú ý một chút văn minh bởi vì bị yêu thú cướp đi thần lực thậm chí còn phát động mấy trận nhằm vào yêu huyền thần tông đám yêu thú chiến tranh chỉ là hơn bốn mươi tôn vạn cổ cảnh yêu thú đại năng liên hợp lại đừng nói là cái gì văn minh liền xem như cả một cái thần vực liên thủ cũng không là đối thủ những cái kêu vọng tưởng t h ả o phạt yêu thú văn minh không chỉ có không có t h ả o phạt thành công thậm chí liền tự mình vạn cổ cảnh văn minh chi chủ cũng suýt nữa vẫn lạc bởi vậy yêu huyền thần tông chi danh tại mười vạn thời kỳ có thể nói là danh chấn toàn bộ thượng vị thế gi đồng thời đám yêu thú tranh đoạt đại lượng tài nguyên cũng cho bọn hắn mang đến lực lượng cường đại tô giả cho phép bọn hắn đem tranh đoạt đến tài nguyên dùng trên người mình cho nên kia hơn bốn mươi tôn vạn cổ cảnh yêu thú bây giờ y nguyên có hơn một ư ơ i tôn nắm giữ một chút thần tính mặc dù không cách nào đạt tới có được thần cách chân thần cấp độ nhưng là có được thần tính cũng coi là có thể sử dụng thần lực về phần những này đám yêu thú sử dụng thần lực sẽ hay không tăng tốc hỗn độn thần ma t h ứ c tỉnh tô giả cũng tự mình hỏi tham q u a hệ thống hệ thống khẳng định nói với mình thần tính lực lượng không đủ để tỉnh lại hỗn độn thần ma nếu để cho thượng vị thế giới thần ma thất tỉnh chỉ ít năm tôn trở lên có được thần cách cường giả đồng thời phóng xuất ra trong cơ thể mình thần lực mới có tư cách tỉnh lại những thần ma kia dù sao mặc dù thời gian qua đi ước vào năm thần ma nhóm phong ấn có chỗ bưng lỏng nhưng chúng quy vẫn là chư thần chi tổ thi ở dưới phong ấn cho dù là bưng lỏng cũng y nguyên không phải dễ dàng như vậy bị phá ra cho nên tô dạ cũng yên lòng nhường đám yêu thú tranh đoạt những cái kia thần tính bất quá nếu là tôn này yêu thú ngưng tụ ra thần cách kia tô dạ sẽ lập tức khiến cho trở lại sơn hà đổ bên trong bởi vì thần cách cường giả thần lực xa so với những cái kia chỉ là có được thần tính người còn tinh khiết hơn nhiều lắm cũng hoàn toàn phù hợp tỉnh lại thần ma tôi dạ muốn chỉ hoãn thần ma nhóm khôi phục thời gian t h ầ n tính người có thể không cần c n thúc nhưng có thần cách cứng giả toàn bộ thượng vị thế giới bên trong tự mình một cái là đủ rồi huống hồ tôi dạ tại thượng vị thế giới bên trong cũng sẽ không tùy ý phóng thích thần lực dạng này cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến ngủ say hỗn độn thần ma mà cái này mười vạn thời kỳ làm cho tôi dạ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà tại một chút nhỏ tinh cầu bên trên nghe được hạ yên nhu nghe đồn không sai năm đó hạ yên nhu mang theo tôi dạ đại quân yêu thú ly khai vạn linh tinh về sau liền bắt đầu phát triển tại một chút tiểu văn rõ ràng ở trong mặc dù không có giống yêu huyền thần bí yêu thú đại năng đồng dạng n ổ i danh nhưng là tại vô số tiểu văn rõ ràng bên trong cũng là thanh vọng cực cao nàng chủ trương giữa người và người nên thân mật đối đãi người khác không lấy lực lượng mạnh yếu đến phán định một người t ô n t i muốn cải biến cái thế giới này nhược nhục cường thực bản chất hạ yên nu chủ trương rất nhanh truyền khắp tiểu văn rõ ràng ở trong yếu thế đoàn thể bên trong so với những cái kia cường đại người cũng chỉ có yếu thế đoàn thể mới có thể ủng hộ hạ yên nu chủ trương kẻ yếu mặc dù không có lực lượng nhưng là thường thường kẻ yếu số lượng muốn cao hơn nhiều những cái được gọi là c ờ giả cho nên hạ yên nu tại một chút tiểu thế giới ở trong tiếng hô cực cao mà lại mặc dù kẻ yếu không có lực lượng nhưng hạ yên nu lại nắm giữ lấy lực lượng cường đại c h ỉ ít tại những thế giới nhỏ kia bên trong hạ yên nu có thể tô dạ đưa cho nàng đám y ê u thú có được tuyệt đối lực lượng cho nên nàng một chút cử động thật đúng là thu được một chút nhỏ bé thành công c h ỉ ít tại những thế giới nhỏ kia ở trong tô dạ nghe được chuyện sự tình này về sau trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng bất luận kết quả như thế nào nàng đều dũng cảm đi thử đây mới là tự mình đệ tử vốn có bộ dáng lúc này tô dạ thân ảnh cũng chậm rãi ngừng lại xuyên qua vô số thân vực rốt cục đã tới trước mắt quả n à lửa màu đỏ nhỏ tinh cầu hòa thần c h i tinh không biết phải chăng là đúng như kia cổ tịch ở trong chỗ ghi lại đồng dạng tô dạ nghỉ non một câu hướng phía cái này tiểu hành tinh là bay đi lâu chương một trăm ba mươi tám rách nát không chịu nổi m i ế u tở h ỏ a thần triệu hoán chương một trăm ba mươi tám rách nát không chịu nổi m i ế u tở h ỏ a thần triệu hoán câu đặt mua tô dạ t r ầ m rãi rơi trên mặt đất mặc dù từ bên ngoài xem khoản này tinh cầu tựa như biết p h ú lửa nhưng là những cái kia lửa hồng sắc đại đa số đại khí nhan sắc mà trên mặt đất đồng dạng lại như thường nhan sắc bùn đất bất quá ngầm đầu nhìn về phía bầu trời thiên khung lại là một mảnh hỏ chi sắc gi cái này hỏa thần chi tinh là tô dạ gần nhất mới từ một bản cổ tịch ở trong tìm m ậ c đến cùng năm đó tô dạ cùng tịch diệt chu tức cùng nhau đi tới kia thương viêm tinh hỏa thần chi tinh thờ phụng thần linh cũng là h ỏ a thần thương v i ê m văn minh thương viêm tinh thuộc về h ỏ a thần tàn nhiệm chỗ nâng đỡ lên một chi thế lực mà cái này h ỏ a thần chi tinh lớn không đồng dạo n g h e đồn đây chính là h ỏ a thần chứng đạo phong thần chi địa đồng thời cũng là vẫn lạc về thổ chi địa mặc dù tô dạ không xác định quyền kia cổ tịch có độ tin cậy nhưng là liền hướng cái này hòa thần vẫn lạc chi địa tô dạ cũng cảm thấy có thể đi một chuyến nhìn xem dù sao tô dạ biết rõ thần linh vẫn lạc về sau thần tính sẽ không tiêu tán thần cách càng sẽ không biến mất cho nên như quyển kia cổ tịch ở trong ghi chép là thật cái này không đáng chú ý nhỏ tinh cầu bên trên chỉ sợ thật tận giấu đi cái gì hiếm thấy chân bảo phải biết tô dạ tin tức nơi phát ra đều là theo toàn bộ thượng vị thế giới tìm kiếm đến nhiều năm phần trong cổ tịch tìm đọc cho nên vẫn là có rất lớn tỷ lệ đáng giá chạy chuyến này tô dạ nhìn quanh một cái chu vi lại thuận tiện đem thần thức trực tiếp quyết tán ra bao trùm toàn bộ hỏa thần tri tinh hắn phát hiện khoả này tinh cầu cùng tuyệt đại đa số thượng vị thế giới nhỏ tinh cầu mạnh nhất người cũng bất quá là một tôn cực đạo cảnh cường giả mà đại bộ phận thậm chí đều là không có tu vi người bình thường kia cực đạo cảnh cường giả cảm nhận được tô dạ thần thức về sau lập tức vội vàng đi vào tô dạ bên người lớn đại nhân tại hạ là cái này hỏa thần tinh trên tinh trường nhóm chúng ta lệ thuộc vào tử hồng văn minh không biết đại nhân từ đâu mà đến kia trung niên nam tử cẩn thận hỏi tô dạ thần thức lướt qua đỉnh đầu của hắn lúc hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia trong thần thức gần chứa lực lượng kinh khủng cái này thần thức chủ nhân tuyệt đối là một cái không chọc nổi con người thế là chú ý không lên bất cứ chuyện gì lập tức đi tới thần thức đầu mượn hòa thần tinh mặc dù chỉ là một quả không có ý nghĩa nhỏ tinh cầu nhưng lại lệ thuộc vào tử hồng văn minh mà này phương thần vực chính là lấy đỏ tía văn minh mệnh danh tử hồng thần vực về phần vì sao bởi vì tử hồng văn minh chính là mảnh này thần vực duy nhất cấp vũ trụ văn minh cho nên hòa thần tinh trưởng trước đem tử hồng văn minh rời ra ngoài như người trước mắt là đến gây sự cũng tốt cân nhắc một chút có hay không tư cách tô giả nhàn nhạt nhìn người này lên mắt h ắ n tới đây là vì tìm kiếm khả năng tồn tại hòa thần di tích mà người trước mắt là cái này tinh cầu tinh trưởng biết đến khẳng định lại so với tự mình nhiều thế là bắt đầu nói ra bản tọa tới đây cũng vô ác ý các ngươi t ử hồng văn minh c h i chủ cùng ta quan hệ không tệ liền từ ngươi đến là bạn tọa làm một lần dẫn đường như thế nào tô dạ cũng không phải là thuận miệng nói một chút tử hồng văn minh cự l i tinh không văn minh mặc dù không gần nhưng cũng không phải là rất xa cho nên có lẽ là trước đó cái này t ử hồng văn minh c h i chủ liền tự mình mang theo chân quý tài nguyên tới qua tinh không văn minh muốn cùng tô dạ cùng tinh không văn minh giao hảo mà cái này t ử hồng văn minh c h i chủ tự mình chủ động đem thu thập được thần tính c h i lực xem như lễ vật đưa cho tô dạ tô dạ tự nhiên không có cự tuyệt đáp ứng đối phương tình cầu không cùng tử hồng văn minh tranh đoạt vạn cổ khoáng mạch loại này tài nguyên mà hết thể có chỉ tính bảo bối từ hồng văn minh một khi đạt được liền sẽ đưa tặng cho tinh không văn minh những cái kia chân quý khoáng mạch chủ yếu chính là dùng để chế tạo vạn cổ khí mà tô dạ dựa vào đánh dấu cũng có thể thu hoạch được vạn cổ khí cho nên tặng cho bọn hắn cũng không quan trọng tô dạ chỉ cần thần tính chi lực dù sao cái này mười vạn năm qua toàn bộ yêu huyền thần tông yêu thú các đại năng đắc tội phần lớn quá nhiều cường đại văn minh nếu là lại như thế đắc tội xuống dưới chỉ sợ hỗn độn thần ma cũng không có thất tình toàn bộ thượng vị thế giới liền đã lộn xộn đối tô ạ tới nói chỉ có thần lực là trọng yếu nhất vạn cổ cảnh cũng không phải đình phong nghe được tô ạ trước mặt hỏa thần tinh trưởng lập tức có chút hành lễ nói ra phi thường vui vì ngài cống hiến sức lực hắn vốn cho rằng tô dạ chỉ là đi ngang qua đại năng tối đa cũng liền hư thiên cảnh thực lực nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng bọn hắn tử hồng văn minh c h i chủ còn có chút quan hệ cái này khiến hỏa thần tinh trưởng mười điểm c h ấ n kinh bởi vì có thể cùng văn minh c h i chủ có chút quan hệ chí ít cũng đều là cùng cấp bậc văn minh c h i chủ hắn một cái nho nhỏ tinh cầu c h i trưởng dù cho lệ thuộc vào tử hồng văn minh nhưng cũng chỉ là xa xa thoáng nhìn qua văn minh tri chủ liết mắt mà thôi về phần tô dạ có hay không nói dối khả năng hỏa thần tinh trưởng hoàn toàn tin tưởng tô dạ dù sao vừa rồi kia cổ thần thức cũng đã có thể đã chứng minh hết thảy thực lực đạt tới cái này cấp bậc người mỗi một câu nói cũng bị mọi người nhớ kỹ cho nên người trước mắt cũng chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nói dối nay khỏa tinh cầu lấy h ỏ a thần mệnh danh là có hay không tồn tại lấy h ỏ a thần bản tọa là nghe nói một chút liên quan tới h ỏ a thần truyền thuyết mới đến này tô dạ nói thẳng hắn cũng không lo lắng người này sẽ giấu giếm cái gì cùng tử hồng văn minh chi chủ đạt thành ước định bên trong tô dạ biểu đạt rất rõ ràng hết thầy có thần tính đồ vật đều thuộc về tinh không văn minh liền xem như tử hồng văn minh chi chủ đích thần tới cũng y nguyên sẽ không nói thứ gì. mà trước mặt hỏa thần tinh trưởng cũng hoàn toàn không có muốn ẩ n tàng ý tứ dù sao toàn bộ hỏa thần tinh dân bản địa cũng biết rõ liên quan tới hỏa thần truyền thuyết vị này đại nhân nhóm chúng ta hỏa thần tinh từ xưa đến nay liền lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết xa xưa nghe đồn tại lúc thiên địa sơ khai nắm giữ lấy vạn hỏa chi nguyên thần linh từng chứng đạo tại đây hỏa thần đại nhân từng đi theo thần linh cha bốn phía c h i n h chiến đánh bại vô số đại ma đầu về sau ma đầu đều bị đánh bại về sau thần phụ cũng không biết tung tích mà hỏa thần cùng một đám thần linh nhóm thần lực trong cơ thể dần dần tiêu tán cuối cùng vẫn lạc ở nơi này cũng là bởi vì cái này nhóm c vâng đại nhân thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt hai người vẫn như cũng vượt ngang số trăm vạn dặm đi tới vừa ra nhỏ trên gọn núi một tòa rách nát không chịu nổi miếu nhỏ xuất hiện tại hai người trước mắt hòa thần tinh trưởng hoài nghi mình nhớ lầm lại tại trong đầu so sánh mấy lần mới phát hiện cũng không có nhớ lầm cái này tàn phá hỗn loạn miếu nhỏ thậm chí vẫn như cũ có chút không còn hình dáng chính là kêu hòa thần miếu thờ đại nhân thật sự là niên đại xa xưa sớm đã không người chú ý nơi này hòa thần tinh trưởng muốn giải thích thứ gì bất quá tô dạ lập tức giơ tay lên c h ặ n lại nói bởi vì hắn cảm nhận được cái này trong miếu đổ nát trong mơ hồ chuyển đến một tia kêu gọi có cái gì đ ồ vật lại triệu h o á n tự mình c h ư một trăm ba mươi chín lực lượng làm người ta sợ hãi hòa thần bản tôn c h ư một trăm ba mươi chín lực lượng làm người ta sợ hãi hòa thân bản tôn c ầ u đặt mua t ô dạ nhanh chân tiến lên đi vào cái này miếu hoang ở trong bên trong tình huống nếu so với phía ngoài nhìn còn kém xuống đầy cho bụi thậm chí đỉnh đầu còn phá mấy cái lô lớn từng đạo ánh mặt trời chiếu vào t ô dạ nhìn quanh chu vi thân thức cấp tốc huyết tán ra tới rốt cục hắn phát hiện miếu thờ không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong có một tòa hòn đá nhỏ đ ạ i t ô dạ đi vào trước thạch thai phát hiện chung quanh mặc dù xuống đầy cho bụi nhưng cái này trên b ẫ đá lại bóng loáng vô cùng tựa như vừa mới bị người lao qua t ô dạ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên b ẫ đá đột nhiên đầu ngón tay có chút đau đớn một cái tôi dạ lập tức thu tay lại vậy mà phát hiện đầu ngón tay đã xuất hiện một đạo vết thương mà một giọt máu theo vết thương nhỏ ở trên bệ đá cái này khiến tôi dạ không khỏi nữ h một cái lông mày tự mình nục thân sớm đã lưu ly không xấu mà lại cảnh giới đã đạt tới loại này tình trạng có thể nói toàn bộ thượng vị thế giới tôi dạ chính là đứng đấy không hoàn thủ cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm bị thương tự mình m a y may mà có á đá i này quang vậy mà vậy hoa bệ c thể đem tự mình ngón tay v ạ c h phá hơn nữa còn chảy ra một giọt tiên huyết cái gặp giọt tia tiên huyết rơi vào trên bệ đá lập tức tựa như cùng nhỏ vào bọn biện bên trong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa ông ngay sau đó một tiếng thanh âm trầm thấp đ ỗ n g nhiên vang lên phảng phất là cộng minh nào đó cấp tốc mở rộng ra mà xuống một khắc rách nát miếu t h ở vậy mà phun ra hừng hực liên hỏa nhưng mà này còn không là bình thường h ỏ a diễm chính là sen lẫn thần lực thần h ỏ a theo vào tới tinh trường thấy cảnh này lập tức hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất hắn thân là cực đạo cảnh cường giả lại là một cái tinh cầu tinh trường dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua chỉ là h ỏ a diễm chỉ thấy đếm rõ số lượng trăm loại nhưng mà cái này tàn phá miếu thờ đột nhiên phun ra hòa diễm dĩ nhiên khiến hắn không dám nhìn thẳng mà lại thậm chí hai chân đã không nghe sai khi không biết làm sao đến trong lòng bắt đầu sinh ra một loại nằm dạp trên mặt đất cúng bái xúc động không thể không nói hỏa d i ễ m bên trong tán phát đáng sợ khí tức trực tiếp đem hắn tâm thần đô triệt để kinh hãi h ắ n thể đời này chưa từng có cảm nhận được qua bực này sức mạnh đáng sợ mà đứng tại trong miếu thờ t ô dạng lại vô cùng hưng phấn lên mặc dù nhiệt độ chung quanh cao có thể thiêu vật vật nhưng là điều này đại biểu cái này tô dạ không có buồng phí đi một chuyến cái này hỏa thần t i n h quả nhiên tồn tại mánh khỏe phun ra thần hỏa trong khoảnh khắc liền đem rách nát không chịu nổi miếu thờ triệt để đốt cháy hầu như không còn một tòa hùng vĩ hỏa diễn cung điện ngồi dưới đất khiếp sợ không thôi tinh trưởng nuốt nước miếng một cái hôm nay tuyệt đối là hắn đ ờ i này chấn động nhất một ngày cùng lúc đó tô dạ con ngón búng ra một đạo lực lượng vô hình cấp tốc đánh chúng còn tại khiếp sợ tinh trưởng hắn té xịu tại chỗ đi qua mà dù hỏa nổi lên trong cung điện cũng chậm dãi xuất hiện một cái bóng người thân bề ngoài mười điểm cao lớn trên thân thể t o á t ra từng sợi kim sắc hỏa diễm mà lại có chút hơi mở nhìn hẳn là một cái bóng mở h ỏ a thần hư ảnh chưa hề nói bất luận cái gì lời nói tựa như biết rõ tô dạ mục đích trực tiếp dôi xuất thủ bàn tay mà trong lòng bàn tay chính là một quả lượng màu đỏ trong suốt hình cầu chuẩn xác mà nói là hỏa thần t h ầ n cách t ô dạ vẹn vẹn dùng con mắt nhìn xem liền có thể cảm nhận được trong đó nóng bỏng hỏa chi thần lực viên kia thần cách chậm dai trôi hướng tự mình t ô dạ lập tức nhận lấy đồng thời trực tiếp để vào hệ thống trong kho hàng mà cùng lúc đó đạo kia hỏa thần hư ảnh cũng bắt đầu nhàn nhạt tiêu tán ra chờ chút t ô dạ lập tức l à lớn vì sao trực tiếp đem thần cách tặng cho ta có thể hay không nói cho ta một chút năm đó sự tình chỉ là cái bóng mở kia tựa như câm điếc chưa hề nói nửa câu liền trực tiếp tiêu tán t ô dạ có chút không nghĩ ra hắn lập tức lấy ra thần cách nhìn kỹ một lần cũng không có vấn đề gì đồng thời Tô, là, tô dạ vẹn vẹn đúng lúc này toàn bộ cung điện lần nữa biến hóa hỏa diễm dần dần biến mất to lớn cung điện lần nữa về tới rách nát không chịu nổi miếu nhỏ trước mặt tòa kia hòn đá nhỏ đài vậy mà cũng đã biến mất không thấy gì nữa đồng thời trong đầu xuất hiện kia cổ kêu gọi cảm giác c ũ n A ta ta đây là thế nào đệ tử của mình hạ yên nhu chính là linh hồn pháp tắc cực giả không cho nên tô dạ biết rõ một chút tiêu chửi ký ức thủ đoạn nhỏ mặc dù đối một chút cường giả đại năng khả năng vô dụng nhưng là cái này tình trưởng chỉ là một cái cực đạo cảnh người mà thôi cho nên vừa rồi đem đánh xịu thời điểm liền thuận tay dọn dẹp một cái trí nhớ của hắn tô dạ giả, giả bộ phẫn nộ chỉ vào sau lưng miếu hoang nói đây chính là như lời ngươi nói hỏa thần miếu tờ h hảo hảo tìm nhân tu trúc một cái đi v â n g v â n g v â xây n tình trường nhìn thấy rách dưới miếu nhỏ, cũng lập tức bắt đầu ngại ngủng, ứng lập tức nói. Tại hạ lập tức sai người đem xây dựng hoàn chính. Tô giả làm bộ tiêu tan nguôi giận g giả Kìa sai thấy tức bắt thế tức Tại tức Tô tiêu rách hạ dưới đáp miếu đem làm đầu lập là lập lập bộ mà kêu tinh trường cũng lập tức nối u lòng một mấy hơi thở lần nữa nhìn một chút trước mắt miếu hoang hoàn toàn chính xác nên tìm nhân tu trúc một cái dù sao cái này hỏa thần thế nhưng là bọn hắn trong truyền thuyết lao tổ nhường lao tổ miếu thở trở nên rách nát như vậy nát quả thực không phải cái gì hào quang sự tỉnh cùng lúc đó tô dạ vượt qua ngàn vạn hư không ngay tại hướng phía đông phương thần vực chạy về một bên trở về yêu huyền tông tô dạ cũng một bên liên hệ bên ngoài tịch d i ệ t chu tước phân p h ó hắn lập tức trở về đến yêu huyền tông mình đã có được thần cách mà cái này hỏa thần thần cách không có người so tịch diện chu tức thích hợp hơn tịch diện chu tức vốn là có được Thần thần c ngày cái n t gần đây nhóm chúng ta tranh đoạt mấy cái thân tích đồng thời thu sạch nhập trong túi những cái kia uy tín lâu năm cấp vũ trụ văn minh sớm đã đem nhóm chúng ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trước đây không lâu bọn hắn lại bí mật liên hợp lại đem ta cùng yêu huyền thần tông một chút yêu thú yêu thú đại năng bao vây lại ta hiện tại đang chạy về ngân nguyện thần vực giải cứu bị nhốt đám yêu thú tô giả lập tức mở ra hệ thống bảng phát hiện hoàn toàn chính xác có một c h i tự mình dưới trướng yêu thú đội ngũ bị vây ở ngân nguyện thần vực mà cái khác bốn mươi bảy tri yêu thú đội ngũ cũng đều cấp tốc chạy tới ngân nguyện thần vực bọn này nhảy nhót thẳng hề văn minh tô giả lắc đầu đối tịch diện chu tức trả lời ta biết rõ ta tự mình đi một chuyến ngân nguyện thần vực giút các ngươi nhanh chóng giải quyết nguy cơ tô g i đổi phương hướng hướng hướng phía ngân khen thưởng ra sức tăng thêm không ngừng chương t r ă m bốn m hiện tại còn có ai muốn cùng ta yêu huyền thần tông là địch chương t r ă m bốn m hiện tại còn có ai muốn cùng ta yêu huyền thần tông là địch câu đặt mua ngân nguyện thần vực trước đây không lâu nơi này vừa mới phát hiện cổ thần rõ ràng một trong nguyện thần di tích yêu huyền thần tông tại phụ cận một c h i đại quân yêu thú nghe h ỏ i chạy đến tại đông đảo trong thế lực đoạt được cổ c h i nguyện thần thần tính nhưng mà đây cũng là một trận dự mưu đã lâu âm mưu di tích biến mất về sau yêu huyền thần tông đại quân yêu thú còn chưa kịp phản ứng liền bị vô số cường giả bao bọc vây quanh song p ư ơ n g đang khẩn trương rằng co yêu huyền thần tông từ mười vạn năm đến nay các ngươi ngang ngược càng hẳn rỡ chiếm đoạt tất cả thần tích bên trong thần tính đem những cái kia canh thừa thị nội lưu cho nhóm chúng ta những này uy tín lâu năm văn minh không nghĩ tới sao hôm nay ta chúng thần vực liên quân muốn liên hợp cùng một chỗ diện trừ các người yêu huyền thần tông cái này phá hư thượng vị thế giới quy tắc biên số lôi điện thanh long trong mày nàng hướng chu vi nhìn quanh một vòng phát hiện chung quanh vạn cổ bất hủ cảnh cường giả không thua kém năm mươi tôn mà phía bên mình ngoại trừ tự mình là vạn cổ cảnh bên ngoài kỳ ngộ đều là một chút phổ thông hư thiên cảnh yêu thú căn bản không thể nào là vạn cổ cảnh cường giả đối thủ tuy nói cái khắc vạn cổ cảnh yêu thú đ ạ i năng ngay tại phi tốc chạy tới nơi này nhưng là hiển nhiên đây là bọn hắn đã dự mưu đã lâu bởi vì ngân n g u y ệ t thần vực địa lý vị trí phi thường đặc thù cái khắc thần vực người muốn đi vào đến ngân n g u y ệ t thần vực bên trong cần xuyên qua một chỗ hát cám cấm khu liền xem như vạn cổ bất hủ cảnh bằng nhanh nhất thời gian đi qua hát cám cấm khu cũng cần c h ọ n vẹn nửa ngày thời gian đối phương lại c h ọ n vẹn không thua kém năm mươi tôn vạn cổ cảnh lôi điện thanh long đã không xác định mình liệu có thể chống nửa ngày thời gian nàng chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian các ngươi thật sự là thật là lớn lá gan theo ậ t ta yêu huyền thần tông tôn thần thôi thanh tiếng chất t coi địch chiến sao. long Lôi điện danh yêu huyền hư h lớn vấn. vô là mà vây quanh trong đám người đi ra một tên láo giả ra vẫn tráng kiện một thân đạo bảo tựa như một cái thế ngoại tiên nhân hắn chính là cái này liên minh người tổ chức một trong thiên sát thần vực duy nhất cấp vũ trụ văn minh tri chủ mà thiên sát thần vực ở trong mặc dù chỉ có một cái cấp vũ trụ văn minh nhưng thực lực lại không tầm thường có được đằng đăng sáu tôn vạn cổ cảnh cường giả tại đồng dạng cấp vũ trụ văn minh bên trong có thể có được sáu tôn vạn cổ cảnh cường giả tuyệt đối là cực mạnh tồn tại yêu huyền thần tông xuất hiện nghiêm trọng phá hư đến ích lợi của bọn hắn lại thêm mười vạn năm thời gian góp nhặt cựu hận sớm đã tính gộp lại đến sắc bộ u c phát trình độ lại thêm có những n à y thượng vị thế giới nhất lưu đại thế lực dẫn đầu liên minh rất nhanh liền thành đứng lên đồng thời chủ mưu trận này vây giết tiểu nha đầu phía tử thanh long nhất tộc có thể đạt tới ngươi cái này thành tựu người lão phu thật đúng là chưa từng nghe thấy các ngươi yêu huyền thần tông hoàn toàn chính xác cường đại h h à n h k h ô n g xuất thế xuất hiện bốn mươi tám tôn vạn cổ cảnh cường giả thế nhưng là các ngươi quá không kiêng n g h ệ gì cả căn bản không đem nhóm chúng ta những n à y uy tín lâu năm đỉnh phong thế lực để vào mắt toàn bộ thượng vị thế giới từ khi các ngươi xuất hiện về sau cơ hồ tất cả thần tích ở trong thần tính đều bị các ngươi chiếm làm của riêng bây giờ loại cục diện này cũng là các ngươi yêu huyền chính thần tông tạo thành lao giả nghiêm khắc nói ngay sau đó hắn vừa chỉ chỉ người chung quanh nói ra toàn bộ thượng vị thế giới từ chúng ta mấy cái đỉnh phong thế lực dẫn đầu đã có trên trăm cái cấp vũ trụ văn minh gia nhập vào thảo phạt yêu huyền thần tông liên minh ở trong ngươi nhìn thấy chẳng qua là nhóm chúng ta tập kết một bộ phận cường giả mà thôi nhóm chúng ta toàn bộ liên minh có được không thua kém ba trăm tôn vạn cổ bất hủ cảnh cường giả mà lại đều là đến vạn cổ bất hủ cảnh số một tỷ năm uy tín lâu năm đại năng yêu huyền thần tông bất quá là một cái vừa mới quật khởi thế lực bốn mươi tám tôn tân tấn vạn cổ cảnh như thế nào đối kháng nhóm chúng ta toàn bộ thượng vị thế giới lớn nhất liên minh đúng như là lão giả nói mặc dù toàn bộ thượng vị thế giới cấp vũ trụ văn minh không thua kém hơn ngàn cái nhưng chó đa số đều là một phương thế lực bá chủ có ích lợi của mình không ai phụ h a i cho nên có thể làm cho gần trăm cái cấp vũ trụ văn minh kết thành một cái liên minh đã toàn bộ thượng vị thế giới hiếm thấy sự tỉnh gần trăm cái cấp vũ trụ văn minh không ít hơn ba trăm tôn vạn cổ cảnh cừng giả liền liền lôi điện thanh long nghe được về sau cũng không khỏi có chút động dung nàng tiếp tục nói ra thân tích chính là cổ chi thần linh để lại bảo tàng không thuộc về bất về lão u ậ n n kẻ giả nghe xong cười khan hai tiếng tiểu nhân mà thôi so với cái kia có thể tăng thực lực lên thần tính chúng ta nguyện ý gánh vác tiểu nhân nêu danh húng hồ đem các ngươi đều diệt s á t về sau lại có người nào dám xưng nhóm chúng ta là tiểu nhân lịch sử vĩnh viễn là từ người thắng viết lên mà kẻ thất bại không có gì cả đang khi nói chuyện lão giả khí tức đã thả ra đếm đến từ vạn cổ bất hủ cảnh cường giả kinh không khí tức làm cho ngoại trừ lôi điện thanh long ngoại ý muốn cái khác đ á m yêu thú toàn bộ đều như lâm đại địch có chút khó mà chống đỡ dù sao ngoại trừ lôi điện thanh long những người khác còn chỉ có hư thiên cảnh mà thôi mà liên minh các cường giả cảm nhận được lao giả khí tức về sau cũng nao nhao đem khí tức phóng thích mà ra hủy diệt yêu huyền thần tông liền trước theo các ngươi bắt đầu liên minh cái khác hơn hai trăm tôn b ạ n cổ cảnh các cường giả sớm đã mai phục tại hắc cám khu vực bên trong các ngươi yêu huyền thần tông đến đây cứu viện các đại quân rất nhanh cũng sẽ tại chúng ta mai phục ở trong v ẫ lạc bất luận cái gì đảo loạn quy của người cũng sẽ lấy tử vong là kết cục lao giả vừa dứt lời, chiến đấu hết sức căng thẳng đám người bay vọt mà ra, hổ đói vỗ mồi phóng tới lôi điện thanh long cùng nàng sau lưng chúng cường già nhóm ầm ầm đúng lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một cái bàn tay vô hình từ trên trời r g xuống đem tất cả liên minh người đều phong ấn trong đó những cái kia nào về phía lôi điện thanh long người toàn bộ cũng như ngừng lại tại chỗ cái người nào trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi mắt nhìn xem cái này lôi điện thanh long cùng nàng sau lưng đám yêu thú hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ cái này làm cho bọn hắn đều vô cùng sợ hãi uy áp là từ đâu mà đến phải biết đám người đều là vạn cổ bất hủ cảnh cường g i ả nha toàn bộ thượng vị thế giới đỉnh phong chiến lược vô địch tồn tại cái này đột nhiên xuất hiện u y áp cùng cái này cưỡng ép đem bọn hắn vây khốn bàn tay vô hình làm cho tất cả mọi người ở đây cũng chấn kinh sợ hãi run r u dậy tô dạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ngay sau đó hai viên huyết hồng sắc đầu lâu rơi vào trên mặt đất đám người nhìn kỹ lại là hai vị cấp vũ trụ văn minh c h i chủ đầu lâu mà lại cũng là liên minh dẫn đầu văn minh một trong hai người bọn họ chính là phụ trách dẫn đầu hơn hai trăm vị vạn cổ cảnh đại năng mai phục tại hắc á m cấm khu chờ đợi lấy yêu huyền thần tông vệ binh mà bây giờ đầu lâu lại xuất hiện ở nơi này đã rất rõ ràng hát cám cấm khu ở trong hơn hai trăm tôn vạn cổ cảnh đại năng khả năng đã gặp bất chắc trong mọi người trong nội tâm lập tức lộ bột một tiếng mọi người ở đây ít nhất đều là sống mấy chục tỷ năm láo quái vật theo sinh ra tới đến bây giờ bọn hắn chưa từng có so hiện tại hơn sợ h a i qua và anh đúng lúc này kia giả vẫn tráng kiện thân thể của l á o giả lập tức nổ tung lên tiên huyết phun ra một chỗ hải quất không còn mà cái khác bị vây vạn cổ cảnh các cường giả lập tức run dày lên lão giả thực lực bọn hắn đều là dõi như ban ngày mà bây giờ vậy mà như sâu kiến t r ự yêu huyền thần tông khiếp sợ đám người nghe được cái tên này về sau trong lòng càng thêm sợ hãi bắt đầu trách không được không nói hai lời liền trực tiếp động thủ giết người nguyên lai là yêu huyền thần tông người có thể vì cái gì chưa từng nghe qua yêu huyền thần tông có bực này thần bí cờ giả cái này kinh khủng mỹ áp liền xem như ở đây vạn cổ bất hủ cảnh cừng giả cũng cảm thấy mình tùy thời cũng có tại chỗ vẫn lạc phong hiểm tựa như vừa rồi lao giả như thế trên thực tế sống càng lâu người đối sợ hãi tử vong cũng càng sâu bọn hắn tu hành mấy trăm triệu năm đều là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại nếu là n g ọ m tại đây coi như vẫn lạc chỉ sợ cũng khó mà nghỉ ngơi tô dạ nhìn quanh một vòng những người này trên nét mặt cũng bao hàm sợ hãi cùng bất an xem ra giết một người d ă n trăm người hiệu quả phi thường tốt thế là tô dạ bắt đầu trầm giọng nói ra các ngươi đều là thượng vị thế giới đỉnh cao cừng giả bản tọa vốn không nguyện chu sát các ngươi nhưng là các ngươi vây g i ế t ta yêu huyền thần tông yêu thú là thật có chút quá mức tô giả thanh e m dần dần nâng lên ba điểm chấn động đến đám người liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám trên thực tế chính như tô giả nói hắn cũng không có đem những người này cũng đánh g i ế t ý nguyện một cái thế lực quật khởi mạnh mẽ tất nhiên sẽ phá hư thế lực khác lợi ích yêu huyền thần tông đưa thân tiến vào thượng vị thế giới c h ó i mắt nhất thế lực tự nhiên cũng xúc động vô số cấp vũ trụ văn minh lợi ích những này cấp vũ trụ văn minh tự biết một cái không phải yêu huyền thần tông đối thủ cho nên liên hợp lại cộng đồng thạo phạt yêu huyền thần tông cũng thuộc về như thường tô giả nếu là đem toàn bộ đánh rết t bởi vì những ngày vạn cổ cảnh cường giả vừa chết dưới quyền bọn họ to lớn cấp vũ trụ văn minh liền sẽ bị thế lực khát chỗ thăm dò mà ở trong đó khoảng chừng gần trăm cái cấp vũ trụ văn minh nếu là vạn cổ cảnh cường giả đều bị tô dại chém giết toàn bộ thượng vị thế giới cũng chắc chắn quấn vào chiến hòa ở trong bây giờ chính là đặc thù thời kỳ những người này giết mấy cái không quan trọng gì nhưng nếu là toàn bộ đánh giết có thể sẽ dẫn đến thượng vị thế giới lại loạn xuống hồ, tô đại c nhân g g h kia là thần sát t h tích vốn là nơi vô chủ ai có năng lực đoạt được chính là của người đó nhóm chúng ta một mực là có chơi có chịu chỉ tự trách mình thực lực không bằng quý tông cũng không có giết người cướp của ý nghĩa nha quý tông chỉ tranh làm tinh thần hoàng hậu tính những cái kia vạn cổ khí cùng chân quý tài nguyên một mực không đ ộ n g vào cái này thực đã là ân tứ lớn lao từ nay về sau nhóm chúng ta nhất định hiểu được thỏa mãn c ầ u quý giá cho cái cơ hội thả chúng ta tiểu nhân một ngựa vì giữ được tính mạng những n à y một phương đại năng vạn cổ cảnh các cường giả cũng đều bắt đầu phủi sạch quan hệ thừa nhận sai lầm nếu là dưới quyền bọn họ người thấy cảnh ấy chỉ sợ muốn c h ấ n kinh giang hàm trong ngày thường thực lực cường đại cao ngạo vô cùng văn minh c h i chủ nhóm vậy mà tại cầu xin tha thứ mà có thể để cho nhiều như vậy vạn cổ cảnh cường giả cầu xin tha thứ chỉ sợ toàn bộ thượng vị thế giới cũng chưa từng phát sinh qua chuyện thế này bất quá nhìn thấy tô dạ vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng không có bất kỳ bày tỏ gì những n à y vạn cổ cảnh các cường giả tiếp tục nói ra đại nhân đây là ta vạn mang văn minh tại số một tỷ năm trước lấy được thủy c h i thần tính ngài nếu là cần tại hạ nguyện ý đưa tặng cho ngài đại nhân đây là ta phi hồng văn minh đây là của ta khôn văn minh một thời gian những n à y vạn cổ cảnh các cường giả hết thể đem tự mình những năm gần đây thu t ậ p được thần tính đem ra không thể không nói những truyền thừa khác vô số năm cấp vũ trụ văn minh thâm hậu nội t ì n h vẫn phải có ngắn ngủi thời gian qua một lát tô dạ liền đạt được mấy chục loại này khác biệt thần lực thần tính muốn trở thành chính thức có được thần cách về thần cảnh cờ giả tại không có tự nhiên thần cách tình hồ dưới thu hoạch được thần tính là đệ nhất bộ mà lại liền xem như có thần cách sớm dung hợp thần tính cũng có thể làm cho thần cách độ phù hợp cao hơn cho nên tô giả nếu là muốn đối kháng hỗn độn thần ma cái gì vạn cổ khí cái gì chân quý tài nguyên cũng không trọng yếu thần tính cùng thần cách mới là c ầ n nhất thần tính có thể tại thượng vị thế giới ở trong tìm kiếm mà thần cách cũng có thể thông qua cao duy thế giới thu hoạch được chính là không biết rõ có thể hay không tại một tỷ năm bên trong bồi dưỡng được đầy đủ đối phó hỗn độn thần ma về thần cảnh cờ g i cho nên tô giả mới cần nắm chặt thời gian không k ô n g tha bất luận cái gì cùng thần có liên quan đồ vật tô giả nhận những n à y vạn cổ cảnh các cường giả thần tính đồng thời bọn hắn còn bằng lòng v ề sau nếu có cái gì liên quan tới thần tính manh mối sẽ đầu tiên thời gian thông chi yêu huyền thần tông những n à y vạn cổ cảnh các đại năng đã nhận thức được trước mắt cái này cầm ý thanh niên cùng bọn hắn tuyệt đối không cùng một đẳng cấp cường giả thanh niên này chỉ sợ là cổ tịch ở trong ghi lại thần linh c h i cảnh kia là hoang cổ thậm chí minh thời cổ mới tồn tại qua cường giả sớm đã không tồn tại ở thế gian không nghĩ tới yêu huyền thần tông ở trong vậy mà tồn tại một tôn bọn hắn trong đầu nhớ tới một chút liên quan tới yêu huyền thần tông nghe đồn từng nghe nghe yêu huyền thần tông chủ nhân là cổ thần truyền thế lúc ấy bọn hắn còn phốc một trong mũi hiện tại xem ra nghe đồn hơn phân nửa là thật dù sao bọn hắn đều là đại lục đỉnh phong vạn cổ cảnh c ư ờ n g giả có thể tiện tay đem bọn hắn diệt s á t ngoại trừ cổ thần rõ ràng bọn hắn nghĩ không ra còn có người nào có được bực này lực lượng bất quá cũng may lấy cổ thần rõ ràng không phải cái gì yêu thích giết chóc người nếu không hôm nay rất có thể chính là bọn hắn vẫn là ngày về phần tô dạ cầm bọn hắn, thần tính, mà lại bọn hắn còn hứa hẹn về sau lấy được hết thệ cùng nó đồ một đàn dê chẳng bằng nuôi còn có thể vì chính mình mang đến một chút lông dê những cái kia vạn cổ cành các c ư ờ n giả cùng nhau hướng tô dạ thi lễ một cái sau đó cấp tốc thoát đi ngân nguyện thần vực mà sau lưng lôi điện thanh long trực tiếp nào vào tô dạ trên thân nàng vốn cho rằng thai tiếp khó thoát không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tô dạ xuất hiện hóa giải hết thể nguy cơ cái này làm nàng đối chủ nhân hào cảm lần nữa sinh trưởng tốt mà tô dạ cũng mang theo đám yêu thú ly khai ngân nguyện tinh vực đồng thời thông chi chạy đến viện trợ đám yêu thú trở lại vạn linh tinh ở trong Hắn thần linh. Chương 142. Thần quý vị. Thượng vị cái này mười vạn năm qua bọn hắn chỉ mời toàn bộ thượng vị thế giới đoạt được vô số trí bảo đem yêu huyền thần tông chi danh truyền triệt toàn bộ thượng vị thế giới ngàn vạn thần vực ở trong bây giờ toàn bộ thượng vị thế giới muốn nói kêu phương thực lực là đương thời bá chủ không còn có người nói cái gì thần b ự c cái gì văn minh tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt chỉ hướng gần đây mười vạn năm đột nhiên xuất hiện yêu huyền thần tông bên trên mà tin tưởng không được bao lâu yêu huyền thần tông thanh danh sẽ lần nữa vang vọng toàn bộ vũ trụ hôm nay tô dạ tại ngân nguyện thần b ự c uy hiếp đông đảo vạn cổ cảnh đại năng tràng cảnh rất nhanh cũng hẳn là sẽ bị chuyển khắp thượng vị thế giới nổi danh tô dạ cũng không bài xích về sau yêu huyền thần tông đ á n yêu thú tại thượng vị thế giới hoạt động sẽ càng thêm nhiều lần dù sao tô dạ có thể tại một quả bí ẩn nhỏ tinh cầu bên trên tìm tới hỏa thần thần cách kia toàn bộ thượng vị thế giới lịch sử lâu đời chỉ là chuyện thần thoại xưa ở trong liền tồn tại không dưới ngàn vị các loại thần linh liên hỏa thần thần cách đều có thể tìm tới kia cái khác thần linh nói không chính xác cũng đánh rơi tại cái nào đó nhỏ bẽ tinh cầu bên trên lấy bây giờ yêu huyền thần tông có nhân lực vật lực muốn tìm được cùng những n à y chư thần có liên quan cổ tịch kỳ thật cũng không phải là rất khó cho nên ngay sau yêu huyền thần tông đ á m yêu thú chỉ sợ muốn càng thêm bận rộn buôn tẩu tại tất cả lớn thần vực giữa mà có hôm nay uy hiếp những cái được gọi là vạn c cũng hẳn ràng là rõ ràng ý tôi h cảnh h ứ c được cổ cũng vạn k n g p h ả là càng đỉnh phong, bọn hắn cũng càng không dạ á đánh m huyền thần tông chủ yêu t giả ý dù sao kia láo i chỗ bảo thể mà chết thể hình ảnh, bảo mà sớm đem ã thật sâu ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn ở trong. Tô khắc hắn sâu đầu ấn bọn của đ ở s i ê u tập đến tình báo tương quan giao cho chúng yêu thú các đại năng tự mình cũng lưu lại một chút khả năng nhất tồn tại thần tính thậm chí thần cách địa phương về sau có thời gian từng cái tiến về nhận được tô dạ nhiệm vụ đ á m yêu thú cũng đều nhao nhao lui xuống bọn hắn cũng hy vọng sớm ngày thành tựu thần linh tri cảnh có năng lực bảo vệ toàn bộ thế giới mà tịch diệt chu tức bị tô dạ lưu lại chủ nhân lão giả bộ d á n g tịch diệt chu tức hướng tô dạ thi lễ một cái những năm gần đây ngươi đối hỏa chi thần lực thích hướng trình độ đã đạt đến cỡ nào tình trạng tô dạ hỏi hồi bẩm chủ nhân lão hủ đã đem tất cả thần tính cùng pháp tắc tiến hành chuyển đổi bây giờ dung hợp tịch diệt chi hỏa thần lực đã có thể để cho lão hủ tại đồng cấp bên trong chưa có đ ị c h thủ không tệ tô dạ hài lòng gật đầu đem hỏa thần thần cách lấy ra ngoài một c ỗ tinh thuần hỏa chi thần lực trong nháy mắt trong động phủ nhộn nặng lên tịch diệt chu tức cảm thụ được cố này tinh thuần hỏa chi thần lực lập tức lâm vào say mê trạ thái đây là hỏa thần thần cách ngươi cùng hỏa chi thần lực độ phù hợp tối cao. nuốt vào thần cách đem luyện hóa làm bản thân về sau có thể để ngươi trở thành chân chính thần linh thực lực tăng vọt tịch diệt chu tức nắm giữ lấy h ỏ a thần thần tính nhưng là thần tính chỉ có thể nhường nó tại vạn cổ cảnh ở trong chỗ hết tài năng có thể sử dụng thần lực cũng là có hạn mà chân chính dung hợp thần cách về sau thần lực tinh thuần trình độ sẽ phát sinh biến hóa về chất nếu là thần tính sáng tạo ra là nguy thần kia có được thần cách cường giả mới thật sự là thần linh mà lại thần cách là độc nhất vô nhị như thế nào độc nhất vô nhị một loại pháp tắt chỉ có thể đản sinh ra một cái thần cách liền giống với tại tô dạ trong tay lửa này chi thần cách toàn bộ thượng vị thế giới thậm chí thượng vị thế giới thiên đạo sở thuộc phạm vi bên trong liền sẽ không lại đản sinh ra bất luận cái gì h ỏ a thần thần cách theo tô dạ nhìn thấy trong cổ tịch ghi chép nghe nói tại thời đại h o a n g cổ giữa thiên địa chỉ có ba ngàn có được thần cách thần linh mà phía dưới người muốn tấn thăng trở thành chân thần nhất định phải đánh bại cái này có được thần cách thần linh cấm tới bọn hắn thần cách đồng thời kế thừa về sau khả năng trở thành chân chính thần linh bất quá làm cho tô dạ cảm thấy ngoài ý muốn chính là tự mình tại triều thứ tư độ bắt được viên kia thần cách cũng chính là tô dạ bây giờ thể nội k h ả này lại vô cùng đặc thù tựa như như là một quả vạn năng thần cách tô dạ ba loại lực lượng pháp tắc đều có thể d u n g hợp trong đó phải biết bình thường thần cách đều là có thuộc tính của mình l i ê n lấy lửa này chi thần cách tới nói đồng dạng không phải nắm giữ hỏa chi pháp tắc người thật đúng là không cách nào đem luyện hóa nếu không phải tịch diện chu tức không chỉ có nắm giữ lấy viên mãn hỏa chi pháp tắc mà lại có lẽ là trước kia liền d u n g hợp hỏa chi thần tính tô dạ cũng sẽ không hiện tại liền chuẩn bị đem thần cách cho hắn dù sao nếu như thần cách không có thôn vệ thành công không chỉ có không cách nào kế thừa thần linh tri vị còn có thể bị thần cách ở trong lực lượng kinh khủng chỗ xé nát tô dạ nhìn một chút ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng tịch diện chu tước xem ra đối lửa này chi thần cách là thật động tâm tô dạ nhẹ nhàng đ ẩ y thần cách rơi vào tịch d i ệ t chu tức trong tay thần cách ở trong lần chứa to lớn thần lực có lòng tin đem thôn vệ sao nếu như mất bại rất có thể bị trong đó lực lượng khổng lồ phản vệ tô dạ nhắc nhở nói chủ nhân yên tâm lão hủ thể nội pháp tắc cũng sao động lên tựa hồ cùng cái này thần cách phi thường phù hợp tịch d i ệ t chu tức kích động nói hắn toàn thân thượng hạ huyết dịch đều nhanh sôi trào lên cái này thần cách ở trong lực lượng tựa như vốn là tự mình làm hắn vô cùng cuồng nhiệt muốn mau chóng vất vào tô dạ ra hiệu khiến cho ở trước mặt mình vất vào dạng này nếu như gặp phải bất chắc tự mình cũng có thể lấy thần lực bảo vệ hắn chu toàn bất quá rất hiển nhiên là tô dạ suy nghĩ nhiều tịch d i ệ t chu tức nuốt vào thần cách về sau kia thần cách tựa như trời sinh cùng tịch d i ệ t chu tức cực kỳ phù hợp phi thường thuận lợi tiến vào tịch d i ệ t chu tức thể nội không có chút nào bài xích không chỉ có như thế tại tịch d i ệ t chu tức ý thức điều khiển dưới thần cách tiến vào trong cơ thể hắn liền bắt đầu lập tức vận chuyển lại thể nội lực lượng pháp tắc cùng một chút thần tính mang tới thần lực đều đi theo tiến hành thăng hoa thời gian qua một lát một cỗ thần lực tinh thuần liền từ nó trên thân phát ra cỗ này thần lực làm cho tô dạ cũng vì đó rung động phản phất là thế gian rất cường đại hóa diễm bây giờ tịch d i ệ t chu tước đã coi như là triệt để kế thừa h ỏ a thần c h i vị thực lực gần như chỉ ở dưới mình mà tự mình có được ba loại thần lực trong đó hai loại này đều đã đại viên mãn cho nên mặc dù tịch d i ệ t chu tước kế thừa h ỏ a thần luận thực lực cũng còn lâu mới là đối thủ của mình ông bạn già bây giờ ngươi đã tấn thăng trở thành chân chính thần minh rồi cũng không tiếp tục là chỉ có thần tính nguy thần tịch d i ệ t chu tước đem khí tức h ỏ a hoán về sau lập tức q u y một chân trên đất nói đa tạ chủ nhân vung c ồ n g đời này có thể trở thành ngài người hầu là lao hủ lớn lao vinh hạnh tô g i vui mừng cười cười nói ra thần lực tận lực tu liễm đến thượng vị thế giới về sau không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng suất thần lực bởi vì ngươi bây giờ thần lực đã so trước đó tinh thần u gấp trăm lần nếu là tại thượng vị thế giới ở trong sử dụng thần lực có khả năng sẽ tăng nhanh hôn độn thần ma thức tỉnh tốc độ tịch d i ệ t chu tức minh bạch tô dạ ý tứ lập tức gật gật đầu dù sao dung hợp thần cách về sau hắn đã là chân chính thần minh rồi dù cho không dụng thần lực những cái kia vạn cổ cảnh người tại trước mặt nó cũng như sâu kiến bình thường sau đó tô dạ lại cho tịch diện chu tức mấy cái trọng yếu nơi khiến cho cẩn thận tìm kiếm những cái kia tiểu hành tinh ở trong có tồn tại hay không lấy cái gì thần tính hoặc là thần cách ma tự mình tại tịch diệt chu tức sau khi đi cũng rất nhanh lần nữa tiến về vô tận thần vực bên trong đi tìm kiếm những cái kia thần tính cùng thần cách to lớn thượng vị thế giới ngàn vạn thần vực ước vạn văn minh tồn tại quá nhiều không biết cùng thần bí dù sao chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến hỏa thần thần cách vậy mà giấu ở một quả không đáng chú ý nhỏ t i n h cầu bên trên kia cái khác thần linh thần cách phải chăng cũng như cũ tồn đây này chương một trăm bốn mươi ba tính gộp lại ước năm ký ban thưởng thế gian lại xuất hiện cựu lòng kéo tiệu chương một trăm bốn mươi ba tính gộp lại ước năm ký ban thưởng thế gian lại xuất hiện cựu lòng kéo tiệu câu đặt mua đêm khuya đại diễn phong trên thời gian như thời gian qua nhanh nhanh chóng trôi qua tô dạ cũng dần dần thích hướng thượng vị thế giới trạng thái đi qua bảy mươi sáu vạn thời kỳ tô dạ chỉ cảm thấy là một cái chớp mắt mà thôi cái này bảy mươi sáu vạn thời kỳ hắn du tẩu cùng toàn bộ thượng vị thế giới bên trong đối với những cái kia cổ tịch mật văn bên trong ghi chép khả năng tồn tại thần cách hoặc là thần tính địa phương loại bỏ trọn vẹn không dưới năm mươi vạn chỗ mặc dù tỷ lệ là vạn bên trong không một nhưng ngoại trừ viên kia hỏa thần thần cách hơn bảy mươi vạn thời kỳ tô dạ vẫn là thu được đằng đáng ba cái thần cách ký ức mấy chục loại này thần tính t r ư n g hợp chính là những n à y thần cách cùng thần tính vừa vặn cùng tô dạ những n à y vạn cổ cảnh đám yêu thú nắm giữ pháp tắc các khớp cho nên không có gì bất ngờ xảy ra tô dạ sơn hà đổ bên trong lại tăng thêm ba tôn chân thần mà lại ngoại trừ chính tô dạ bên ngoài dưới c h ư ớ n g một chút vạn cổ cảnh yêu thú tại toàn bộ thượng vị thế giới bên trong du tàu lúc cũng tìm được một chút thần tính thậm chí thần cách tính cả tịch d i ệ t chú tước tô dạ dưới c h ư ớ n g đã c h ọ n vẹn thất tôn chân thần cảnh cờ giả vẹn vẹn không đến trăm vạn năm thời gian liền có được thất tôn chân thần cảnh cờ giả cái này khiến tô dạ đối với đối kháng hôn độn thần ma lòng tin tăng nhiều mấu chốt nhất là chờ đợi và t r ă m vạn năm đánh dấu lúc liền thu được chiều không gian chi tâm bực này kỳ bảo cho nên đối với ước năm ký ban thưởng tô dạ một mực mười điểm chờ mong thậm chí nói không chừng có thể là hóa giải nguy cơ lần này trọng yếu ý vào cái này mấy chục vạn thời kỳ tô dạ không có bế quan cũng một mực là đang đợi cái này ước năm ký dù sao tấn thăng vạn cổ cảnh về sau tô dạ còn trên dòng sông thời gian thu được mấy cái thời gian p h á p tắc mạnh vỡ nếu là bế quan t h ă n g nộ về sau có thể đem thời gian p h á p tắc chi lực tăng lên tới tám mươi mặc dù còn không đạt được viên mãn tình trạng nhưng tám mươi phần trăm đã đủ để khiến tô dạ đem toàn bộ sơn hà đổ tốc độ thời gian trôi qua điều chậm đến ba mươi lần bất quá đáng tiếc là sơn hà đồ cùng thượng vị thế giới đều thuộc về chiều không gian thứ ba thế giới mà này phương thế giới có thể đạn sinh đỉnh phong cảnh giới cũng bất quá là vạn cổ cảnh mà thôi căn bản là không có cách đem lực lượng pháp tác chuyển hóa thành thần tính càng không cách nào trở thành độc nhất vô nhị có được thần cách chân thần đề cao thời gian tốc độ chạy cũng chỉ có thể nhường sơn hà đồ càng nhanh đạn sinh ra vạn cổ bất hủ cảnh cường giả cái này hơn bảy mươi vạn thời kỳ sơn hà đồ bên trong liền lại ra đời hơn mười tôn vạn cổ cảnh chẳng qua hiện nay thượng vị thế giới cũng không nói liệu vạn cổ cảnh cường giả thời đại từ khi tô dạ lần kia tại ngân n g u y ệ t thần vực uy hiếp chúng văn minh c h i chủ về sau những cái kia văn minh c h i chủ cũng bắt đầu bí mật tìm kiếm thứ gì ý đồ đạt tới mạnh hơn cảnh giới chỉ là rất đáng tiếc những cái kia thần cách cùng thần tính chẳng biết tại sao phản phất luôn luôn cùng tô dạ cùng sơn hà đổ bên trong yêu thú y ê u duyên nhắc tới cũng kỳ quái tô dạ tổng kết cái này mấy lần thu hoạch được thần cách kinh nghiệm phát hiện có một chút lạ thường nhất chi đó chính là tự mình lấy được mỗi một cái thần cách đều là lấy tự mình tiên huyết mở ra cũng c h như ban đầu ở hỏa thần tinh trong miếu hoang tô dạ trong lúc vô tình chạm đến xuống miếu bên trong bóng loáng b ậ đá đầu ngón tay tiên huyết nhỏ xuống tại trên mới phát động hỏa thần h ư ảnh mà cái này về sau lấy được mấy lần thân cách cũng đều là lần kia cực kỳ tương tự tô dạ thậm chí hoài nghi có phải là hay không tự mình tiên huyết có cái gì mở ra ẩn tàng bí cảnh năng lực liền liền hắn hỏi thăm hệ thống hệ thống cũng không có bất kỳ giải thích nào cùng nói rõ đây càng thêm nhường tô dạ vững tin tự mình hiến máu bên trong có cái gì không đồng dạng đồ vật bất quá có thể thu hoạch được thân cách c h u n g pin là đối t ự mình có lợi tô dạ biết mình nghiên cứu khẳng định cũng không có kết quả liền không ở cái này thượng diện lãng phí tinh lực tô dạ ngẩu nhìn một cái đỉnh đầu trăng sáng còn có không bao lâu liền muốn qua giờ tí đến lúc đó hệ thống đánh dấu giao diện liền sẽ đổi mới tính gộp lại đầu tiên ư ớ c năm đánh dấu cũng sẽ tùy theo mở ra còn có sau cùng hai nén nhang thời gian tô dạ tiếp tục hồi tưởng lại cái này mấy chục vạn thời kỳ sự t ì n h đem tổng kết lại ý đồ tìm kiếm một chút mánh khỏe mấy chục vạn thời kỳ tô dạ dưới trướng lại có không ít y ê u thú đã thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước tô dạ đều nhanh muốn hoài nghi hệ thống có phải hay không cùng luân hồi c h i đạo có liên hệ gì vì cái gì cái khác địa phương cũng không có thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước người mà những này cũng xuất hiện ở tự mình dưới trướng yếu thú ở trong bất qua rất đáng tiếc là những n à y mới vừa thức tình trí nhớ kiếp trước đáng y Ký ứ c đồng dạng là mười điểm hỗn loạn vô tư căn bản là không có cách theo những n à y hỗn độn vô tư trong trí nhớ thu hoạch được cái gì hữu dụng tin tức mà lại cái này mấy chục vạn thời kỳ còn phát sinh một cái làm cho tô dạ khó mà quên sự tình đó chính là biến mất mấy ngàn vạn năm cựu long kéo t i ệ u xuất hiện lần nữa tại tinh không văn minh biên giới tô dạ khi đó mặc dù ở vào cái khác thần vực ở trong tìm kiếm t h ầ n cách nhưng nghe nói có vô số c ư ờ n giả g tận mắt nhìn thấy kiêu cựu long kéo kiệu theo giữa hư không da có một tôn cái khác thần vực đến đây cơn giả vọng tưởng tiếp cận k ê u cựu long kéo kiệu thậm chí trực tiếp hóa thành bụt mịt trước đây tô dạ cũng ý đồ tiếp cận qua. mà kia cửu long cấp tốc trốn xa tại hư không bên ngoài xem bộ dáng là không muốn cùng tô dạ giả giải trừ nhưng không có trực tiếp đánh giết tô dạ mà lần này lại trực tiếp đánh chết tiếp cận người làm cho tô dạ cảm nhận được vô cùng ngoài ý mớn hồi tương lại trước đây kia cửu long kéo kiệu biến mất tốc độ cực kỳ nhanh chóng e là cho dù là bây giờ có được chân thần thực lực tự mình cũng vô pháp đổi kịp đối phương trốn xa tốc độ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ kia chín con rồng thực lực chỉ sợ cũng tại chân thần cảnh không nghĩ tới tại mấy chục triệu năm trước t i n h không văn minh vẫn còn hạ vị thế giới thời điểm trong thế giới liền tồn tại nhiều như thế chân thần c ư g dạ chính trước đây còn vọng tưởng tiếp cận k i a c ử u long kéo tiệu nếu là lúc ấy kia chín con rồng hơi cho mình đến một cái chỉ sợ liền ngay tại chỗ v ấ n lạc tô dạ bây giờ ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ bất quá lại không khỏi rất nghi hoặc thượng vị thế giới cùng hạ vị thế giới cộng lại có đến bằng ước vạn kế văn minh vì sao cái này kỳ dị c ử u long kéo tiệu hết lần này tới lần khác xuất hiện tại tự mình mảnh này tinh không văn minh ở trong quá nhiều t r ù n g hợp phát sinh ở cùng mình mảnh này t n h không phải là trường hợp chỉ tiếc bây giờ tô dạ cũng tìm không thấy bất luận cái gì liên quan mà lại tự mình bây giờ cũng không có năng lực tiếp cận tiêu cựu long kéo tiệu cho nên càng không cách nào tìm kiếm đến trần tướng quá đáng được ăn mừng chính là cái này cựu long kéo t i ệ u không có nguy hại đến tự mình cùng tình không văn minh thời gian tại từng giờ từng phút chung trôi đi hai nén nhang trôi qua rất nhanh tô dạ lần nữa mở ra hệ thống bảng kia quen thuộc đánh dấu tác dụng xuất hiện lần nữa rốt c ụ c xuyên qua về sau đầu tiên lương năm cũng là tính gộp lại một trăm triệu năm đánh dấu xuất hiện hệ thống tiến hành hôm nay đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng tốc chủ tính gộp lại đánh dấu đầy một trăm triệu năm thu hoạch được Đợt, cái này hai ngày tác giả có chút việc đổi mới hơi ít ta có lỗi rất xin lỗi ngày mai hảo, hảo hơn câu ủng hộ chương một r ư ơ i bốn có thể dùng túc chủ bao trùm chư thần phía trên sơn hà đ ổ liên quan cao duy thế giới chương một r ư ơ i bốn có thể dùng túc chủ bao trùm chư thần phía trên sơn hà đ ổ liên quan cao duy thế giới chúc mừng túc chủ tính gộp lại đánh dấu đầy một trăm triệu năm thu hoạch được thần tổ tinh huyết thần tổ tinh huyết chư thần c h i tổ mở thiên địa vạn vật thần tổ biến mất trước lưu lại một d ọ a tinh huyết đem thôn phệ có thể đạt được thần tổ huyết mạch áp đảo chư thần phía trên liền thần ma cũng không ai dám ngưỡng mộ đinh bởi vì lần đầu ước năm ký thu hoạch được khen thường thêm sơn hà đồ có thể siêu thoát trước mắt chiều không gian cùng chiều thứ tư độ liên quan tô giả nghiêm túc nhìn xem hệ thống bảng thần tổ tinh huyết cùng sơn hà đồ tiến giai không nói trước cái này thần tổ tinh huyết là cái gì đồ vật vẹn vẹn là sơn hà đồ cùng chiều thứ tư độ tiến hành liên quan đây đã là đối tô giả cực kỳ có lợi thu hoạch đang đọc đại lượng cổ tịch về sau tô giả c h i thức cũng càng ngày càng nguyên bác thời cổ mặc dù không có ghi chép qua chiều thứ tư độ truyền thuyết nhưng thông qua một chút truyền thuyết cùng tô giả thôi diễn vẫn có thể đạt được một chút không tưởng tượng được tin tức trong đó liền bao hàm cao duy thế giới một chút nội dung trước đây sơn hà đồ là cùng thượng vị thế giới tiến hành liên quan thượng vị thế giới thuộc về ba triệu thế giới cảnh giới tối cao cũng bất quá là vạn cổ cảnh bây giờ sơn hà đồ cùng triệu thứ tư độ liên quan về sau toàn bộ sơn hà đồ đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ban đầu sơn hà đồ bên trong hết thệ sẽ từ từ hướng phía triệu thứ tư độ tiến hành chuyển biến rất hai mươi mốt trực tiếp biến hóa chính là lực lượng pháp tắc sẽ dần dần thăng hoa thành thần lực thượng vị thế giới tu luyện cực hạn là vạn cổ bất hủ cảnh mà tiến vào triệu thứ tư độ về sau sơn hà đồ tu luyện cực hạn đem xa xa không chỉ vạn cổ bất hủ cảnh có được thần tính thần, thậm chí trở thành cô động thần cách chân thần cũng đọng thần tính thần, thậm trở thành thần thần nguy kể từ đó sơn hà đồ đại quân yêu thú rốt cuộc không cần tại thượng vị thế giới ở trong hối hạ ngược sôi đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ có này một ít tác dụng vậy lần này sơn hà đồ tiến giai không khỏi cũng quá yếu một chút theo thời gian gia tăng sơn hà đồ cùng triệu thứ tư độ liên quan có ích sẽ càng ngày càng nhiều là đám yêu thú thích h ớ n g tiến giai về sau sơn hà đồ sinh mệnh chỉnh thể đẳng cấp cũng sẽ theo c h i ề u không gian thứ ba sinh mệnh tiến giai thành triệu thứ tư độ sinh mệnh mà sơn hà đồ nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một cái dòng sông thời gian như là tô dạ dựa vào chiều không gian c h i tâm mới có thể tiến nhập dòng sông thời gian tô dạ trong đầu tưởng tượng đại khái không cần mấy ngàn văn năm sơn hà đ ổ thế giới đem chư thần mọc như rừng cường dạ vô số hệ thống nhắc nhở biến mất về sau ngay sau đó sơn hà đ ổ liền lập tức phát sinh biến hóa cực lớn chấm thấp ông thanh danh theo thế giới căn nguyên phát ra tựa như từng đạo cao duy thế giới kêu gọi thanh â m về phần sơn hà đ ổ bên trong đám yêu thú đều là chấn động vô cùng bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung q u n h lực lượng pháp tắc tựa như đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệ đất Đây là chuyện gì xảy ra? vì sao t r u n g quanh lực lượng pháp tắc bắt đầu dần dần sôi trào lên cái này đạm kim sắc q u a n g mang là cái gì vì sao cảm giác thần bí như vậy kia là thần lực trước đó ta đi theo giới bên trong đại năng bên ngoài tìm kiếm thần tích thời điểm nhìn thấy qua loại lực lượng này đây là siêu thoát lực lượng pháp tắc thần lực vạn cổ bất hủ cảnh về sau khả năng bàn tay đậu lực lượng t r u n g quanh lực lượng pháp tắc cũng biến thành thần lực nói như vậy không sai nếu ta không có nói sai ta sơn hà đồ thế giới có thể muốn trở thành thần lực thế giới tấn thăng đến tầng thứ cao hơn chúng đang yêu thú nhau, nhau, nhau nhìn về phía tô dạ động phủ vị trí phương hướng cái gặp cái hướng kia trên bầu trời hòa hợp các loại thần quang nếu không xảy ra ngoài ý mớn chung quanh nơi này biến đổi lớn khẳng định là bọn hắn chủ nhân gây nên chúng yêu thú nhao nhao cung kính hướng phía tô dạ phủ đệ vị trí đi lên thi lễ sơn hà đồ thế giới tiến giai đối chỗ tốt của bọn họ tự nhiên không cần nói cũng biết về sau muốn đột phá đến vạn cổ cảnh phía trên cảnh giới rốt cuộc không cần hướng thượng vị thế giới bên trong bốn phía tìm tòi dù sao tại thượng vị thế giới tìm kiếm thần tính hoặc là thần cách phi thường khảo nghiệm vật khí tìm kiếm hơn vạn chỗ địa phương cũng không nhất định thu hoạch được một lần thần tính hoặc là thân tích xác suất có thể nói là thấp đáng thương không chỉ có cùng mình nắm giữ pháp tắc không ăn khớp cũng không làm nên chuyện gì nếu là nắm giữ pháp tắc cùng thần tính không ăn khớp nhau còn cưỡng ép thốn vệ nhẹ thì nhận trọng đại thương tích nặng thì thậm chí đều có thể tàu hỏa nhập ma có thể đạt tới vạn cổ cảnh tình trạng tâm tính phương diện cơ bản đều là không thể bắt bẻ tồn tại nhưng cho dù là dạng này thần tính có khả năng ảnh hưởng tâm tính vạn cổ cảnh cường giả cũng là xa xa chịu không được bây giờ sơn hà đ ổ tiến giai về sau đây hết thể đều sẽ biến đơn giản tô g giả i mặc dù trên đại diễn phong nhưng là đã thông qua thần thức cha xét một lần sơn hà đồ bên trong biến đổi lớn nội tâm k i ế p sợ không thôi lúc này liền thông qua hệ thống. làm cho tất cả bên ngoài tìm kiếm thần tính hoặc là thần cách đám yêu thú có thể toàn bộ trở về vạn linh tinh ngay sau sơn hà đồ cũng là có thể đạn sinh ra thần linh thế giới nhưng mà này còn chỉ là lúc ban đầu k ỳ biến hóa toàn bộ sơn hà đồ cũng đang dần dần theo ba triệu thế giới biến thành bốn vị thế giới mà sơn hà đồ bên trong hết thẻ sinh linh cũng đem dần dần trở thành bốn triệu sinh mệnh như thế nào bốn triệu sinh mệnh trường khống lực lượng thời gian chính là bốn triệu sinh mệnh tô dạ tại một bộ cổ tịch ở trong tìm đọc đến từng có cổ tri đại năng đối bốn triều thế giới sinh mệnh phỏng đoán vị tiêu đại năng suy đoán bốn triều sinh mệnh năng đủ hoàn toàn nắm giữ thời gian giống ba t r i ề u sinh mệnh nắm giữ sử dụng công cụ đồng dạng sử dụng thời gian có lẽ thời gian tại bốn t r i ề u sinh mệnh trong mắt là một loại có thể thấy được sờ được vật chất có thể tự do qua lại khác biệt thời gian bên trong đương nhiên những này tô dạ cũng còn không cách nào chứng thực bây giờ chỉ có thể chờ đợi sơn hà đồ triệt để thoát ly ba t r i ề u thế giới tin tưởng sơn hà đồ trở thành bốn t r i ề u thế giới sẽ rất nhanh tới đến tô dạ mở ra hệ thống nhà kho bắt đầu xem xét lên d ọ t kia thần tổ tinh huyết lần này ước năm ký chính chủ là dọn tinh huyết này mà sơn hà đồ siêu thoát chiều không gian thứ ba bất quá là ước năm ký kèm theo mà thôi tô dạ ngược lại muốn xem xem Giọt nhưng à y t ầ n tinh huyết, đến cùng n tộc huyết, h lại như thế à o Theo o thần t n kỳ. r kho hàng lấy ra về sau, giọt này thần huyết này bàn nổi trên lòng giọt lấy tay. ra trôi sau, về tại tô dạ mà vàng n kim h ạ tự toàn thân tản ra quang mang nhạt nhạt, tô dạ dùng thần thức cảm thụ được giọt tinh huyết này bên trong này quang mang dùng bên lần chứa cảm ra dạ được c lượng. Nhưng mà, tự mình à tự m thần thức vừa mới đi vào trong đó một đoạn hôn loạn hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngay sau đó một đoạn ký ức tràn vào tô dạ trong đầu hắn theo d ọ t này thần huyết bên trong thấy được một cái quen thuộc bóng người đánh bại vô số cứng giả sau đó mở trời cùng đất sáng tạo ra ngàn vạn sinh linh nếu không xảy ra ngoài ý muốn cái này thần tổ tinh huyết ở trong ký ức khẳng định chính là kia khai thiên tích địa chư thần c h i tổ ký ức xem ra chính mình trước đó thấy được những cái kia cổ tịch ghi lại hoàn toàn chính xác là thật cái này thần tổ lực gáp ngàn vạn hỗn độn thần ma mở ra t h i ê n địa sau đó lại sáng tạo ra chư thần cùng cái này ức không có quá lớn mới vào chỉ là ký ức lóe qua bộ não lúc tô dạ không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc mặc danh kỳ diệu còn nói không lên đây suy tư một lát không có kết quả về sau tô dạ bắt đầu chuẩn bị đem dọn tinh huyết này lướt vào nhìn xem cái này ức năm ký đạt được ban thưởng đến cùng có bao lớn hiệu quả